t r ư ơ n g mười tám mê vụ sắc cơ hai t r ư ơ n g mười tám mê vụ sắc cơ hai một tiếng trầm m u ộ n súng vang lên trong tiếng gió gào thét lộ ra phá lệ lụt một quả lóe da phủ văn quang mang phá trận đạn gào thét mà ra không có bay về phía bất luận kẻ nào mà là lấy một cái x ả o trá vô cùng góc độ tinh chuẩn trúng đích một khối không chút nào thu hút che kín rêu xanh nham thạch sau một khắc ẩm ẩm đinh hai nhức g ó c tiếng vang t r u y ề n đến khối tia nham thạch tẩm vang nổ tung trọng lực trận tiết điểm bị cố này không thèm nói đạo lý thuần túy vật lý lực lượng bạo lực dẫn nổ cùng loạn linh khí như là mất khống chế tự lỏng trong nháy mắt q u ố n ngược địch sống như là một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ đem toàn bộ mê vụ trận cũng sẽ mở một cái cự đại lỗ hổng trận pháp phản vệ phía dưới triệu tầm chân cùng hai tên thủ hạng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi phun ra thân hình chật vật theo ẩn thân chỗ ké ra ngoài mặt mũi tràn đầy kinh hãi bại lộ tại lâm việt cái kia đen ngòm họng xuống phía dưới thợ săn cùng con mồi thân phận trong nháy mắt công thủ dịch hình không có khả năng triệu tầm chân trong đầu trống rỗng hắn giờ phút này cảm nhận được không phải nội thương đau đớn mà là bắt nguồn từ tín ngưỡ sụp đổ nhận biết bị phá vỡ súng kích hắn chìm đắm mấy chục năm trận pháp học thức nói cho hắn biết muốn phá này liên hoàn trận cần tìm được t r ư ớ c mê vụ trận trận nhãn lại lấy mài nước công phu phá giải trọng lực trận ba cái tiết h điểm toàn bộ quá trình ít ra cần mấy canh giờ tuyệt đối không thể bị như thế cuồng bạo một c í c h phá hủy đây là v ậ t gì không phải pháp khí không phải phu bạo là cái tiêu kiện quái gì pháp khí ánh mắt của hắn tại ngắn ngủi trong một giây theo mèo hí chuột kinh h m i ệ t chuyển thành cực hạng kinh hãi lại đến một tia không cách nào ư ớ c chế sợ hãi nhưng mà lâm việt không c h o hắn bất kỳ suy nghĩ cùng giảm sóc thời gian tại triệu tầm chân bọn người vẫn còn nhận biết hỗn loạn trong n á y mắt lâm việt tỉnh táo lần nữa bóp lấy c ò súng t h à n h súng vang lên người ngược cái kia mặt gầy đệ t ử trước một khắc còn tại m ặ c sức tưởng tượng lấy xử trí như thế nào mộ dung tuyết sau một khắc hai mắt trở lên bộ phận đã biến mất toàn bộ xương sọ bị cao tốc xoay tròn đầu đạn tung bay đỏ b ạ c h tung vé lấy đất trên mặt hắn kia hèn mọn nhe răng c ư ờ i hoàn toàn ngưng kết thằng t ó c na xuống bị mất mạng tại chỗ nhanh đến cực hạn h ô n g ác đến cực hạn cái này hoàn toàn không nói đạo lý huyết tinh miểu sát giống một chậu nước đá quay đầu dội xuống hoàn toàn đánh thức triệu tầm chân thằng triệu tầm vừa vừa c hắn cũng không i lui lại phong phú đấu pháp kinh nghiệm nói cho hắn biết đối mặt loại này quỵ dị công kích từ xa thủ đoạn kéo dài khoảng cách chính là chờ chết nhất định phải cường công cận thân chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật một thanh thanh quan bị mở kiếm khí sừng sững trung phẩm phi kiếm phóng lên tận trời lên đỉnh đầu xoay quanh công trường tùy thời chuẩn bị lôi đỉnh mục đích đồng thời hai tay của hắn bấm miệng pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm t r ú c cơ đại viên mãn hùng hậu pháp lực không giữ lại chút nào phun ra ngoài đ ộ t thứ thuật m à n g lớn thổ măng như là từng đầu tức tỉnh cự mãng theo mặt đất sinh trưởng tốt mà già mang theo thanh n â m xe gió theo bốn vương tám hướng phô thiên cái địa hướng lấy lâm việt quấn giết tới cùng lúc đó dưới chân hắn một chút thân hình như điện mượn nhờ gai nhọn điểm hộ cấp tốc rút ngắn khoảng cách tiểu t u y ế t lâm việt tỉnh táo chỉ huy dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi quay dối một cái kia tu sĩ đừng để hắn thi pháp giữ một khoảng cách ngăn chặn hắn mộ dung biết mặc dù trong lòng khẩn trương nhưng đ ố i lâm việt tin tưởng vô điều kiện nhường nàng lập tức hành động nàng khép kêu một tiếng thân hình linh xảo theo biên giới chiến trường đi khắp đã qua phi kiếm trong tay hóa thành đạo đạo lưu quang tinh chuẩn mà đâm về cái kia mập đệ tử thi pháp khoảng cách đồng thời thôi động một hệ pháp thuật vô số dây leo phá đất mà lên thành công đem một tên khác đã sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh mở ra tầm tầm thổ hoàng sắc rùa đen t h u ẫ n trốn ở công sự che chắn sau thành một môn đệ tử kéo chặt lấy chiến trường bị trong nháy mắt chia cắt mà triệu tầm chân thì chính diện đón nhận lâm việt cái kia đen ngỏm tản ra khi tức tử vong hắn không có lại phân tâm đi quản bộ dung tuyết bên kia hắn giờ phút này toàn bộ tinh thần đều độ cao tập trung ở phương xa cái kia tỉnh táo đến đáng sợ người trẻ tuổi trên thân lâm v i ệ t không lùi mà tiến tới lợi dụng tầm bắn ưu thế cùng linh hoạt ẩu vị không ngừng đi khắp điểm sạn hắn mỗi một thương đều cũng không phải là nhắm chuẩn triệu tầm chân bản thể mà là đánh vào hắn phi kiếm q u ý tích bay bên trên đánh vào hắn pháp thuật thành hình tiết điểm bên trên làm cho tay hắn b ậ n bịu i chân loạn mệt mỏi ứng đối đắp đắp đắp đ t đốt đốt làm tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt triệu tầm chân trôi này mọi việc đều thuận lợi t r u n g giai hạ phẩm phi kiếm lại bị t i a nho nhỏ không đáng chú ý viên đạn đâm đến linh quan g l u ậ t chiến uy tích chết đi căn bản là không có cách hóa chặt mục tiêu triệu tầm chân biệt khuất đến như muốn thổ huyết hắn một thân phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng tù vi giờ phút này lại giống một cái bị t r e o đùa hài đ ộ n g hắn muốn cẩn thân lại vĩnh viễn bị áp chế tại hai mươi triệu có hơn hắn muốn thi triển càng cường lực hơn pháp thuật lại cần ít ra một hơi thời gian chuẩn bị mà đối phương cái kia quỵ gì ống sắt p h u n ra ám khí tốc độ căn bản không cho hắn cái này một hơi cơ hội、vâng. lại là một tiếng cùng lúc trước khác biệt súng vang lên lần này bay ra lại không phải bình thường viên đạn một quả k i a chớp lựu i đạn gây choáng tại triệu tầm chân trước mặt tầm vang nổ tung c h ó i mắt tới cực điểm cường quan g cùng xé rách mảng nhị bén nhọn tiếng vang nhường triệu tầm chân tầm mắt cùng thần thức trong nháy mắt lâm vào c h ố n g r ô n g cùng h ữ n lộn l i ề n hộ thân bảo quan g vận chuyển đều xuất hiện một sát na ngưng trệ đối với tu sĩ mà nói tại cái này thần thức ấ y nhiều lâm trạch c h i nguyên ngắn ngủi mất thính giác xa so với hai mắt ngủ càng đáng sợ cao thủ so chiêu một cái t r ớ c mắt chính là sinh tử frank cơ hồ trong cùng một lúc một quả chuyên môn dùng để đối phó phòng ngự pháp khí phá giáp đạn theo nhau mà tới tinh chuẩn chúng đích hắn tầng ngoài cùng cái kia đạo đã xuất hiện ngưng trệ màu xanh hộ thân bạo quang giang giác một tiếng một tiếng băng giòn rõ ràng truyền vào triệu tầm chân vừa mới khôi phục có chút trong hai tầng kia kiên cố bạo quang như là bị trọng truy gõ lưu ly hiện đầy giống mạng nhện vết rách quang mang trong nháy mắt t ả m đ ạ m đi một loại trước nay chưa từng có bị triệt để đùa bỡn tại bàn tay phía trên to lớn khuất n ụ c ù n g sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắm trái tim hắn trơ mắt nhìn lâm biệt không chút do dự lần nữa bóp l bóng ma tử vong vào đầu trục xuống triệu tầm chân muốn rách cả mí mắt sinh tử con đầu hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái một ngụm tinh huyết phun tại trước người lảo đảo muốn ngã hộ thân bảo quang phía trên ông kia nguyên bản đã che kín vết rách bảo quang lại trong nháy mắt huyết quang đại thịnh lưng thật mấy phần mạnh mẽ gánh bắt một thương này cùng lúc đó hắn lấy tinh huyết t h u ố c d ụ c thanh được phi kiếm hóa thành một đạo bỏ mạng lưu quang mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt thẳng c ấ p mà đâm về lâm việt trái tim nhưng mà lâm việt trên mặt không có chút nào ngoài ý mới hắn dường như đã sớm liệu đến loại này ngoan cố chống tự cục diện ở đằng kia v i ê n đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt ngón tay của hắn liền không có rời đi cỏ súng kia từng tiếng súng băng lên không phải kết thúc mà là bắt đầu Thành Trương thức trương thức chơi diệu liên miên bất tuyệt tiếng súng, như là một hồi đến từ thuốc tại trật tĩnh hát phong hạ bên trong vết thành nứt tu sách khoa chơi sách khoa chơi như hồi mệnh hẹp mịch phong hạc chạm hóa không phải là làm liên miên súng, đến bên điên cuồng quên quẩn, đụng chạm lấy vết đá, hóa thành làm lòng người gan đều lan lộn vang. giáo giáo sâu sĩ đá, vực cổ diệu diệu kiểu điểm, đều lũ lấy Đây đ Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. trận pháp súng trường tấn công học súng giờ phút này đang p h u n ra dài đến một thước màu lam n h ạ t ngọn lửa từng mai từng mai trải qua trận pháp tỉ mỉ chuyển hóa linh thạch tinh p h i ế n tại trong nòng súng phong hệ trận pháp hai lần ra tốc hạ đột phá bức tường âm thanh tạo thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ chỉ có thần thức khả năng miễn cưỡng cảm ứng được từ vòng kim loại h ư n g lưu hung hăng khuynh tả tại triệu tầm chân trước người k i a mặt huyết quang đại thịnh hộ thể bảo quang bên trên ông ông ông kêu mặt từ hắn bản mệnh tinh huyết thôi đ ậ u đủ để ngạnh kháng ba tên cùng giai tu sĩ vây công mà không phá chúng phẩm phòng ngự pháp khí huyết quang thuẫn giờ phút này tựa như là mưa to do lớn bên trong một mảnh yếu ớt lá khô run dày kịch liệt lấy phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét trên mặt thuẫn nguyên bản không ngừng lưu t r u y ề n huyết sắc phù văn tại viên đạn trùng kích vào lúc sáng lúc tối lảo đảo muốn ngã mỗi một khỏa viên đạn b a chạm đều giống như một thanh vô hình trọng truy tinh chuẩn mà vô tình nện ở cùng một đốt huyết quang thuẫn linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đ ặ n đi vết rách như mạng nện cấp tốc quan chú đồng quy vu tận quyết tâm trúng phẩm phi kiếm tại phóng tới lâm việt trên đường càng là tao nộ i trước nay chưa từng có nhục nhã nó không có cơ hội thi triển tinh diệu kiếm quyết không có cơ hội buộc phát ra hủy thiên diện địa uy năng chỉ là bị cái kia đạo không nói đạo lý mưa đạn không ngừng mà va chạm suy yếu lại va chạm trên thân kiếm linh quang bị từng khỏa viên đạn thô bạo m a diện cường đại động năng đường phi kiếm quy tích bị cưỡng ép mang lệ phát ra từng đợt không cam lòng gào ghét nó tựa như một cái ý đồ sông phá thác nước chi bay lần lượt bị vô tình vô xuống triệu tầm chân hoàn toàn l ộ hắn thân kinh bắc chiến chém giết qua tàn tu yêu thú vô số k khoác l á c đấu pháp kinh nghiệm phong phú nhưng trước mắt phát sinh tất cả lại hoàn toàn lật đổ hắn gần trăm năm nay thành lập nhận biết hệ thống trong đầu hắn hỗn loạn tư mừng chỉ còn lại hai chữ đang điên cùng xoay quanh làm sao lại tại sao có thể như vậy tại hắn cố hữu trong nhận thức biết chiến đấu hẳn là phi kiếm cùng pháp thuật đánh cờ là linh lực cùng thần thức giao p h ò n g là trận pháp cùng phù b ả o q u y ế t đấu mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo mọi thứ đều tại quy tắc bên trong nhưng trước mắt này người trẻ tuổi dùng đến cùng là cái gì yêu pháp không có pháp lực ba động không có đạo vận lưu truyền chỉ có thuần p h đến cực h ạ n tốc độ cùng lực lượng loại phương thức công kích này thô bỉ g i ã man không nói đạo lý càng làm cho hắn cảm thấy từng đợt đáy lòng phát l ạ n h là lâm việt ánh mắt trong cặp mắt kia không có chút nào cảm xúc chấn động không có đối mặt chúc cơ hậu k ỳ cường địch lúc khẩn trương cũng không có sắp chiến thắng lúc vui mừng như điên chỉ có một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh giống một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đang quan sát một đầu rơi vào cạm bẫy con mồi lại giống một cái lạnh lùng công tượng tại phá giải một cái kết cấu phức tạp đồ vật mỗi một cái trình tự đều tính chuẩn mà hiệu suất cao hắn tất cả phản ứng hắn tất cả chuẩn bị ở sau tựa hồ cũng tại đối phương trong tính toán tiểu t u y ế t d u n g thanh đằng triền nhiễu thuật hạn chế thân hình hắn đừng để hắn tới lâm việt tiếng giống tỉnh táo mà rõ ràng dường như một cái b ả y mưu nghị kế tướng q u â n mộ dung tuyết mặc dù trong lòng khẩn trương đến sắp n g ạ t thở nhưng lối lâm việt gần như mù quáng tín nhiệm nhường nàng lập tức chấp hành nàng thân hình linh xảo tại chiến trường biên giới đi khắp k i ế n quang cùng dây leo không ngừng bay ra thành công đem một tên khác ý đồ thi pháp trợ giúp mặt béo đệ t ử kéo chặt lấy nhường hắn mệnh mọi ứng phó căn bản là không có cách đối chiến trường chính cấu thành ưu thế không ngừng mã tại trong hạp cốc đi khắp nằm kéo khoảng cách nhưng lại từ đầu đến cuối không có vượt qua ba mươi mét cái này chi tiết nhỏ triệu tầm chân lại không phát giác mỗi một lần triệu tầm chân mong muốn thi triển phạm vi lớn pháp t h u ậ t lâm việt họng súng luôn có thể sớm dự phán một chuỗi điểm xạ làm cho hắn không thể không gián đoạn thi pháp đem linh lực dùng cho phòng ngự Cho chơi bắt đầu lâm việt trong lòng nói nhỏ đây chính là hắn quen thuộc nhất lĩnh vực phóng phong tranh t i ế p trước các góc gỗ cờ giặt trong trò chơi hắn am hiểu nhất chính là dùng biến trình nghề nghiệp thợ săn đem những cái t i ế máu dày công cao tinh anh bột tươi sống mà chết giờ phút này triệu tầm chân trong mắt hắn chính là một cái nắm giữ cường đại lực công kích lại di động chậm chạp công kích hình thức đơn nhất buột không thể lại bị hắn nắm mùi dẫn đi triệu tầm chân rốt cục ý thức được vấn đề hắn nổi giận gầm lên một tiếng không còn ý đồ thi pháp mà là đem tất cả linh lực hội tụ ở dưới chân tốc độ bạo tăng hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh hướng phía lâm việt bổ nhào mà đến muốn cẩn thân quá ngây thơ rồi lâm việt cười lạnh một tiếng tay trái từ bên hông chiến thuật trong bọc lấy ra một quả trứng gà ta lớn nhỏ đặc trùng đạn dược tấp tốc, tốc nhét vào nòng súng tia chấp lựu đạn gây choáng xanh một tiếng văng trầm viên đạn tại triệu tầm chân trước người ba trượng chỗ nổ tung không có bi lực khủng bố lại b ộ t phát ra có thể so với liệt n h ậ p giống như cường q u a n g cùng chói hai n ư ớ c góc dít lên triệu tầm chân chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt trắng loá như tuyết trong hai vụ vụ rung động càng đáng sợ chính là thần trí của hắn trong nháy mắt này giống như là bị ném vào một nồi sôi dầu biến hỗn loạn không chịu nổi căn bản là không có cách hóa chặt lâm việt vị trí mục tiêu đã lâm vào đâm mù trạng thái duy trì liên tục một hơi lâm việt trong đại não tỉnh táo tính toán ngay tại lúc này h ắ n cấp tốc thay đổi đặc chủ đạn là sớm đã chuẩn bị song phá g i á đạn、Đắc. một tiếng thanh thúy đơn điểm s ạ n khắp dõ h u kim trận đầu đạn kéo lấy một đạo thê lương tiếng xẻ gió tinh chuẩn chúng đích bởi vì chủ nhân thất thần mà linh quang ngưng trệ h u y ế t quang thuẫn giang giác một tiếng văn giòn huyết quang thuẫn bên trên kiên cố nhất một chút bị trong nháy mắt xuyên thủng tầng thứ nhất phòng ngự phá triệu tầm chân theo ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lập tức cảm nhận được pháp khí bị hao tổn mang tới p h ả n vệ, một ngụm máu tươi phun ra hãn kinh hai gần chết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thống đấu pháp kinh nghiệm tại quấy r ố i b i ễ n trình tình chuẩn phá phòng hiện đại chiến thuật trước mặt lộ ra như thế giật gấu và bay biệt k u ấ t vô cùng a a a to lớn k u ấ t nhục cùng sợ hai tử vong, nhường triệu tầm chân giống như liên hắn hoàn toàn từ bỏ đối phi kiếm điều khiển tùy ý trôi này linh quang ảm đạm phi kiếm bị mưa đạn hoàn toàn đánh bay mà là đem tất cả còn sót lại pháp lực được ăn cả ngã về không quán chu tới trước người kia sắp vỡ vụn tầm cuối cùng hộ thân bảo qua n bên trên đồng thời hai chân phát lực đỉnh lấy thưa thất mưa đạn từng bước một khó khăn hướng lâm việt phóng đi hắn muốn cẩn thân chỉ cần có thể cẩn thân hắn có lòng tin tuyệt đối một trưởng liền có thể đập nát cái này chỉ có thể bừa bỡn kỳ kỹ dâm xảo phản đồ đầu hai mươi triệu mười lăm triệu mười triệu khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn triệu tầm chân trong mắt rốt cục hiện lên một tia dữ tợn chờ mong. hắn nghe được ken kết kia thanh thúy cơ quan tiếng vang lên pháp khí giống mất hiệu lực đ ồ n g dạng lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cái kia chính là đại biểu cho kia lâm việt linh lực đã dùng hết triệu tầm chân trong lòng vui mừng như điên trời cũng giúp ta hắn đang muốn phát ra thắng lợi c ủ ngống h nhưng mà hắn nhìn thấy là lâm việt n é t miệng lên một v ệ t nhỏ không thể thấy phản g phất tại chế rêu hắn ngu xuẩn đường cong đã thấy lâm việt tay trái lấy một cái nhanh đến thực h ạ n mang theo kỳ dị vận l u ậ t động tác từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một cái mới chứa hoàn toàn mới trung phẩm linh thạch hình sợi dài hộp sắt lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trôi chạy thủ pháp. cùng cụt một t h â n nhét vào kia pháp khí phía dưới toàn bộ quá trình hành vân nước chạy thời gian sử dụng thậm chí không đến nửa hơi triệu tầm chân trên mặt vui mừng như liên trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là vô tận tuyệt vọng cùng hãy nhiên lâm việt thậm chí không có lập tức công kích hắn mà là tỉnh táo đem họng súng có chút rời xuống nhắm ngay một phương hướng khác phanh phanh phanh tiếng tinh chuẩn điểm sạ, cái kia vừa mới vừa tên đệ tử kia trên mặt n g o a n lệ biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt giải quyết hết sau cùng ngoài ý m u ố n b i ế n số lâm việt mới một lần nữa đem cái tia đen ngòm tản ra k h í tức tử vong học súng nhắm ngay đã vọt tới năm triệu bên trong mặt sám như cho triệu tầm chân không triệu tầm chân trong cổ họng phát ra một tiếng k h ă n g thẳng bao hàm lấy không cam lòng c ũ n g sợ hãi gào thét hắn tất cả át chủ bài tất cả kinh nghiệm tất cả tôn nghiêm tại thời khắc này bị nghiền nát bấy hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai hắn không phải tại cùng một cái, sĩ chiến đấu, hắn, là tại cùng một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đến từ một cái thế giới khác u y tắc chiến đấu n g ư ơ i cái này dùng đến tột u cùng là loại nào yêu pháp n g ư ơ i n g ư ơ i không nói v õ đức đây là hắn lưu tại trên đời câu nói sau cùng là hắn làm một truyền thống tu sĩ đối với mình sụp đổ nhận biết phát ra cuối cùng một tiếng chất vấn đáp lại hắn là lâm việt lạnh lùng bóc cỏ hoan n ê n đi vào ta thời đại lâm việt ở trong lòng mặc niệm so trước đó càng thêm c ù n g bạo bão báo kim loại trong n g á y mắt đem triệu t ầ m chân hoàn toàn thốt vệ trên người hắn cuối cùng tầm kia hộ thân bạc vang như dưới ánh mặt trời bọt nước giống như trong nháy mắt phá hủy ngay sau đó thân thể máu thịt của hắn ở đằng kia dày đặc mưa đ ạ n hạ bị xé nước bị xò xuyên bị đánh thành một đoàn mơ hồ huyết nhục c á i sản g phu phu một tiếng triệu tầm chân thân thể tàn phế ẩm vang ngã xuống đất t ó é lên một chỗ bụi vạm cặp kia t r ợ n lên trong mắt lưu lại đến chết đều không thể tiêu mất kinh hãi mê man cùng bị khuất hát phong h ạ bên trong lần nữa khôi phục tinh mịch chỉ có tiếng gió gào thét phản phất tại là vị này thành một môn chấp pháp trưởng lao vất lạc tấu vang một khúc bi thương bài ca phùng điếu. b là ấ chương hai mươi huyết l xác la bản chương hai mươi huyết xác la là bản lâm việt chậm rãi để súng xuống miệng nòng súng bởi vì liên tục xạ kích mà biến nóng hội tản ra một cỗ linh khí tiêu tán hương vị gánh mũi bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng trên chắn cũng diễn ra mồ hôi mịt trận chiến đấu này nhìn như là nghiền ép kỳ thực đối với hắn tinh thần cùng thể lực tiêu hao giống nhau to lớn theo bước vào hẻm núi một khắc kia trở đi đầu góc của hắn ngay tại cao tốc vận chuyển phân tích chất pháp tính toán tiết điểm chỉ huy đồng bạn thay đổi đạn dược nằm chắc chiến cơ mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm nhất là cuối cùng đối cứng lấy một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ quyết tử công kích loại kia đập vào mặt áp lực đủ để cho bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ tâm thần sụp đổ rừng lâm việt mộ dung tiết thanh â m mang theo vẻ run dày nàng ngơ ngác nhìn trên đất ba bộ thi thể nhất là triệu tầm chân người tàn tật kia hình thảm trạp gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh trắng bệnh nàng biết lâm việt rất mạnh nhưng nàng chưa hề nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế đây chính là chúc cơ hậu kỳ tông môn trưởng l a o tại bọn hắn những tán tu này trong mắt đã là cao không thể chạm tồn tại thật là tại lâm việt trước mặt lại giống một cái bị treo đùa hài đồng không hề có lực hoàn thủ cuối cùng bị tươi sống mà chết loại chiến thuật này phương diện giảm chiều không gian đạ kích xa so với một chiêu miễu sắt mang tới rung động càng thêm mãnh liệt lâm việt quay đầu đối nàng lộ ra một cái mang theo mệnh mọi nụ cười a toàn chúng ta không sao nhìn thấy cái nụ cười này mộ dung t u y ế t viên kêu bởi vì rung động mà nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trở về thực chỗ nàng bước nhanh chạy đến lâm việt bên người nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy đau lòng cùng nghĩ mà sợ thiên ngôn bản ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là có chút thoát lực lâm việt khoát tay á o lập tức ánh mắt rơi vào kêu ba bộ trên thi thể ánh mắt lập tức lại khôi phục tỉnh táo cùng chuyên nghiệp chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường nơi này mùi máu tươi quá nặng rất nhanh sẽ dẫn tới yêu thú chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nói hắn trực tiếp đi hướng triệu tầm chân thi thể. thuần thục bắt đầu hắn sở thi quá trình bộ dung tuyết nhìn xem cái kia chuyên chú mà hiệu suất cao bộ dáng trong lòng điểm này cảm giác khó chịu cũng tan thành m â y khói tại cái này được nhục cường thực thế giới nhân tử với kẻ địch chính là tàn n h ậ n với mình nàng lấy lại bình tĩnh cũng học lâm việt dán g vẻ đi hướng cái kia mặt béo đệ tử bắt đầu sở thi sau đó một mùi lửa đem ba bộ thi thể cùng tất cả chiến đấu vết tích đốt cháy hầu như không còn hai người vội vàng rời đi tìm chỗ coi như an toàn hang động lần này thu hoạch có thể xưng phong phú một cái trúc cơ hậu kỳ chấp pháp trưởng lão toàn bộ thân gia tăng thêm hai tên trúc cơ sơ kỳ tâm phúc tích xúc xúc nhường lâm việt túi chứa vật trong nháy mắt p h ư n g lên linh thạch đan dược pháp khí công pháp n g ọ c giả các loại tạp vật trồng chất như núi lâm việt không có bị những này bình thường t à i vật mê hoặc hai mắt hắn giống một cái tỉnh táo tầm b ả o người nhanh chóng tiến hành phân loại cùng sàn trọn mục tiêu của hắn rất rõ ràng có giá trị nhất đồ vật tuyệt không phải những n à y thông thường tài nguyên rất nhanh ánh mắt của hắn bị một mặt cổ phát la bàn hấp dẫn đây cũng là món kia có thể truy tung chính mình kẻ đ ầ sỏ huyết sáp la bàn la bàn lớn chừng bàn tay toàn thân từ một loại không biết tên màu đỏ sậm kim loại chế tạo vào tay băng lánh nặng n ề bàn trên mặt không có thường quy phương vị khắc độ mà là hiện đầy l í t nha l í t nhít như là mạch máu giống như vạn b ẹ o quỷ dị đường vân trung ương một cây dài nhỏ kim đồng hồ bày biện ra một loại khô cạn huyết sắc lâm việt cẩn thận chu đáo lấy lấy ngày khắc kích tăng trưởng luyện khí học thức có thể đánh giá ra cái này la bản thủ pháp luyện chế cùng chất liệu đều cực kỳ cổ lão tràn đầy thuế nguyện tăng thương khí tước h u y ệ t không phải thành một môn loại này bất nhập lưu tông môn có khả năng nắm giữ hãn thử nghiệm đi đến đưa vào linh lực la bản không phản ứng chút nào lại bước ra một giọt tinh huyết nhỏ tại bàn trên mặt huyết dịch cấp tốc bị hấp thu nhưng la bản vẫn như c cây kêu hết sắc kim đồng hồ không n ú c nhích tí nào kỳ quái lâm việt nhữ mày khởi động chính mình bộ kia bắt nguồn từ kiếp trước tư duy vỡ lôi kỹ thuật không khởi động được đơn giản mấy loại khả năng một linh lực thuộc tính không đúng hai cần đặc biệt pháp quyết hoặc chú ngữ ba truy tung mục tiêu bản thân có vấn đề trước hai loại khả năng tính hắn tạm thời không cách nào nghiệm chứng hắn đưa ánh mắt về phía loại thứ ba khả năng chẳng lẽ nó truy tung không phải ta ý nghĩ này chợt l o ạ lên lâm việt trái tim không khỏi vì đó nhảy loạn một cái hắn đem triệu tầm chân trong túi chữ a vật tất cả mọi thứ đều đổ ra bắt đầu tiến hành khống chế lượng biến đổi khảo ý từng kiện vật phẩm bị loại trừ la bản từ đầu đến cuối như cái tử vật bộ dung tuyết đã thu thập xong hai người khác túi chữ a vật đi tới tò mò nhìn hắn loay hoay kề mặt kỳ lạ la bản thế nào thứ này rất khó dùng sao không phải khó dùng là căn bản không dùng đến lâm việt lắc đầu trong mắt lóe lên một kia không cam l ò n g trực giác nói cho hắn biết tấm la bản này giá trị ở xa cái khác tất cả chiến lợi phẩm phía trên hắn đem triệu tầm chân di vật đều thu bảo lại quỷ thần s u y khiến theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra đống kia theo diệp lang vần trên thân có được tạp vật cuối cùng ngón tay của hắn chạm đến một cái băng lãnh không chút nào thu hút kim loại chiếc nhẫn chiếc nhẫn toàn thân ngân bạch tiểu dáng cổ phát phía trên điêu khắp một cái kỳ dị huy hiệu một k h ô n g thiên bình h ư ảnh vắt ngang tại một thanh kiếm sắt phía trên khi hắn vô ý thức đem chiếc nhẫn này cầm tới trên la b à n phương trong nháy mắt đột nhiên xảy ra di biến ông một mực tĩnh mỹ mang huyết sắt la bản dường như một đầu bị theo trong ngủ mê tỉnh lại viễn cổ hứng thú đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt bù bù ban trên mặt những cái kia như là mạch máu giống như đường vân trong nháy mắt sáng lên yêu dị ánh sáng màu đỏ cây kia nguyên bản t ĩ n h mịt huyết sắc kim đồng hồ giống như là đánh bệnh sốt rét như thế điên cuồng run l ờ y bầy cuối cùng tại ken một tiếng vang nhỏ bên trong kim đồng hồ đột nhiên thẳng băng g ắ t đao không chút gì lung lay chỉ hướng một cái xa xôi phương hướng lâm việt theo kim đồng hồ phương hướng nhìn lại trong lòng đột nhiên trầm xuống cái hướng kia không phải phương đông không phải phương tây mà là đại lục trung ứng nhất cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu tiên thánh địa thiên ương tần châu thấy lạnh cả người không có dấu hiệu nào theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu lâm việt thân thể trong nháy mắt cứng đ ở như rơi vào h ầ m b ă n g liền hô hấp đều dừng lại một cái đáng sợ nhường hắn khắp cả người phát l ạ n h suy nghĩ như là cồn u g bạo nhất lôi đỉnh tại trong đầu hắn ẩm bang nổ bang cái này l à bàn truy tung căn bản không phải hắn lâm việt mà là cái này mai hắn một mực như không có gì có k h ắ p thiên bình cùng lợi kiếm chiếc nhẫn vô số manh mối tại thời khắc này đ i ề n cuồng sâu trôi lên diệp lang vân chỉ là một cái tông môn thiếu chủ vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy liền chấp pháp trưởng lao đều đỏ mắt tài nguyên t h a n một môn trưởng môn vì sao tại nhi tử sau khi chết không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn truy sát chính mình thật là vì báo thù vẫn là vì đoạt lại chiếc nhẫn này thì ra là thế thì ra là thế thay một môn trưởng môn hoặc là nói diệp l a n g vân căn bản không phải chiếc nhẫn này chủ nhân chân chính bọn hắn vẹn vẹn cái nào đó khổng lồ tồn tại trong giữ a biên chính mình rất chết căn bản không phải một cái ngang ngược càn rỡ tông môn đời thứ hai chính mình thống hạ là một cái vượt ngang toàn bộ đại lục thậm chí lấy thiên lương thần châu làm h ạ c tâm thiên đại tổ hong bỏ vẽ lâm việt chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu chạy ném đi nó ném đi chiếc nhẫn này còn có cái này đáng chết la bản tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi cả một đ ờ i không ra đây là trong đầu hắn lóe lên cái thứ nhất cũng là bản năng nhất suy nghĩ nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn kéo dài một hơi liền bị hắn trong đầu cưỡng ép bắt bỏ ném đi sau đó thì sao lâm việt ánh mắt phi t ố c lấp lóe đại nao tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại tiến hành lợi và hại phân tích ném đi liền an toàn sao không đó mới là ngu xuẩn nhất cách làm trong lòng của hắn tự nói thanh âm mang theo vẻ run dậy thứ nhất địch nhân truy tung chính là chiếc nhẫn không phải ta lâm việt ta đem chiếc nhẫn ném vào một cái trong hốc núi bọn hắn b ậ n dụng bí pháp cuối cùng vẫn có thể tìm tới đến lúc đó bọn hắn phát hiện chiếc nhẫn lẻ loi trơ trọi nằm tại trong hốc núi sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn chỉ có thể biết chiếc nhẫn t r o n g giữ viên diệp lăng vẫn chết mà chiếc nhẫn cuối cùng xuất hiện tại lâm trạch chi nguyên sau đó thì sao bọn hắn sẽ đem toàn bộ lâm trạch chi nguyên lật tút sấp điều tra tất cả người khả nghi ta một cái vừa lúc ở đằng kia đoạn thời gian xuất hiện tại phụ cận lại giết thanh một môn trưởng lao phản đồ sẽ là hiểm nghi lớn nhất người đến lúc đó ta ngay cả mình là thế nào bại lộ cũng không biết ném đi nó chỉ là đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho đ ị c h nhân để cho mình biến thành một cái chờ đợi thẩm phán mủ lòa cùng kẻ điếp thứ hai tin tức chiếc nhẫn này cùng la b à n là trước mắt ta hiểu do cái này khổng lồ uy hiếp con đường duy nhất nó là cái gì tổ chức có mục đích gì thực lực như thế nào hoàn toàn không biết gì cả mới là đáng sợ nhất chỉ có đem nguy hiểm nắm ở trong tay ta khả năng nghiên cứu nó phân tích nó thậm chí lợi dụng nó thứ ba cũng là mấu chốt nhất một chút lâm v i ệ t ánh mắt rơi vào kia mặt huyết sắc trên la bản ánh mắt biến sắc bén cái này la bàn có thể truy tung chiếc nhẫn ngược lại nó nói không chừng chính là một cái địch quân dạ ra sao chỉ cần ta mang theo nó cũng có thể sớm phát hiện truy tung đây là dự cảnh là ánh mắt của ta ném đi la bàn cùng chiếc nhẫn chẳng khác nào tự đoạn hai tay tự đ â m hai mắt sau đó tại hắc cám trong rừng rậm chờ đợi một cái cầm trong tay súng săn kinh khủng tợ săn nghĩ tới đây lâm v i ệ t phía sau kia cố hàn ý dần dần v ớ i l u i thay vào đó là một loại đủ để đẻ sập bất luận người nào sợ hãi nhưng vẹn vẹn là mấy hơi về sau cỗ này sợ hãi lại bị hắn thực chất bên trong kia cố điên cùng dân cờ bạc bản tính cưỡng ép và m è o đ è xuống cuối cùng chuyển hóa thành một loại bệnh trạng hô tạp kinh dị cùng hưng phấn kỳ dị cảm giác hắn cúi đầu nhìn xem trong tay viên kia tản ra chẳng lành khí tức chiếc nhẫn lại nhìn một chút kia mặt chỉ hướng thiên ương thần châu hết u y sắc la b à n đ n g nhiên thấp giọng n ở nụ cười có ý tứ thật sự là có ý tứ ta vốn cho rằng đây chỉ là một trận t r ậ t vật cầu sinh trò chơi chỉ cần chạy ra t h a n h m ụ c môn cái này tân thủ thôn liền có thể trời cao b i ể n rộng thanh âm của hắn rất nhẹ lại mang theo một loại làm người sợ hãi đ i n t u ồ n không nghĩ tới trong bất chi bất giác b ả n cờ đạ biến lớn như vậy trong mắt của hắn sợ hai chậm rãi rút đi thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thiếu đốt lên lửa cháy lừng ngực g i á vọng trốn tránh làm ã n tính tử vong chỉ có đón gió bạo xông vào vòng xoáy trung tâm mới có một chút hy vọng sống đối mặt cái này đủ để cho nguyên anh l á o q u á i đều tê cả ra đầu ngập trời nguy cơ hắn chẳng những không có bị đ ạ sập ngược lại bị khơi dậy chưa từng có đấu trí Đó địa có lời nói, có S, sai tác thoái cho thêm cho giả phương lời phiền lầm ý trung phó ma đô mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt hắn đứng ở bên trong đối với một đống chiến lợi phẩm thần s ắ c lại tại vui mừng như đ i ê n sợ hãi ngưng trọng thương phấn ở giữa đ i ê n c u ồ n g biến nào dường như lâm vào một loại nào đó cử chỉ đ i ê n rộ nàng chưa bao giờ thấy qua lâm việt bộ dáng này không khỏi trong lòng xích chặt bước nhẹ tiến lên dỗi ra hơi lạnh tay nhẹ nhàng che ở trên mu bàn tay của hắn lâm việt người thế nào cái này n u hòa xúc cảm cùng lo lắng t h a n h âm như là một dòng suối trong đem lâm việt theo k i ế p như gió báo trong suy nghĩ kéo lại hắn đột nhiên hoàn hồn nhìn xem m ộ dung t u y ế t cặp kia thanh tịnh phản chiếu lấy chính mình cái bóng con người trong lòng kia ngập trời gợn sóng chậm rãi lắng lại hắn hít sâu một hơi trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng xúc cảm mềm mại kia n h ư ờ n g hắn cảm nhận được một kia chân thực hắn không có lựa chọn dầu diếm tại mảnh này tàn khốc thế gian đều là địch hắc cám xâm lâm bên trong hắn cần một cái cần được bảo hộ nữ nhân tiểu thuyết thanh âm của hắn có chút h ẳ n g hẳn ta khả năng cho tới so thanh một môn không so với chúng ta có thể tưởng tượng đến tất cả phiền thoái đều lớn hơn vô số lần phi hắn đem vừa mới phát hiện liên quan tới huyết sắc la bản quỷ dị liên quan tới viên kia thiên bình chức nhận kinh khủng suy đoán cùng chính mình kia phiên lợi và hại cân nhắc cùng điên cuồng quyết định một n ă m m ộ t m ư ờ i toàn bộ đối mộ dung tuyết nói thẳng ra hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm con mắt của nàng quan sát đến nàng mỗi một cái nhỏ xíu phản ứng hắn cho nàng tất cả trận tướng cũng cho nàng lựa chọn quyền lợi mộ dung tuyết l ặ n g lặng nghe trên mặt huyết sắc theo lâm biệt giảng thuật một chút xíu rút đi biến tái nhợt nghe tới v ư ợ ngang đại lục thiên lương thần châu tổ chức to lớn những n à y từ trước mắt nàng kia cầm lâm v i tay đều bởi vì sợ hãi mà không tự nàng chỉ là một cái đông hải chi thứ gia tộc xuất thân tán tu tại lâm trạch chi nguyên dãy rủa cầu sinh địch nhân lớn nhất cũng bất quá là chúc cơ kỳ yêu thú cùng tu sĩ mà lâm việt trong miệng miêu tả ra cái k i a giấu ở chiếc nhận phía sau bóng ma là nàng liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bái vật khổng lồ lâm việt tâm một chút xíu chìm xuống dưới h ắ n biết chuyện này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều quá mức nặng nề g h nhưng mà mộ dung t u y ế t tại lúc đầu chấn kinh cùng sợ hãi về sau cặp tia con ngươi xinh đẹp bên trong lại không có xuất hiện hắn trong dự đoán lùi bước cùng tuyệt vọng nàng chỉ là nhìn xem lâm biệt nhìn xem nam nhân này tại miêu tả k i a đủ để đẻ sập kim đan lão khoái nguy cơ lúc trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng ngược lại thiêu đốt lên một loại nàng xem không hiểu tên là dã vọng hòa diễm thế giới của nàng tại minh trưởng chết mất một phút này liền đã sụp đổ qua một lần là nam nhân trước mắt này đưa nàng theo phế tích bên trong kéo ra ngoài cho nàng một chủng sáng cho nàng một cái thế giới mới hiện tại cái thế giới mới này muốn đứng trước một trận ngập trời phong bạo thì tính sao chỉ cần hắn còn tại thế giới của nàng liền còn tại ta hiểu được mộ dung tuyết nhẹ nói thanh âm không lớn lại dị thường rõ ràng nàng không chút do dự ngược lại đem lâm việt tay cầm càng chạm hơn dùng tới khí lực và thân phản phất muốn đem quyết tâm của mình toàn bộ chuyển tới anh ta chết mộ dung ra ta cũng không muốn trở về ta đã sớm không chỗ có thể đi nàng n g n g đầu đón lâm việt ánh mắt nói từng chữ từng câu lâm việt ngươi ở đâu ta ngay tại cái nào đừng nói là thần bí gì tổ chức liền xem như trời sập xuống ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ khiêng lâm việt trái tim bị cái này đơn giản mà quyết tuyệt lời nói hung h ă n g va vào một phát một dòng nước ấm trong n g á y mắt nước v ọ o khắp toàn thân xua tán đi kêu bởi vì để lộ kinh khủng chân tướng mà mang tới tất cả hàn ý hắn không còn là một cái cô độc dân cờ bạc tại băng lãnh trong bóng tối một mình tiến lên hắn có cần bảo hộ q u a n g cũng có có thể cùng hắn sóng vai đồng bạn hắn dùng sức nhẹ gật đầu đem mộ dung tuyết ôm vào lòng ôm chặt lấy Tất! một chữ lại nặng hơn thiên quân ngắn ngủi vớt ve a đuổi sau hai người cấp tốc khôi phục tỉnh táo lâm việt bắt đầu nhanh chóng kiểm kê lần này chân chính thu hoạch triệu tầm chân lão gia hòa này không hổ là chấp pháp trưởng lão thân gia so với hắn kê hai cái chúc cơ thủ hạ c ộ n lại đều phong phú mấy lần lâm việt đem linh thạch cùng đan dược phân loại đại não cấp tốc vận chuyển hạ phẩm linh thạch hơn một nắng quả trung phẩm linh thạch tám khối chỉ là những linh thạch này liền đầy đủ chúng ta tu luyện một hồi đáng tiếc kia mấy món phòng ngự pháp khí đều bị đánh đánh nát không phải có thể nhiều không ít mộ dung tuyết lung lay trên tay mấy bình đan dược cũng nói rằng t n đây là ngưng bích đan thánh dược chưa thương còn có cái này tụ nguyên đan có thể tăng tốc t r ú c cơ kỳ tốc độ tu luyện không tệ đều là đồ tốt lâm việt thần thức dò vào trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thay một môn căn bản công pháp trường xuân công bản đầy đủ còn có triệu tẩm chân tu luyện mấy loại thổ hệ pháp thuật mặc dù chúng ta không dùng được nhưng cầm lấy đi bán cũng có thể trị một số tiền lớn mấu chốt nhất là cái này lâm việt cầm lấy mấy cái cổ xương ngọc giảng đây là triệu tẩm chân trận pháp t â m đắc còn có bản đồ này đã bao hàm toàn bộ lâm trạch tri nguyên còn có phương đông ủy vụ chi hải đa số hải bộ đồ mộ dung tuyết b u lại nhìn xem màn sáng bên trên triển khai địa đồ ánh mắt phức tạp ủy vụ chi hải các ngươi mộ dung ra không phải cũng ở đỏ a lâm việt hỏi ân chúng ta mộ dung ra ngay tại đông hải đất liền tuy nói là đông hải kỳ thật rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua biển mộ dung tuyết nhẹ g i ọ n giải g thích nói gia tộc bọn ta trong điện tịch có ghi chép đông hải gần biển coi như bình ổn nhưng nếu là lại hướng đông xâm nhập v à g i ả m liền sẽ tiến vào một mảnh quanh năm bị màu xám sương mù bao phủ hải vực cái kia chính là quỷ vụ chi hải nàng chỉ vào trên bản đồ kia phiến rộng lớn màu xám khu vực lòng vẫn còn sợ h a i nói nơi đó quanh năm sương mù tràn ngập là thiên nhiên mê cung coi như nắm giữ phi hành pháp khí kim đan chân nhân xâm nhập quá sâu lời nói cũng có khả năng v ấ lạc trong biển không chỉ có đếm không hết tường đại yêu th thậm chí có có thể so với kim đan tu sĩ đại yêu hơn nữa hải tặc hành hành giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày là toàn bộ đông bộ hỗn loạn nhất cũng c h u nguy hiểm nhất nàng dưng một chút chỉ hướng kia phiến màu s á m khu vực trung tâm một cái to lớn điểm sáng bất quá nguy hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ tại quỷ vụ chi hải vào biển chỗ có một tòa từ thượng cổ tu sĩ lấy vĩ lực mở ra to lớn hòn đảo tên là long nguyên thành nơi đó là toàn bộ đông hải lớn nhất tu sĩ c ă n cứ rồng rắn lẫn lộn không gì không có cũng bị rất nhiều tán tu bí mật xưng là mado mado long nguyên thành lâm việt mắt sáng rực lên chúng ta nhất m định phải nhanh rời đi đi long nguyên thành đến một lần có thể mượn nhờ nơi đó hỗn loạn hoàn cảnh nhận dấu hành tung thứ hai chúng ta cần đem những chiến lợi phẩm này đổi thành tích thời sức chiến đấu tăng lên người ta tù vì cùng trang bị hắn nhìn xem mộ dung tuyết chân thành nói chúng ta bây giờ không thiếu thủ đoạn công kích ngươi bây giờ là trúc cơ sơ kỳ căn cơ vững chắc nhưng đụng phải lực công kích cường đại trúc cơ tu sĩ vẫn là nguy hiểm thiếu khuyết cường lực phòng ngự thủ đoạn tới long nguyên thành ta c h ư a hết nghĩ biện pháp bán đi những này không dùng được công pháp và pháp khí cho ngươi đổi một bộ tốt nhất áo giáp lại mua mấy món phòng ngự phù bảo còn lại linh thạch toàn bộ dùng để mua sắm đ ă n g dược chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tu vi nâng lên mộ dung t u y ế t nhìn xem lâm việt vì nàng quy hoạch lấy tất cả trong lòng dâng lên một cô ấm áp nặng nghề mà gật đầu nói ta tất cả nghe theo ngươi lâm việt đem tất cả chiến lợi phẩm bao quát c h i c nhẫn kia cùng hết sắt la bản đều cẩn thận thu vào chữ a v ậ t đại làm xong đây hết thảy hắn kéo mộ dung tuyết tay đi chúng ta đi xem một chút tia phiến trong truyền thuyết ma đô long nguyên thành đến t ộ t cùng lại như thế nào một phen q u a n cảnh chỉ chốc lát hai người thân hình chất động hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía phương đông tia phiến tràn ngập không biết cùng nguy hiểm tương lai mau chóng đuổi theo chương 22, gió biển hơi m ặ t một chương 22, gió biển hơi m ặ t một tốn thời gian hơn tháng làm lâm việt cùng mộ dung tuyết rốt cục phòng trần mệnh mọi đi ra lâm trạch chi nguyên tia phiến để nén rừng giấm lúc một cố mang theo tanh đồng cùng ướt ác khí tức gió hôn tạp dương quang hương vị nào tới trước mặt đó là một loại trước nay chưa từng có rộng rãi cảm giác dường như bị cầm tù tại trong hộp chim chóc đ ỗ n g nhiên thấy được cả bầu trời nơi xa biển trời đụng vào nhau một mảnh trông không đến cuối s i n h thảm tại sán lạn dưới ánh mặt trời lóe ra lăn thăn b ạ c v à n g t ự a n h ư dài lên một tầm kim cơm vỡ hải âu tiếng kêu to thanh thúy xa xăm sóng biển không biết mệnh mọi bớt kim sắt bãi cát truy sát mang tới khẩn trương cùng mọi mệnh đối tượng lai mê man cùng nặng n ề trên đường đi huyết tinh cùng tính t o n những này chịu nặng đặt ở hai người trong lòng vẻ lo lắng dường như đều tại cái này khoáng đạt tráng l bị tia tự do gió biển thổi đến tan thành mây khói cái này đây chính là biển cả sao mộ dung tuyết kinh ngạc nhìn đứng tại một chỗ lân theo bên vách núi đen nhánh trong đôi mắt phản chiếu lấy toàn bộ xanh h ả m miệng nhỏ k h ẽ nhuyết ngơ ngác nhìn qua hết thẻ trước mắt nàng đã lớn như vậy xung quanh trăm dặm thấy đều là sông núi cây rừng chưa từng gặp qua như thế vô biên bắt ngát bao l à cùng t r ắ n g lệ loại kia phun ra nuốt vào thiên địa b à n g bạc khí phách loại kia g ộ t r ử a vạn v ậ t hùng v i thanh âm nhường cả người nàng đều nhìn lê dại trong mắt tràn đầy hai đồng giống như ngạc nhiên cùng thích thú tạm thời quên đi ra môn bị diệt cự hận quên đi lang bản kỳ hồ khổ sở. quên đi tất cả phiền não cùng lựu sầu gió biển thổi phật lấy nàng đen nhánh nhu thuận mái tóc mấy sợi sợi tóc nịch ngậm v h ấ t qua nàng chân bóng gương mặt gió lay động lấy nàng kia thân tắm đến hơi trắng bệnh một m ạ t mép ấy dán chặt lấy nàng linh lung thích thú thân thể phát họa ra thiếu nữ thanh xuân mỹ hảo được ờ cong nàng không hề hay biết chỉ là kìm lòng không được g i a n g hai cánh tay có chút ngẩng đầu lên nhắm mắt lại phảng phất muốn ôm ấp mảnh này tự do gió ôm ấp mảnh này vô ngẩn biển lâm việt liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn xem nàng nhìn xem trên mặt nàng kia đã lâu không ch hắn một đường đào vòng một đường chém rết thần kinh thời điểm căng cứng cơ hồ đều nhanh quên cái này mạnh được y ế u thua huyết tinh tàn khốc thế giới thì ra còn c t như thế rung động lòng người phong cảnh ánh mắt của hắn không tự chủ được theo nàng mang cười bên mặt t r ư ợ t đến nàng thon dài trắng non cái cổ lại đến bị gió biển phát h ỏ a ra huyện chuyển dáng người nhìn xem m ộ dung tuyết giống t r á n h thoát buộc chặt thiếu nữ hưng ơ phấn cởi dày dày trần trụi một đôi tráng sáng như tuyết chân ngọc n h c ẫ n lấy chạy trước nước biển tràn qua mắt cá chân nàng nàng hưng phấn đất á a kêu to tiếng cởi kia thanh thúy em hay hòa tan tại tiếng sóng biển bên trong so tiếng trời còn muốn d nhìn lâm việt hầu kết không tự giác đông n ú c n í c qua một cái hắn phát hiện so với cái này c ả n h biển trước mắt cái này bị gió biển ôm nữ hải dường như càng động nhân tâm hồn phát giác được chính mình có chút thất thố lâm việt ho nhẹ một tiếng r ờ i ánh mắt nhưng trong lòng thì một mảnh trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng ăn b ì n h hắn tuyển một chỗ yên lặng bãi cát tới mép nước nhìn xem nàng nàng xách theo váy tại chỗ nước cạn bên trên đuổi theo thối lui sóng biển lại bị v ọ t tới bọn nước dọa đến liên tiếp lui về phía sau chơi đến thật quá mức dương quan vì nàng dắt lên một lớp b i ể bảng n h ư n g cả người nàng đều đang nháy tranh phát sáng lâm việt trong lòng cây k i a mềm mại nhất dây cũng bị nhẹ nhàng kích thích hắn không có đi quấy dày phần này khó được tính trẻ con cùng khoái hoạt hắn thuần thục tại trên bờ cắt tìm chút khô mắt ủ i phát lên một đống lửa ra lâm hải chi nguyên chúc cơ khổng lồ thần thức rốt cục lại không c h ó i buộc thần thức như một t r ư ơ n g vô hình lưới lớn đ à o qua mấy cái ngay tại nước cạn khu d i ế u võ dương ai thoa từ g i ả i và có vài tạ đá ngầm trong khe nhảy nhót tương bừng hải h ạ cùng thẻ ngư liền bị hắn dùng linh lực tinh chuẩn đ i ệ nhất đi qua trên không trung x ẹ qua một đường vòng cung vương bảng rơi vào trên bờ cát đơn giản xử lý sau hắn liền từ trong túi đem thưa ông qua mộ dung tuyết cái mũi so mèo con con linh nghe mũi thơm liền chạy tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên còn mang theo nịt nước sau h ư ờ n g hồng lọn tóc cất sũng nhìn phá lệ sinh sắn được người nàng ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh một đôi đôi mắt to sáng lời tò mò nhìn chằm chằm những cái kia tại hỏa diễm bên trên dần dần biến đỏ hải sản nhịn không được nuốt một bụng nước bọt ánh mắt của nàng theo nướng bật bên trên giời rơi vào lâm v i ệ t chuyên chú bên mặt bên trên hắn đang nghiêm túc lật qua lại sầu nướng bảo đảm mỗi một mặt đều bị nóng đều đạt phiêu động ánh l ử a chiếu dọi tại trên m ặ t hắn cho hắn tấm kia không tính là anh tuấn lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tăng thêm mấy phần ấm áp mà chuyên chú m ị lực nàng thấy có chút mê đào vong trên đường nàng gặp qua hắn giết phạt quả quyết tỉnh táo cơ t r í một mặt cũng đã gặp hắn mọi bậy không chịu nổi chờ mặc ít nói một mặt nhưng chưa từng thấy qua hắn giờ phút này giống như nhà ở mà dịu dàng bộ dáng dường như hắn không phải cái kia có thể một thương nổ đầu trúc cơ tu sĩ sắt tình mà chỉ là một cái tại bờ biển là người thường chuẩn bị bữa tối bình thường nam nhân trước kia ta chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể cùng có thể cùng ngỡ thích người cùng một chỗ nhìn thấy b i ể n cả nàng nhìn xem khiêu động hòa diễm thanh â m nhẹ giống như là đang nói mơ mang theo một k i a không chân thực m ộ n g ảo cảm giác lâm việt lật qua lật lại sâu nướng tay có chút dừng lại lập tức cười nói ngóc lời nói thế giới này rất lớn phong cảnh cũng rất nhiều trước kia chúng ta không được chọn chỉ có thể ở vũng bùn bên trong rễ r u a cầu sinh nhưng bây giờ ta muốn mang ngươi cùng đi xem nhìn xem hết b i ể n cả chúng ta còn có thể đi xem núi tuyết đi thảo nguyên đi sa mạc thanh â m của hắn rất bình tĩnh lại giống một quả cục đá tại mộ dung tuyết tâm hồ bên trong khơi dậy một vòng lại một vòng gần sóng ấy t ố t đ ế n thử lâm việt đem một bàn nướng đến hương khí bốn phía hải sản đưa cho nàng mấy cái tôm bự tại tiêu h đốt hạ bảy biện ra mê người màu vỏ quýt thẻ ngư thoa tử giải căn bản không cần muối nước biện chính là vị ngon nhất gia vị mộ dung tuyết nhìn xem hắn không có lập tức đi đón chỉ là nhẹ giọng lâm việt cảm ơn ngươi còn nói tạ ơn lâm việt bật cười cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn khách khí nữa cái này t ô n coi như thuộc về ta mộ dung tuyết phớp phớp một tiếng bật cười lúc này mới đưa tay tiếp nhận nóng hổi nhiệt độ theo đầu ngón tay t r u y ề n đến mang theo nhiệt độ của người hắn một đường ấm tới trong lòng chương 22, i m gió biển hơi mặn 2, chương 22, i m gió biển hơi mặn 2, nàng cẩn thận từng ly từng tí lột ra t ô m xác lộ ra bên trong căng đầy sung mãn trong trắng lộ hồng t ô m thịt nhẹ nhàng cắn một cái nô từ hạ ngon hỗn hợp có linh khí trong e o tại vị g i ắ trong nháy mắt nổ tung thương v ị kia là như thế thuần túy mà bá đạo nhường nàng hạnh phúc h í p mắt lại khoe miệng có chút dâng lên hài lòng giống một cái ăn bụng tới tanh con mèo đáng yêu cực kỳ ăn ngon nàng mơ hồ không rõ khen quai hàm phình lên lâm việt nhìn xem nàng bộ dáng này trong lòng nóng lên nhịn không được đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lao đi khoe miệng nàng dính vào một chút t ô n cao cười nói ăn từ từ không ai dành với ngươi còn có rất nhiều hắn lòng bàn tay mang theo một tia thô giáp m ỏ n g kén chạm đến khoe miệm nàng kiệu nộn ra thì lúc phản phất có một đạo yêu đất dòng điện bỏ qua mộ dung tuyết thân thể trong nháy mắt cứng đờ gương m liền nhấm nuốt động tác đều chậm lại ngơ ngác nhìn hắn lâm việt cũng ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới động tác của mình sẽ như vậy tự nhiên cảm nhận được đầu ngón tay kêu mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm tim của hắn đập cũng hụt một nhịp hắn có chút lúng túng thu tay lại làm bộ như không có việc gì lại đưa cho nàng một cái đốt s ắ c ngoài đỏ bừng con cua cái này cái này cũng khá v u không khí tại thời khắc này biến có chút vi d i ệ u mập mờ, mờ mặt trời chiều ngã về tây đem chọn phiến thiên không cùng mặt biển đều nhuộn thành một mảnh mỹ lệ màu vỏ quýt giống như là đổ thần minh điệu sắc bàn hai người sóng vai ngồi bãi cắt mềm mại bên trên chia sẻ lấy cái này đỗng nhiên đơn giản lại vô cùng mỹ vị hải sản đồ nướng ai cũng không nói gì thêm nhưng trong trầm mặc lại chạy xuôi một loại không cần ngôn ngữ ấm áp cùng ăn ý gió biển là nhạc đệm giáng chiều là bối cảnh chỉ có đống l ử a thiêu đốt đ ô m nốt âm thanh cùng hai người nhỏ x í u nhấm nốt u âm thanh ăn xong đồ vật mộ dung tuyết hài lòng đánh nho nhỏ ở một cái sau đó nàng do dự một chút nhẹ nhàng đem đầu tựa vào lâm việt trên bờ v a i lâm việt thân thể khe run lên nghe nàng trong tóc chuyển đến hỗn hợp có nước biển cùng thân thể nhàn nhạt mùi tướng át hắn không hề động tùy ý nàng dựa vào. thậm chí lặng lẽ điều chỉnh một chút tư thế để cho nàng sát lại thoải mái hơn một chút cảm nhận được hắn ngầm đồng ý mộ dung t u y ế t gan lớn tại trong ngực hắn cọ sát giống con tìm kiếm cảm giác gan toàn tiểu động vật tìm vị trí thoải mái hơn nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều nhẹ giọng lâm việt nhìn thật đẹp lâm việt bật cười lần này hắn không do dự thuận thế vươn tay cánh tay đưa nàng mềm mại v ò n g eo ô m vào lòng nhiều nàng càng chặt g i á n chính mình mộ dung t u y ế t thanh â m buồn buồn theo trong ngực hắn chuyển đến tại ca sau khi chết ta cho là mình đợi này cũng sẽ là lẽ loi trơ trọi một người thanh âm của nàng càng ngày càng thấp cuối cùng mang tới một tia không cách nào ức chế nghĩ mà sợ run dậy loại kia toàn thế giới chỉ còn lại tự mình một người tuyệt vọng cùng cô tịch là so tử vong càng đáng sợ cực hình lâm việt trầm mặc một lát ôm trong ngực run nhẹ nhẹ nàng hắn chỉ vào kia vô biên b á ngát trong bóng chiều dần dần biến thâm trầm biển cả ngươi nhìn thanh âm của hắn rất bình tĩnh lại mang theo một loại kỳ dị sức thuyết phục cùng mảnh này biển so sánh nho nhỏ thành một môn tính là gì cái kia giấu đầu lộ đôi tổ chức thần bí lại có thể tính là gì bọn chúng lại lớn cũng không hơn được phiến thiên đ i ệ này hắn thu tay lại vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi nàng ta thừa nhận tương lai đường khẳng định còn sẽ có rất nhiều nguy hiểm thậm chí gặp được so đổi g i ế t chúng ta trưởng lão mạnh hơn đ ị n h nhân nhưng là hắn dừng một chút ngữ khí biến dịu dàng mà kiên định như hôm nay dặn này có thể cùng một chỗ nhìn biển an đổ nướng thời điểm cũng nhất định sẽ có chỉ cần chúng ta còn tại cùng một chỗ liền không có đi không được đường mộ dung tuyết không nói gì chỉ là đem vùi đầu đến càng sâu b ả vai bắt đầu có chút run run lâm việt cảm giác được một tên nóng ướp chậm rãi thẩm thấu trước ngực mình quần áo hắn không tiếp tục can đùi chỉ làng lạng ôm nàng đưa nàng ngủ càng c h ẳ n hơn tùy ý nàng phát t i ế t góp nhặt rất rất lâu bị khuất sợ hãi cùng bất an hồi lâu khi ánh chiều tàn đốt hết cuối cùng một tia dư huy sao trời bắt đầu ở màn trời bên trên lấp l ó e lúc mộ dung tuyết mới chậm rãi n g ư n g đầu hốc mắt của nàng h ồ n g hồng lông mi bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt khoe miệng lại mang theo một vệ như sau cơn mưa ban đầu d ư ơ n g giống như nụ cười sán lạc ân nàng nặng nề g h mà nhẹ gật đầu giọng mũi dày đặc lại vô cùng dùng sức lâm việt nhìn xem nàng bộ này l ê hoa đái vũ nhưng lại thiếu y hiệp như hoa hồn nhiên bộ dáng trong lòng mềm mại nhất địa phương dường như bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy hầ hắn kìm lòng không được đối đầu xuống dịu dàng trân trọng hôn tới nàng khỏe mắt g i ọ t kia nước mắt kia mặt mặn hư ơ n g v ị h ò a với nàng đặc hữu khí t ứ c nhường trong lòng của hắn đột nhiên rung động mộ dung tuyết thân thể trong nháy mắt cứng ngắc gương mặt a n h một chút biến nóng hổi đỏ đến giống như là chân trời diễm lệ nhất gián triều nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng lâm việt tấm áp hô hấp phun ra tại trên mặt của mình cặp kia tại ánh lửa hạ lộ ra phá lệ thâm thủy ánh mắt giờ phút này đang chuyên chú nhìn chăm chú chính mình bên trong phảng phất co sao trời đang lói lên lại phẳng phất co vòng xoáy muốn đem linh hồn của nàng đều hút đi vào. lâm việt nhìn xem nàng ngượng ngùng đến không biết làm sao bộ dáng nhìn xem nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút rung động lông mi dài cùng kia bị ánh lửa phản chiếu bóng ánh sáng long lanh t i ể u diễm bớt át cánh m ô i hầu kết không tự giắt trên dưới bông n ú c ních qua một cái tiểu tuyết hắn thấp giọng tê h ơ thanh â m có chút khẳng hạn ân mộ dung tuyết thanh â m nhỏ như m ư i p tê o cơ hồ không dám cùng hắn đối mặt trái tim thẳng thắn của loạn sắp theo trong l ò n g ngực đ ụ n g tới trước kia ta sống chỉ là vì s ố n sót giống một đầu trong bóng đêm dãy rủa r á thú lâm việt thanh â m biến trước nay chưa từng có chăm chú cùng trịnh trọng nhưng b ngươi để cho ta muốn nhìn một chút ngày mai sẽ là bộ dáng gì muốn biết chúng ta có thể cùng đi đi nơi nào ngươi là ta tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong nhìn thấy duy nhất lâm việt không khỏi có điểm tâm hư nhớ tới biển nhi câu này có chút vụt về lại chân thành tha thiết tỏ tình giống như là một đạo kinh lôi tại mộ dung tuyết tâm hồ bên trong hầm vang nổ vang nàng đ ỗ n g nhiên n g n g đầu đón hắn nóng rực ánh mắt chủ động kiên định in lên lâm việt ngôi vẫn có chút không lưu loát vụt về nhưng lại vô cùng kiên định lâm việt trong đầu ông một tiếng trong nháy mắt trống lập tức dục v ọ n như là núi lửa phun trào quét sạch hắn toàn thân hắn cơ h ồ là lập tức liền đạo khách thành chủ dùng sức tham lam đáp lại nàng gió biển sóng lớn giáng chiều đống lửa toàn bộ thế giới đều hư hóa thành bọn hắn ôm nhau đ ố i cảnh tấm thời gian tại thời khắc này dường như đứng im lại dường như bị vô hạn kéo dài Nụ lũ này theo lúc đầu thăm dò c ũ n g không lưu loát dần dần biến nóng bỏng mà s â u nhập mang theo phát thiết mang theo chiếm hữu cũng mang theo đối lẫn nhau vô tận quý trọng chương 2 a i phương thị huynh u ộ i một chương 2 a i phương thị huynh hội một mấy ngày sau bọn hắn rốt cục đi vào chuyến này cái mục đích thứ nhất vỡ biển lớn nhất bến cảng thành thị vọng hải cảng nơi này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phồn hoa cũng càng thêm h ỗ n loạn trên đường phố rộng rãi qua lại tu sĩ khí tức hô t ạ n tu vi theo luyện khí tới trúc cơ tiếng giao hàng tiếng cãi vã chén rượu tiếng va chạm bên thai không dứt khắp nơi có thể thấy được ánh mắt bất thiện toàn thân sát khí tà n t á u bọn t h u bọn hắn top năm top ba không che giấu chút nào trên người mùi máu tươi cùng ánh mắt tham lam hai người ăn ý thu liễm khí tức đổi lại bình thường nhất q u ầ n á o điệu thấp lẫn vào dòng người t ì một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn ở lại b a đêm trong phòng chỉ có một chiếp mở tối linh thạch đèn lâm việt đứng tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ vẫn như c ũ đèn đ ố c sáng t r ư n g lại khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm bến i cảng n h u mày mộ dung tuyết vì hắn rót chén nước gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thần sắc lo lắng nghe nói muốn đi long nguyên thành nhất định phải cưới một loại tên là phá lãng chu cự hình pháp bảo thuyền nhưng vọng hải cảng tất cả phá lãng chu bé tàu đều bị hát phàm mình l ũ đoạn giá cả kỳ cao hơn nữa bọn hắn chỉ lấy trung phẩm linh thạch hơn nữa gian phòng cũng chỉ thời g a n à y mộ dung tuyết thanh âm thắt xuống gương mặt từng đỏ khách sạn lão bà nói bởi vì tới gần ra biển này tất cả khách sạn đều kín người hết chỗ. có thể tìm tới một gian phòng chống đã là vận hạnh gian phòng không lớn ngoại trừ một bàn một ghế d n g liền chỉ có một cái giường lâm việt quay đầu thấy được nàng mang theo quấn bách thần sắc trong lòng ấm áp đi qua vớt vớt tóc của nàng cười nói không có việc gì ta ngủ trên mặt đất là được như vậy sao được mộ dung tuyết lập tức phản đối nhìn thấy lâm việt trong mắt treo tức mới hiểu được hắn là đang treo chọc chính mình không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ đập hắn một chút ta nói là giường thật lớn chúng ta chúng ta một người một nửa lâm việt nhìn xem nàng đỏ bừng mặt trong lòng mừng rỡ lại ra vẻ trầm ngấm nói cái này k h ô ngày tốt n Người, rung h thật t lắm. mộ u ế t mai ặ t thẹn thành việt càng cười nàng hơn. Nhìn xem nàng sắp thẹn quá thành giận ráng, đỏ h xem lâm sắp quá bộ ha một t ế n không còn đùa nàng, g đùa ta ố tốt, t tàu, t nói chính sự. Vẽ tàu, chúng sự. nhất định phải lấy tới. Ngày mai suy nghĩ nghĩ pháp. Ngâm một lát, trong mắt lóe lên Ngày suy Ngày tới. trầm một trong mắt một tia tình quang. Ngày mai, ta mai biện mai, phải nghĩ nghĩ Hắn ngâm quang. pháp. đi trước nơi này phường thị một chuyến nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy thứ mấu chốt vật liệu đem nó hoàn toàn hoàn thiện hắn trong túi chữ vật có bị hắn coi như chất bảo hiện nay phức tạp trận băn nòng súng cùng lính kiện những n à y là hắn kế tiếp cấu tứ sọt gùn cùng súng ngắm hình thức ban đầu đối mặt giả dối quỷ quyệt quỷ vụ chi hại đối mặt cái kia trong truyền thuyết h g ô n l o ạ n vô cùng ma đô long nguyên thành hắn cần căn mạnh bí mật hơn át chủ bài nàng đi đến bên cạnh hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn đem mặt dán tại phía sau lưng của hắn bên trên hắn xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực túi đầu tại nàng trên trán ấn xuống một cái h ô n k h ẽ cười nói yên tâm ta nhất định có thể mua được bé t ẩ u ánh mắt của hắn rơi vào phường thị phương hướng lóe ra nguy hiểm mà vẽ hưng phấn dù sao tòa này n g n luận bến cảng bên trong còn nhiều hình tàu vẽ không phải sao dưới bóng đêm vọng hải cảng giống một đầu gần nút cự thú ban ngày ồn ào náo động lắng động là càng thêm nguy hiểm mạch nước ẩ m mỗi một phiến cửa sổ đằng sau đều có thể cất giấu một đôi tham lam ánh mắt lâm việt lời nói rất nhẹ nhưng n à y câu còn nhiều hành tàu vẽ tàu lại làm cho trong phòng không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ mang tới một cô v ă n g lánh dị sát vị mộ dung tuyết ôm hắn e o cánh tay n ắ m thật chặt nàng không nói gì chỉ là đem gương mặt càng sâu rán tại phía sau lưng của hắn bên trên nàng minh mạch ngắn ủi bớt vẽ an ủi về sau cái kia tỉnh táo quả quyết thậm chí có chút lánh khóc lâm việt lại tr đây mới là bọn hắn có thể ở cái này ăn người thế giới bên trong sống đến bây giờ cậy vào d ư ờ n g đủ lớn nàng qua hồi lâu mới buồn buồn p h u n ra ba chữ thanh âm nhỏ như m ư i ê ề c lâm việt cười quay người đưa nàng ôm n à n g lên đi hướng tấm kia duy nhất giường chiếu lôi của ta hắn thấp giọng nói đêm nay không ngủ trên mặt đất sáng sớm hôm sau s á t trời vừa tảng sáng vọng hải cảm đã theo trong ngủ mê t h ứ t tỉnh trên bến tàu tiếng người h ê n áo tràn đầy mùi cá tanh cùng mồ hôi luôn bị lâm việt cùng mộ dung tuyết đổi lại tầm thường nhất áo vải xám đi tại ôn tạp trong dòng người như là hai giọt nước tụ hợp vào đại giang không chút nào thu hút đi công xưởng mua sắm chế tạo mấy thứ mấu chốt linh kiện sau bọn hắn không có vội vã đi hát phà minh m c h â bán vé chỗ kia rồng rắn lẫn lộn trực tiếp đi qua hai cái lạ mặt tu sĩ trẻ tuổi giấu trong lòng đủ để mua sắm vé tàu t r u n g phẩm linh t hạch không khác trong đêm tối đốt đèn đom đóm sẽ dẫn tới vô số phiền t h á i không cần thiết lâm việt mục tiêu rất rõ ràng hắn cần một cái dẫn đường một cái đối vọng hải cảng âm u mặt r ọ n như lòng bàn tay địa đầu x à mà loại người này nhiều nhất địa phương vĩnh viễn là phương thị vọng hải cảng phương thị cùng nó nói là thị trường không bằng nói là một cái to lớn lộ thiên thủ tiêu t a n g vật cùng giao dịch phiên chợ hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được tu sĩ trải rộng ra một t r ư ơ n g bài rách phía trên bày biện mấy thứ bắt nguồn không rõ p h á t khí, dính lấy vết máu khô khốc túi chứa v ậ t hoặc là khí tức cổ quái khoáng thạch thảo dược nơi này mỗi người ánh mắt đều mang ba phần cảnh giác bảy phần xem kỹ lâm v i ệ t ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua thần trí của hắn không có ngoại phóng chỉ là nương tựa theo kiếp trước tích lũy sức quan sát phân tích mỗi một cái theo bên cạnh hắn trải qua người rất nhanh hắn ánh mắt khóa chặt tại một cái nho nhỏ trước gian hàng quay hàng chủ nhân là nhỏ gầy tinh anh thanh niên, một thân nhẹ nhàng áo、bài. khuôn mặt tốn u tiếu khoe môi nít lên một vệnh bất cần đời cười đang nước miếng băng tung té hướng một cái qua đường tu sĩ chào hàng lấy một khối danh xương thượng cổ giao long l ầ n phiến đồ chơi vị đạo hữu này ngươi nhìn lại một chút ngươi nhìn kỹ một chút cái này đường vân này khí tước đây chính là ta bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm theo quỷ vụ chi hải chỗ sâu một đầu thượng cổ di trùng trên thân lột xuống cũng chính là hôm nay ta cần tiền g ấ p không phải một khối trung phẩm linh thạch ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới chương hai phương thị h u n h hội h chương hai phương thị h u n h hội h tu sĩ kia nửa tin nửa、ngờ. mà nhỏ g ầ y thanh niên thì nhãn trâu xoay động hạ giọng nói không nói g ầ n n g ư ờ i cái này lân phiến tác dụng lớn nhất không phải luyện khí là trừ tả long nguyên thành bên ngoài quỷ vụ chi hại hàng năm có bao nhiêu đội tàu đi vào liền rốt cuộc ra không được mang theo đó bình thường hải trung yêu thú n g i được này khí tức vòng quanh n g ư ờ i đi lâm việt trong đầu người thanh niên này hình tượng cấp tốc bị phát họa ra đến luyện khí trung kỳ tu v i khí tức phù phiếm h i ệ n nhiên không phải khổ tu chi sĩ miệng l ư ỡ i lưu loát tinh thông nói quát là lao giang hổ ánh mắt linh động thời điểm quan sát đến vô phía tính cảnh giác rất cao mấu chốt nhất là Hắn vừa tráng hán đầu chọc i h cười gằn một cốc dấm ở đằng kia khối cái gọi là dao long lân phiến bên trên chỉ nghe răng rắt một tiếng lân phiến ứng thanh mản át được xưng phương tiếu thanh niên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ nhưng rất nhanh lại đổi lại một bộ định đoạt biểu lộ hóa ra là hắc phàm mình các vị đại ca ngọn gió nào đem ngài mấy vị thổi tới ta cái này quyển vợ nhỏ chuyện làm ăn cũng không có gì chất béo hiếu kính mấy vị ca ca thiếu mẹ hắn nói nhảm một cái khác trắng hắn một thanh nắm chặt phương tiếu cổ áo nâng hắn lên tháng trước thiếu chúng ta ba khối t r u n g phẩm linh thạch tăng thêm lợi tức hôm nay nên trả không bỏ ra nổi đến liền đem ngươi kiệt như hoa như ngọc tỷ tỷ, cho chúng ta l á o đại gắn nợ phương t i ế u sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng ngân lệ nhưng vẫn là gượng cười nói đại ca thư thả mấy ngày nhất định nhất định trả lại tỷ tỷ của ta nàng nàng chỉ là phạm nhân không hiểu chuyện không hiểu chuyện phạm nhân lao tử hôm qua còn gặp nàng tại bến tàu cho người ta vẽ b a đâu ta xem là càng ngày càng thủy linh a tráng hán đầu trọc cười hắc h ắ c ánh mắt dâm t à hôm nay hoặc là lấy tiền hoặc là bắt người chính ngươi tuyển t r u n g quanh tu sĩ đều xa xa nhìn xem mang trên mặt chết lặng hoặc cười trên nôi đau của người khác biểu lộ tại vọng hải cảng loại sự tình này mỗi ngày đều đang trình diễn mộ dung tuyết đôi mi thanh tú cao lại vô ý thức lôi kéo lâm việt ống tay á o trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn lâm việt lại khẽ lắc đầu ra hiệu nàng an tâm chớ、đổi. đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển hát p h ạ minh m bản địa áp bá thực lực không mạnh đúng lúc là hành tẩu vẽ tẩu cái này phương tiếu người địa phương tình báo con u ô n dường như còn có muộn muộn thoạt nhìn là không tệ chỗ đột phá cơ hội tới hắn không có lập tức ra tay mà là lôi kéo mộ r n g tuyết không nhanh không chậm đi vào bên cạnh một đầu âm vũ chật hẹp trong ngõ nhỏ ngõ nhỏ là ngõ cụt c h à n đ â y ở mức mùi nấm mốc hắn theo trong túi chữ vật xuất ra mấy cái đã sớm làm tốt linh kiện lại lấy ra một cái bình thường thân thương bắt đầu không nhanh không chậm dùng khống hỏa thuật du luyện đinh đinh đang đang gõ lên dường như một cái ngay tại công cụ sửa chữa bình thường luyện k h í sư trong phương thị phương tiếu còn tại đau khổ cầu khẩn ba cái tia tráng hắn cũng đã mất kiên trì xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ các minh đ ệ đem hắn kéo đi đầu chọc tráng vung tay lên hai người khác lập tức dựng lên phương tiếu liền phải hướng trong n g õ nhỏ kéo phương tiếu kịch liệt dãy rồi lấy miệng bên trong hô to đừng đừng động ta chuyện gì cũng từ từ lại cho ta một ngày liền một ngày chờ đến địa phương ngươi sẽ chậm chậm nói đi ba người cười gằn đem phương tiếu lôi vào lâm viện trốn nó nhỏ tiếng n nhỏ tia sáng b ô n g nhiên trở tối bọn hắn nhìn thấy cuối ngõ hẻm một người mặc áo vải s á m nam nhân đang ngồi s ồ n trên mặt đất đưa lưng về phía bọn hắn đinh đinh đang đang gõ cái gì bên cạnh còn đứng lấy một cái giống nhau không đáng chú ý thiếu nữ mẹ nhà hắn suối quẩy. tráng hắn đầu chọc gắt một cái không có đem hai người này để ở trong lòng tiểu tử lan đi đừng cản đường một cái thủ hạ quát lâm việt dường như không nghe thấy vẫn như cũ chuyên chú gõ trong tay kim loại thủ hạ kia cảm thấy mất mặt mũi trên mặt không nhịn được hùng hùng hổ hổ đi lên trước đưa tay liền phải đi đẩy lâm việt bà bay con mẹ nó ngươi điếp ngay tại tay của hắn sắp đụng chạm lấy lâm biệt bả vai sana bên cạnh nữ hải đ ố n g nhiên xuất ra một thanh dài hai mét hậu bối lại đao không có dấu hiệu nào hất lên không có linh lực ba động không có pháp thuật q u a n g hoa chính là thuần túy trải qua chính xác tính toán vật lý lực lượng phanh một tiếng văng trầm đao phong một mặt vô cùng tinh chuẩn chém vào thủ hạ kia miệt thái dương bên trên thủ hạ kia thân thể như là bị rút đi xương cốt mềm mềm tê liệt ngã xuống xuống dưới liền h ừ đều không có hử một tiếng một màn bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngây n ẩ n cả người tráng hán đầu chọc cùng còn lại cái kia thủ hạ trên mặt n h e răng cười trong nháy mắt đ ư n g kết bị mang lấy phương tiếu cũng cả kinh quên giấy ruộng trong mắt đều nhanh trận lùi ra người con mẹ nó ngươi muốn chết tráng hán đầu chọc trước hết nhất kịp phản ứng dẫn tí mặt một thanh rút ra bên hông quỷ đầu đại đao nồng đậm mùi máu tanh h trong nháy mắt tràn ngập ra hắn bước ra một bước luyện khí hậu kỳ vi áp tầm bàn g m ộ t phát đại đao trong tay mang theo một đạo hết u y sắc đao mang hướng phía mộ dung tuyết phần gáy mạnh mẽ đánh xuống nhưng mà mộ dung tuyết dường như đã sớm đoán trước dường như thân thể lấy một cái cực kỳ q u dị góc độ phía bên trái bên cạnh đốn đéo, hiểm lại càng hiểm tránh đi đao mang lau góc áo của nàng bổ vào trên mặt đất kích thích một mảnh đá vụn lâm việt giờ phút này đột nhiên q u a y người tay cầm một cây như là thiêu hỏa côn giống như đổ b ậ t trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt lạnh đến giống một khối vạn niên huyền băng hắn đối mặt với kinh ngạc t r á n g hắn đầu t r ọ c đem cái kia đ ơ n sơ thiêu hỏa côn giống như nòng súng nhắm ngay hắn cái quái gì t r á n g hắn đầu chọc sững sờ sau một khắc lâm việt đem một khối trung phẩm linh thạch mảnh vỡ đột nhiên ấn vào nòng súng phần môi k h é h ẻ ông nòng súng bên trên nguyên bản đảm đạm tụ linh trận cùng gia tốc trận b không có kinh tiên động địa tiếng vang chỉ có một tiếng rất nhỏ dường như bại vóc sẽ rách thanh âm một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ màu làm nhạt lưu quang theo miệng nòng lóe lên một cái rồi biến mất trắng hắn đầu chọc động tác im bặt mà d ừ n g trên trán của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ trước sau thông thấu l ô máu huyết động chung quanh da thịt đã hoàn toàn bị nhiệt độ cao đốt cháy khét trên mặt hắn kinh hãi biểu lộ hoàn toàn ngưng kết trong ánh mắt q u a n g mang cấp tốc cảm đạp đi thân thể thẳng tắp hướng sau n g ã xuống phanh trong ngõ nhỏ lâm vào yên tĩnh như chết còn sót lại cái kia thủ hạn c ũ n g bị hắn nắm lấy phương tiếu h đều như là bị làm định thân thuật đầm dạng ngơ ngác nhìn trên mặt đất hai cỗ cấp tốc trở nên lạnh thi thể đầu óc trống g i n g một ao một thương một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cứ như vậy không có liên pháp khí cũng không kịp mở l i ê n ra dáng phản kháng đều không có nhất là tráng hán đầu t r ọ c chết được c à n g là không hiểu đấu đó là cái gì ám khí vẫn là một loại nào đó uy lực to lớn phù bảo sợ hãi như là băng lánh nước biển trong n g á y mắt che mất cái cuối cùng may mắn còn sống sót thủ h ạ hắn hú lên quái gì, ném phương tiếu h quay người liền muốn hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy lâm việt mặt không thay đổi nâng lên nòng súng lại lấp vào một khối linh thạch máy vỡ tiền bối tham mạ thủ hạ kia cảm nhận được phía sau tử vong khí t ứ c dọa đến hồn phi phách tán phù p h ù một tiếng quỳ dạp xuống đất điên cồn g g i ậ t đầu tiểu nhân có mắt không biết thái sơn tha ta một mạng ta phốc lại là một đạo lưu quang hắn tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà rừng trên nóc nhiều một cái cháy đen l ô máu ba bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề lâm việt lúc này mới chậm rãi thả ra trong tay thiêu hỏa côn đi đến phương tiếu trước mặt phương tiếu toàn thân một cái giật mình hai chân mềm đ ú n g cũng thiếu chút quỳ xuống hắn nhìn trước mắt khuôn mặt này bình thường ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ nam nhân bờ môi run dậy ru ru một chữ cũng nói không ra lên lâm việt thanh em rất bình tĩnh phương tiếu lúc này mới như ở trong n g ậ mới tỉnh dùng cả tay chân bỏ lên trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhiều đa tạ tiền bối ơ n cứu mạng ta không phải tại cứu ngươi lâm việt lạnh nhạt nói hắn t h u ầ n tục ở đằng kia ba bộ trên thi thể lục lọi mới khôi trung phẩm linh thạch cùng một chút loạn thất bát tao đ a n dược phụ lục liền bị hắn bỏ vào trong túi làm xong đây hết hại hắn mới nhìn hướng phương tiếu ta cần phải đi long nguyên thành bé t ẩ u nhanh nhất ban một cùng liên quan tới quỷ vụ chi hải cùng long nguyên thành tất cả tình báo càng kỹ càng càng tốt lâm việt ngữ khí không thể nghi ngờ những này xem như thủ l a o của ngươi hắn lung lay trong tay một cái túi đựng đồ phương tiếu ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn xem lâm việt lại nhìn một chút thi thể trên đất đầu góc cực nhanh chuyển động người trước mắt này sát phạt quả đoán thực lực sâu không lường được nhất là món kia q u ỷ dị y mắng pháp khí càng là nghe g i ậ n cả người hắn giết h ấ t phàm m i n h người lại không có lập tức rời đi ngược lại tìm đến mình hắn là người thông minh trong nháy mắt đã nghĩ thông s u ố t trong đó còn thiếu tiền bối không đại ca phương t i ế u trên mặt trong nháy mắt chất đầy chân thành vô cùng nụ cười thái độ một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu chút chuyện nhỏ này bao tại trên thân vọng hải cảng không toàn bộ đông hải d ư ớ i n g ạ n liền không có ta phương t i ế u không biết rõ sự tình hắn vô bộ ngực lợi thế son sắt ta còn có người tỉ tỉ gọi phương chỉ nàng tinh thông phủ lục cùng chất pháp t h â m tư kín áo chúng ta hai huynh hội đang chuẩn bị đi long nguyên thành sông sáo đại ca nếu là không chê mang ta lên nhóm huynh hội trên đường đi theo làm tùy tùng tuyệt không hai lời lâm việt ánh mắt rơi vào cái kia trương viết đầy cơ linh cùng con buôn trên mặt trong lòng không có chút nào g ầ n sóng hắn cần một cái dẫn đường một cái có thể xử lý việc vặt người địa phương cái này phương tiếu nhìn rất thích hợp về phần trung thành hắn không tin thứ này hắn chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối cùng cộng đồng lợi ích mang lên tỷ tỷ ngươi đi khách sạn tìm ta dướng ta lưu lại khách sạn danh tự liền dẫn mộ dung t u y ế t bay người rời đi đầu này máu tanh ngõ nhỏ cũng không lâu lắm phương tiếu gõ lâm việt cửa phòng đằng sau đi theo một cái dung mạo thanh lệ thoát t ụ n khi chất trầm tính ưu nhã thiếu nữ nàng chính là phương chỉ phương tiếu s o n g b à o thai tỉ tỉ ánh mắt của nàng tại lâm việt cùng mộ dung tuyết trên thân khẽ quét mà qua cuối cùng rơi vào lâm việt cặp kia không hề bận tâm trên ánh mắt k h ẽ không người thanh âm thanh lãnh phương chỉ x i n ra mắt tiền bối c a c a ta làm việc nhảy thoát nếu có c h ỗ đ ắ c tội mong rằng rộng lòng tha thứ trong ánh mắt của nàng không có phương tiếu định đoạn chỉ có tỉnh táo xem kỹ cùng ước định chuyện tiến hành đến mức dị thường thuận lợi phương tiếu không hổ là vọng hài c ả n g bạn sự thông hắn lợi dụng hát phàm minh nội bộ mâu thuẫn đem ba người chết xảo diệu giá hoại cho một cái khác nhóm người sau đó dùng lâm việt cho linh thạch không chỉ có mua đến bốn tờ tiến về long nguyên thành vé tàu còn đặt mua rất nhiều gia b i ể n thiết yếu b ậ t tư mấy ngày sau vọng hải cảng bến tàu một chiếc vô cùng to lớn phát bảo thủy lớn đang lẳng lặng bỏ neo tại bến cảng nó toàn thân từ một loại nào đó không biết tên màu đen cự m ộ t chế tạo thân thuyền cao đến mấy chục trượng dài càng trăm trượng tựa như một tòa phiêu phủ ở trên b i ể n di động toàn thành chương 2 a i m i m đan g như ngục tiên tử như mê hai chương 2 a i m i m đan g như ngục tiên tử như mê hai thân tàu bên trên vô số trận pháp huyền ảo đường vẫn như ẩn như hiện tản ra cường đại linh lực ba đ ộ n đây cũng là hát phàm minh dựa vào lũng đoạt đường hàng hải phá l ã n chu lâm việt bốn người sen lẫn trong rộn rộn ràng ràng trong đám người điệu thấp leo lên chiếc thuyền lớn này trên thuyền không gian xa so với trong tưởng tượng phải lớn bong tàu rộng lớn đến đủ để cho mấy trăm người đồng thời hoạt động qua lại tu sĩ、si、khí tức t h ô t ạ g phần lớn là trúc cơ kỳ nguyên một đám thần sắc tiêu càng hoặc t ố p năm top ba hoặc độc lai độc vãng lâm việt có thể cảm giác được có ít nhất mấy đạo trúc cơ kỳ thần thức như đèn tháp giống như bao phủ làm con thuyền duy trì lấy nơi này trật tự ngoan ngoãn thuyền này thật đúng là cái đại gia hỏa phương tiêu lữu lời nói nghe nói cái này phá lang chu bản thân liền là một cái thượng phẩm pháp khí toàn lực tôi động thậm chí có thể đón lấy kim đan chân nhân một cách đâu phương chỉ thì lộ ra trầm tĩnh rất nhiều nàng nhắc nhở trên thuyền ngư long hô tạng tận lực không nên gây chuyện xuất phát không lâu làm phá lang chu lái rời bến cảng tiến vào một mảnh xanh thẳm vô ngẩn chi hải sau bong tàu bên trên bỗng nhiên dối loạn tưng bừng đắng người như là bị vô hình tay đẩy ra không tự giác hướng hai bên t ố i lui chống đi một cái thông đạo lâm v i ệ t ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy hai cái gã đại hán đầu chọc một trước một sau theo chòng khoan thuyền đi ra một cái vóc người gầy cao như cây gậy trúc mà không biểu tình ánh mắt lại như, như chim ứng sắc bén một cái khác thì vượt rộng như nước bạn loại cảm giác này so với lúc trước đối mặt thành một môn vị trưởng lao kia lúc còn bánh liệt hơn mấy lần bong tàu bên trên tất cả mọi người nín thở kính sợ mà nhìn xem cái này hai tên kim đan cờ ư n giả mà tại hộ vệ của bọn hắn hạ một vị thân mang thanh lịch xanh nước biển váy dài thiếu nữ chậm rãi mà ra nàng chưa thi phấn trang điểm dung mạo thanh lệ đã cực lúc hành tẩu bộ bộ sinh liên lưu quan g thủy tụ váy tại trong gió biển nhẹ nhàng phiêu đãng dường như không dính vào một tia khói lửa nhân gian hình phiên l h ư ợ c kinh hồng huyện như du long nàng vừa xuất hiện dường như liền cái này biển trời ở giữa cảnh sắc đều ảm đạm phai mờ nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng là nàng cặp mắt kia t ĩ n h như d i ế n cổ sâu không thấy đáy dường như có thể thấy rõ lòng người lại dường như đem thế gian vạn vật đều vứt bỏ bên ngoài nàng đối chung q u n h những cái kia kính sợ kinh diễm ánh mắt tham lam nhìn như không thấy chỉ là chậm rãi đi h ư ớ n mạn thuyền nhưng mà ngay tại nàng cùng lâm việt một đoàn người sượt qua người trong nháy mắt kia bước liên tục nhỏ không thể thấy dừng lại nàng không có ghé mắt vẫn như cũ mắt nhìn phía trước đi tới mép thuyền dựa vào lan can trông về phía xa khí chất linh hoạt kỳ hảo cùng trên chiếc thuyền này ồn ào không khí không hợp nhau gong tàu bên trên đám người lúc này mới thở dài một hơi lâm việt vô ý thức bất động thanh s ắ c đem mộ dung tuyết kéo đến phía sau mình hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là đ ị c h nhân nhưng này loại sinh mệnh cấp độ bên trên tranh l ệ thật lớn mang đến vô hình cảm giác áp bách lại làm cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tự thân nhỏ bé đúng lúc này kia r ử a vào lan can trông về phía xa thiểu nữ đ ô n g n h i n đậu nàng cũng không phải là q u e n người chỉ là đem kia tuyệt mỹ gương mặt có chút hướng về sau nghiêng đi một cái cực nhỏ góc độ phảng phất tại thưởng thức k h á c một bên cạnh biển nàng kia như thu thủy giống như con người nhìn như tùy ý lướt qua người đứng phía sau nhóm lại giống một thanh vô hình thiên nào tinh chuẩn xé ra mỗi người ngụy trang cuối cùng ánh mắt kia rơi vào lâm việt trên thân dừng lại kia không còn là quan sát sâu kiến hờ hững mà là một loại mang theo xem kỹ cùng nghiền ngẫm chuyên chú trong cặp mắt kia dường như chiếu ra mênh mông sao trời phản chiếu ra lâm việt ẩ n giấu sâu nhất bí mật. lâm việt toàn thân l ô n g tơ trong n g á y mắt đường đấy hắn cảm giác chính mình dường như bị lột sạch quần áo ném vào vạn năm hàn băng động quật bên trong từ thân hồn tới nhục thể đều bị cái nhìn kia hoàn toàn đông kết nhìn thấu trong túi chữ vật những cái kia siêu việt thế này nhận biết linh kiện thậm chí là hắn đến từ một cái thế giới khác linh hồn đây hết thể tất cả tựa hồ cũng ở đằng kia một cái phía dưới không chỗ trái thân thiếu nữ kia nhìn xem lâm việt đ ố n g nhiên căng cứng thân thể cùng cặp kia cố giả bộ chấn định lại khó nén hoảng sợ ánh mắt thanh lãnh như trắng h o e miệm lại có chút hướng lên khơi gợi lên một v ệ c như c ó như không đ ậ con kia là một cái cực kỳ nhạt nhặt đến cơ hội không thể nhận ra cảm giác lại mang theo một loại mèo vờn chuột giống như t r e o tức dường như nàng tại lần này nhàm chán đang đi đường tìm tới một cái hơi hơi thú vị đồ chơi nàng thu hồi ánh mắt chậm rãi quay đầu trở lại đi một lần nữa nhìn ra xa vô tận xong biết dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là lâm việt ảo giác có thể lâm việt biết không phải phía sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu bên người mộ dung tuyết phương tiếu cùng phương chỉ cũng đều sắc mặt tái nhợt hiển nhiên cũng cảm nhận được cái nhìn kêu mang tới kinh khủng áp lực lâm việt hít vào một hơi thật dài ước ép đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng hắn nhìn về phía thiếu nữ kia nhỏ yếu lại dường như có thể chống lên cả bầu trời bóng lưng trong lòng c h ỉ có một cái ý niệm trong đầu mảnh này quỷ vụ chi hải phía sau mảnh này rộng lớn hơn tu chân thế giới đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít giống như nàng v i ễ n siêu chính mình trước mắt nhận biết thậm chí không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại tương lai đường so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn cũng muốn đ ặ t s ắ p được nhiều quyển thứ hai xong chương một mới tới long nguyên thành chương một mới tới long nguyên thành mười mấy ngày đi thuyền làm kia chiếc tên là phá lãng chu thuyền lớn rốt cục cập bờ phát ra một tiếng trầm mượt a n h minhúc lâm việt chỉ cảm thấy dưới chân bong tàu đều lộ ra một cỗ làm cho người buồn nôn mọi m ệ t ngày ấy mép thuyền nhìn thoáng qua như là ác n ộ n g từ đầu đến cuối nấn ná tại trong lòng hắn cái kia thần bí váy lam thiếu nữ vẹn vẹn một ánh mắt liền để hắn như rơi vào hờ băng cơ hồ đem hắn linh hồn đều xé ra phơi nắng đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiên ép nhường hắn khắc sâu ý thức được chính mình điểm này đến từ thế giới khác chi thức cùng vừa mới cất bước hoa học tu tiên tại mảnh này rộng lớn trên thế giới có lẽ chỉ là bất nhập lưu trò cười dừng lâm ca chúng ta tới bên cạnh vương tiếu thọc hắn trong thanh â m mang theo không để nén được hưng ơ phấn cùng một tia khiếp ý lâm biệt ngầm đầu thít thật sâu một hơi mang theo tanh nồng gió biển cùng linh khí nồng n ặ n g không khí cưỡng ép đem kia phần hồi hộp ép vào đáy lỏng cảnh tượng trước mắt nhường hắn cái kiến thức này qua kiếp trước cốt thép xi、si、mang rừng dầm người cũng trong nháy mắt thất thần một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự thành như là một đầu ầ n n u ố t viễn cổ cự thú chiếm cứ tại đường bên biển bên trên cao vút trong mây tường thành cũng không phải là đá mà là một loại hiện ra kim loại sáng bóng đen bóng nham phía trên khắp đầy mắt trần có thể thấy to lớn trận phát đường vân tại dưới á kim đan chân nhân hóa thành lưu quang tại kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua tới lui như là bận rộn bể bông h u ê n áo tiếng người cùng các loại pháp khí minh âm đan vào một chỗ rót thành một cỗ tiếng gầm đập vào mặt mộ dung tuyết gương mặt xinh đẹp chấm bệnh nàng từng trải qua gia tộc thiên la đảo cũng xông sáo qua lâm trạch chi nguyên phường thị nhưng cùng trước mắt long nguyên thành so sánh những địa phương kia quả thực như đồng hương dưới thôn trấn nàng vô ý thức lại đi lâm việt bên người ních lại gần dường như chỉ có dạng này mới có thể tìm được một k i a cảm giác an toàn phương chỉ trầm mặc như trước chỉ là ôm một cái dùng miếng vải đen bao khỏa hình vương ngộ tia là nàng bình thường luyện tập phủ bút cùng phủ chỉ trắng nàng thanh lanh con người đánh giá tòa thành lớn này trong ánh mắt không có sợ hãi t h n g phục chỉ có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh phản phất tại tính toán ở chỗ này sinh tồn được cần trả ra đại giới đi xuống thuyền lâm việt thanh âm đem mọi người theo trong rung động kéo về hắn biết rõ tại loại này cường giả như mây địa phương bất kỳ một tia mê man cùng h ạ n nhát đều sẽ trở thành bị xài lang để mắt tới lý do bằng vào theo trước đó sở thì vơ vét tới phong phú thân già lâm việt không có giống cái khắc tán tu như thế đi tìm những cái kia rồng rắn lẫn lộn giá cả rẻ tiền khách sạn hắn trực tiếp mang theo ba người tại cái này phương tiếu khéo léo không sợ lạ nghe nóng g h ạ dễ trái lượt phải tìm tới một nhà tên là tứ hải cư động phủ thuê chỗ tiền bối làm u ố n giải thuê vẫn là ngắn ở chúng ta cái này có thiên h u y ề n hoàng tứ đ ẳ n g đ ộ m phủ thiên địa nhị đảng kèm theo cao giai tụ lính t r ư n linh khí nông đậm không phải đại tông môn hạch tâm đệ tử không thể thuê h u y ề n tự hào động p h thanh tịnh lịch sự tao nhã kèm theo phòng ngự chất pháp thích hợp n g à i nhất dạng này mang theo r a quyến xuất hành tiền bối một cái quản sự bộ dáng trung niên nhân cười rạng rỡ túi đầu không lưng giới thiệu lấy lâm việt đối tu luyện hoàn cảnh yêu cầu không cao hắn xem trọng là an toàn cùng tư mật huyền tự hào hẹo lánh nhất hắn lời ít mà ý nhiều quản sự hơi sững sờ không nghĩ tới cái này nhìn phổ phổ thông thông thanh niên khẩu khí lớn như thế huyền tự hào động p h ủ tiền thuê không phải tiện nghi nhưng hắn dù sao cũng là làm ăn lập tức thay đổi càng nhiệt tình nụ cười xin mời đi theo ta đang quản sự tình dẫn đồ h ạ bọn hắn đi vào thành nam một chỗ tới gần vách núi khu vực nơi này quả nhiên thanh tịnh qua lại tu sĩ đều rất ít đ ộ n g phủ c ũ n g có một đạo màn nước trạng quan môn quản sự đưa cho lâm việt một cái ngọc bài đây là đ ộ n g phủ lệnh cấm chế bài nhỏ máu nhận chủ liền có thể trong đ ộ n g phủ kèm theo tam giai phòng ngự trận p h á p huyền quang trận có thể chống đỡ ngự trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một k í c h toàn lực tuyệt đối an toàn lâm việt tiếp nhận lệnh bài dùng thần thức đảo qua xác nhận không có vấn đề sau mới trả hết ba tháng linh thạch loại này quả quyết cùng tài lực nhường một mực tâm thần có chút không tập trung phương tiếu càng là hai mắt tỏa ánh sáng càng phát giác cùng đúng người tiến vào đậu phủ nội bộ không gian có chút rộng rộng rộng rãi th tu luyện thất đầy đủ mọi thứ lâm việt thu xếp tốt đám người chính mình thì bắt đầu kiểm tra kia cái gọi là huyền quang trận đối với hắn mà nói cái này cái gọi là t r ậ n pháp bất quá là một loại cao cấp hơn năng lượng ứng dụng hệ thống nghề nghiệp của hắn bệnh lại pha b ả o thói quen dùng hiện đại công trình tư duy bắt đầu phân tích khả năng lượng lưu đường cùng kết cấu hiệu suất quanh hắn vòng quanh xem như trận nhãn một khối lỗ khảm đi tới đi lui c to mày năng lượng đưa vào đặt tại nơi này thông qua cái này mấy đạo hạch tâm phủ văn tiến hành tam phúc lại phân tán tới động phủ phòng ngự tiết điểm bên trên nhưng cái này kết cấu cũng quá cồng kềnh năng lượng tỷ lệ lợi dụng ít ra lãng phí một thành hơn nữa mấy người này tiết điểm năng lượng phân phối không đều một khi lọt vào duy trì liên tục công kích yếu nhất tiết điểm khẳng định sẽ t r ư ớ c sụp đổ trong miệng hắn nói l ầ m b ầ m hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đông nam sừng cái tia đạo hậu thổ trận nơi thứ ba cùng chủ mạch kín duệ kim văn linh lực tân sùng đưa đến vô vị bên trong hao tổn góc tây b ắ c tụ linh hồi lộ tiếp xúc quá gần xích lực phủ văn lẫn nhau khá nhiễu mới là năng lượng phân phối không đều căn nguyên một cái thanh lanh thanh âm không có dấu hiệu nào tại sau lưng băng lên lâm h u ệ t chấn động trong lỏng đột nhiên quay đầu chỉ thấy một mực trầm mặc không nói phương chỉ chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn nàng an tính nhìn thoáng qua kia phức tạp trận pháp liền dùng cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả con người chỉ ra hai nơi hắn hoàn toàn không hiểu được trí mạng thiếu hụt ý nghĩ của nàng cùng hắn loại kia phá giải thức a n khớp hóa phân tích hoàn toàn khác biệt tràn đầy linh dương m ó c sừng giống như huyền học trực giác cùng hài hòa mỹ cảm dường như trận pháp này ở trong mắt nàng cũng không phải là tử vận mà là một cái co sinh mệnh sẽ hô hấp trình thể lâm việt gây dại hắn nhìn trước mắt cái này ôm bao v ả khí chất thanh lanh thiếu nữ trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng chính mình c ổ sở suy nghĩ d u n g kiếp trước chi thức hệ thống cưỡng ép sử dụng mới miễn cưỡng nhìn ra một chút da lông mà nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền chỉ ra vấn đề bản chất đây là như thế nào thiên phú kinh người hắn động nhiên ý thức được chính mình gặp cái gì chính mình chỉ có siêu v i ệ t thời đại lý niệm cùng bản thiết kế lại giống một cái cầm động cơ bản vẽ người nguyên thủy liền cơ sở nhất ốc vít làm như thế nào tạo đều kiến thức lửa đời tạo nên đồ vật tự nhiên là tràn đầy tạt nỏng thịt n i loại hình nghiêm trọng tác dụng phụ mà không chỉ nàng chính là cái kia trời sinh hiệu được như thế nào giá luyện như thế nào rèn đúc đại sư chương hai lý công nam cùng huyền học thiếu nữ kỳ diệu lớp học chương hai lý công nam cùng huyền học thiếu nữ kỳ diệu lớp học ngày thứ hai lâm việt thu thập xong nỗi lòng trịnh trọng chuẩn bị lên một phần theo trong phường thị tỉ mỉ chọn lựa lễ vật một bộ nghe nói có thể an thần tinh khí phụ trợ c ẽ phủ lục tĩnh tâm hương gọi phương chỉ huynh mội cửa đá phương chỉ cô lương ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo trận pháp cơ sở lâm việt đi thẳng vào vấn đề giọng t h a n h khẩn phương chỉ mở cửa nhìn thấy lâm việt lễ vật trong tay cùng trịnh trọng thân s ắ c trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống nàng tấm tia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy nổi lên một tia đỏ hưng lâm tiền bối người đã cứu ta huynh hội truyền thụ trận pháp là hẳn là bên nàng thân nhường lâm việt tiền đến thanh âm vẫn như cũ thanh đạm lại thiếu đi mấy phần xa cách đối nàng mà nói lâm việt là ân nhân cứu mạng là đệ đệ nhận định đại ca càng là cái này là lâm trong thành lớn dựa vào phần ân tình này nàng không biết nên như thế nào h o n lại bây giờ lâm việt chủ động tỉnh táo vừa v ậ n cho nàng một cái h ồ i báo cơ hội ngươi gọi ta lâm việt liền tốt trong thách t h ấ t hai người ngồi đối diện nhau kỳ diệu lớp học như vậy bắt đầu phương chỉ theo cơ sở nhất trận văn cùng linh văn nói về trận pháp chi đạo ở chỗ dẫn động thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng h ạ c h tâm ở chỗ đạo vận ngươi nhìn cái này mai cơ sở nhất tụ linh phù nó mỗi một bút đều cũng không phải là tùy ý h ò a liền mà lại ám hợp linh khí lưu chuyển một loại nào đó chi lý nàng giảng giải tràn đầy chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời huyền diệu cảm giác khi thì trích dẫn kinh điển khi thì trình bày cầm lộ nghe được lâm việt như lọt vào trong sương ngủ. cái gì gọi là đạo vận cái gì lại là không bàn mà hợp trí lý cái này hoàn toàn vượt ra khỏi kiến thức của hắn hệ thống n g h e xong nửa canh giờ lâm việt dứt khoát phát huy kiếp trước làm học cặn bã lúc bản sắc không hiểu liền dùng chính mình có thể hiểu phương thức đến cưỡng ép lý giải hắn tay lấy ra c h ố n g không g a thú giấy cùng một cây t h á p bút một bên nghe phương chỉ giả n giải một bên cực nhanh trên giấy b ô i họa rất nhanh từng chương tràn đầy hiện đại công nghiệp phong cách bản vẽ xuất hiện tại trên bàn đá phương chỉ trong miệng huyền ảo tụ linh trận bị hắn vẽ thành một cái từ năng lượng đưa vào bưng mấy cái điện dung mổ đ ủ lệ cùng ổn ép mổ đ ủ lệ tạo thành sơ đ ồ mạch điện những cái kia phức tạp trận văn bị hắn phá giải thành nguyên một đám cơ sở công năng tính ký hiệu bên cạnh còn cần chữ nhỏ ghi chú năng lượng đưa vào linh hạch điện dung mổ đ ủ lệ tụ linh trận hạch tâm ổn ép phủ văn giải nhiệt mạch kín phương chỉ nhìn xem những cái kia hình t h ủ kỳ q u á i bản vẽ cùng chưa bao giờ nghe danh từ thanh lệ lông mày càng nhăn càng chặt nàng hoàn toàn không cách nào lý giải lâm việt đến tột cùng đăng vẽ thứ gì q u đồ vật chúng ta tới thảo luận một cái cụ thể vấn đề. lâm việt thấy mặt nàng lộ hoang mang quyết định đổi một loại phương thức hắn chỉ mình vẽ sơ đồ mạch điện vì sao tất cả tụ linh trận đều sẽ có hao tổn năng lượng dựa theo lời giải thích của ngươi đây là vật liệu hạn chế không cách nào tránh khỏi nhưng ta cho rằng không hoàn toàn là phương chỉ có chút không hiểu trận pháp thôi động linh khí lưu chuyển có chỗ hao tổn không phải thiên kinh địa nghĩa sao không lâm việt lắc đầu hắn chỉ vào trên bản vẽ hai cái bị hắn vòng đi ra mỗ đ ủ lệ dùng một loại hoàn toàn mới độc thuộc với hắn ăn khớp bắt đầu trình bày ngươi nhìn cái này phụ văn tổ hợp ta xưng là a mổ đủ lệ tác dụng của nó là cao tần rút ra linh thạch năng lượng còn bên cạnh cái này là b mổ đủ lệ tác dụng là đem cao tần năng lượng tiến hành chuyển hóa cùng ổn định bọn chúng bản thân cũng không có vấn đề gì nhưng tổ hợp lại với nhau vấn đề là lớn ý của ngươi là phương chỉ mạch suy nghĩ lần thứ nhất bị hắn mang lệ n h ta đem nó hiểu thành trở kháng cùng chỉnh sóng tần suất lâm việt nói ra hai cái nhường phương chỉ hoàn toàn xa lạ từ ngữ a mổ đủ lệ linh lực tần suất quá cao mà b mổ đủ lệ xử lý tần suất theo không kịp, bọn chúng không xứng đôi điều này sẽ đưa đến đại lượng linh khí còn chưa kịp chuyển hóa ngay tại hai cái m ổ đủ lệ trong xung đột lấy nhiệt năng hình thức bạch bạch tiêu tán rơi mất đây chính là ngươi cảm giác được hao tổn cái này không chỉ là vật liệu vấn đề đây là thiết kế thiếu hụt cái này mới lạ thuyết pháp như là một đạo kinh lôi tại phương chỉ trong đầu nổ vang c h ờ kháng chỉnh sóng tần suất thiết kế thiếu hụt những từ ngữ này nàng một cái đều nghe không hiểu nhưng lâm việt miêu tả sự phát hiện tiết tượng lại làm cho nàng hiểu ra dường như trong nháy mắt chạm tới một cái nàng chưa hề suy nghĩ qua lĩnh vực cho tới nay nàng cùng tất cả trận pháp sư như thế đều cho rằng trận pháp uy lực cùng hiệu suất quyết định bởi tài liệu phẩm giai cùng bảy trận người tu vi cảng nộ trận pháp bản thân là hoàn mỹ t r í lý là mô phỏng thiên đạo kết quả làm sao lại có thiết kế thiếu hụt có thể lâm việt lần này ngụy biện lại dùng một loại thô bạo mà trực tiếp phương thức v ì nàng mở ra thế giới mới đ ạ i môn nếu như nếu như dựa theo lời giải thích của ngươi đem bê mổ đủ lệ hạch tâm phù văn đổi thành một loại có thể tiếp nhận cao hơn tần suất phù văn hoặc là tại a bê mổ đủ lệ ở giữa gia tăng một cái lên giảm sốc tác dụng hàng nhiều lần mổ đủ lệ có phải hay không liền có thể giảm bớt hao tổn phương chỉ hỏi do nàng u ám đôi mắt bên trong lần thứ nhất lõe lên một tia tên là tìm tỏi nghiên cứu ánh sáng hoàn toàn chính xác lâm việt vô đ u ổ i hai người ăn nhịp với nhau trong thạch thất bầu k h ô n g khí biến trước nay chưa từng có hài hòa một cái phụ trách giảng giải trận pháp huyền ảo tri thức đem nó phá giải thành cơ sở nhất phủ văn đơn nguyên một cái khác thì phụ trách đem những này đơn nguyên tiến hành ăn k h ớ p hóa phân tích xây mô hình dùng một bộ nghiêm cẩn có thể định lượng g i ả cùng đi ước định công hiệu suất tính ổn định cùng kiêm dung tính phương chỉ trận pháp lý luật là lâm việt khoa học tu tiên con đường đặt xuống kiên cố nhất nền tảng mà lâm việt hiện đại công trình tư duy thì giống một thanh sắc bén dao giải phẫu sẽ ra trận pháp tầng kia huyền chi lại huyền thần bí áo ngoài nhường phương chỉ lần thứ nhất có cơ hội theo một cái hoàn toàn mới góc độ đi xem kỹ mình học tri thức mấy ngày kế tiếp phương chỉ phát hiện chính mình kia sớm đã trì trệ không tiến trận pháp bình cảnh lại bởi vậy mơ hồ có v u n g lòng dấu hiệu tri thức cộng minh tại giữa hai người sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học lâm việt càng là thu hoạch to lớn trong đầu hắn vô số liên quan tới vũ khí thăng cấp của tưởng rốt cục có khả năng thực hiện chỉ là khi hắn đem chính mình cấu tứ nhiều chức năng đánh lén súng đắm hệ thống đời thứ nhất b ả n thiết kế vẽ ra đến thương phấn đưa cho phương chỉ nhìn lên lại bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh phương chỉ chỉ là nhìn lướt qua k i a lít nha lít nhít tựa như thiên thư bản vẽ liền thanh l ã n h phun ra hai chữ quỷ nghèo lâm việt phương chỉ chỉ vào trên bản vẽ một cái dùng cho ổn định hạch tâm trận pháp bình t ĩ n h giải thích nói cái này tứ phương c h ấ n linh trận yêu cầu thấp nhất chủ tài là trăm năm trầm ngân m ộ t ống nhắm bên trên thiên lý nhãn trận cần trộn lẫn vào không minh thạch một phấn người vẽ những vật này mỗi một kiện đều phải lấy thượng phẩm linh thạch làm đơn vị đến tính toán chúng ta mua không nổi lâm việt nhiệt tình trong nháy mắt bị rội tắt lý luận đã c o i đột phá nhưng không bột đấu gột nên hổ hắn sờ lên trong túi chữ v ậ t điểm này tội nghiệp thân ra lần thứ nhất đôi tiền sinh ra mãnh liệt như thế khát vọng muốn đem trên bản vẽ lý luận chuyển hóa làm chân chính chiến lược hắn nhu cầu cấp bách tốt hơn trang bị càng hiếm hoi hơn vật liệu cùng hải lượng linh thạch lâm việt ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía động phủ bên ngoài tòa kia phồn hoa mà nguy hiểm cự thành ba, chợ quỷ nhặt nhạnh chỗ tốt chứ ba chợ quỷ nhặt nhạnh chỗ tốt trong thất không khí dường như đều bởi vì quỷ nghèo hai chữ mà h ư n g kết lâm việt nhìn xem chính mình dốc hết tâm huyết vẽ ra bản vẽ lại s ờ lên trong túi chữ vật kia mấy khối lẻ loi trơ trọi trúng phẩm linh h ạ c h một cô thật sâu cảm giác bất lực sông lên đầu lý luận cự nhân hiện thực người lùn nói ngay tại lúc này hắn ta đã biết hắn thu hồi bản vẽ v ẽ mặt khôi phục bình tĩnh phương chỉ nhìn xem hắn thanh lanh trong con ngươi lướt qua v ẽ bất nhẫn nhưng đối với fg không cao nàng cuối cùng không nói gì nàng chỉ là trần thuật một sự thật cũng là một bên phương tiếu con ngươi đảo một vòng b ũ lại hạ giọng nói lâm đại ca đừng nản chị a long nguyên thành nơi này cái gì đều thiếu chính là không thiếu cơ hội đứng đắn phường thị mua không nổi chúng ta có thể đi không đứng đắn địa phương đi lâm việt trong lòng hơi đ ộ n g địa phương nào chợ quỷ phương t i ế u vô đùi thần thần bí bí nói rằng thành tây ba dặm vào đêm khai trường chỗ kia rồng rắn lẫn lộn có giết người cướp của tăng vật có lai lịch không rõ của bảo đương nhiên càng nhiều vẫn là hãm hại lửa gạt rắn rưởi nhưng chỉ cần nhãn lực thật tốt lá gan đủ lớn một đêm t r n g i à u không phải làm hậu chúng ta dây vào tìm vận may đi chợ quỷ đ ả bảo lâm việt trong đầu lập tức hiện ra kiếp trước đi dạo phan ra viên cảnh tượng công việc này hắn quen thuộc ga đi hắn lời ít mà ý nhiều hắn vừa bạn cần đem trong tay không cần hàng ra điểm rơi ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên ngay tại lao trường kiếm mộ dung tuyết thiếu nữ xuyên trang phục lưu loát nhưng trung pi là phản phẩm đối mặt tu sĩ pháp thuật yếu ớt như là một trang giấy hắn cái này tiểu đoàn đội nàng là duy nhất cận chiến hàng phía trước nàng sinh tồn trực tiếp quan hệ tới toàn bộ đội ngũ tồn vong mộ dung tuyết ngầm đầu thanh t ị n h con ngươi hơi kinh ngạc đi chợ quỷ chợ quỷ loại địa phương kia có thể có cái gì tốt đổ vật nàng đối địa than hóa hiển nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào thế gia xuất thân nàng thấy qua phát bảo đều là quan hoa nội liễm đạo vận do trời sinh cùng chợ quỷ rách dưới sẽ không lên quan hệ không thử một chút làm sao biết lâm việt không có quá nhiều giải thích đêm đó bóng đêm như mực tại phương t i ế u dẫn đầu hạng ba người xuyên qua mấy đầu âm u đường tắt đi vào một chỗ bị đồng vụ bao phủ to lớn phương thị nơi này không có bình thường cửa hàng đèn đuốc sáng trưng chỉ có từng chiếc từng chiếc lơ lửng tại t r ư ớ c gian hàng màu xanh lục quỷ hỏa phụ đem mỗi cái chủ quán cùng khách hàng mặt đều chiếu dọi đến âm trầm quỷ dị trong không khí tràn ngập vết tinh dược thảo cùng bụi đất hỗn hợp phức tạp khí vị ồn ào tiếng giao hàng hạ giọng có kẻ mặc cả hắn g thấy n ư chân chính độ tốt thường thường không có như thế chói mắt bề ngoài hắn muốn tìm là những cái kia bị người xem nhẹ bị long đong công nghiệp phế phẩm mộ dung tuyết theo ở phía sau lông mày cao lại nàng nhìn thấy một thanh kiếm gãy phía trên còn dính lấy chưa khô vết máu nhìn thấy một cái xương sọ p h á t khí trong hốc mắt còn loại u quang thậm chí nhìn thấy có chủ quán tại trào hàng sống sờ sờ bị cấm chế phong ấn mỹ mạo lô đình đây hết thệ đều để nàng cảm thấy cực độ khó chịu lâm v i ệ t lại thấy say x ư ơ n g ngon lành ánh mắt của hắn đảo qua nguyên một đám quầy hàng trong đầu cực nhanh tiến hành phân tích mặt này tầm c h á n linh q u a n g cũng là có đủ nhưng trận pháp kết cấu đơn giản chính là một cái cơ sở kim cương trận mạch năng lượng thô giáp đ ụ một cái liền á t bộ dáng hàng thanh phi kiếm này thân kiếm khắc phong d u ệ trận nhưng vật liệu chỉ là bình thường tính thiết cưỡng ép thôi động sẽ chỉ làm thân kiếm trước một b ư ớ c vỡ vụn trông thì ngon m à không dùng được cái này cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt góc chăn rơi một cái nhất rách nát vầy hàng bên trên một đống sắt vụn cho một mực hút vào kia là một cái vóc người khô gầy tu sĩ tu vi tại trúc cơ hậu kỳ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn trước người lung tung chất đống chút tàn phá pháp khí m ả n h vỡ mà ở đằng kia trồng mảnh vỡ cao nhất bên trên rõ ràng là một cái vết dỉ lo lộ che kín ăn mòn dấu vết chọc giáp giáp trụ kiểu dáng cực kỳ cổ lão tạo hình dữ tợn nhìn chất liệu giống như là một loại nào đó r ụ loại giáp sắc g chỗ nối tiếp linh tơ cũng gây mất hơn phân nửa nhìn qua một giây sau liền phải tan ra thành từng mảnh cái đồ chơi này nói thế nào phương tiếu theo ánh mắt của hắn nhìn lại nếp miệng lâm đ ạ i ca cái này đều nát thành c ặ t bã mua về làm sắt vụn đều ngại chiếm chỗ mộ dung tuyết cũng căng tới ánh mắt khó hiểu mà ở lâm việt trong mắt cái này p h á giáp lại tản ra trí mạng l ự c hấp dẫn hắn không có thôi động linh lực chỉ bằng những ngày này theo phương chỉ nơi đó học được trận pháp cơ sở bên trong vừa lĩnh mộ đạo vận cùng thực chất bên trong công trình học trực giác liền nhìn ra máy khỏe không thích hợp trong lòng của hắn thầm nghĩ những n à y ăn mòn bất tích không phải tự nhiên hình thành càng giống là trận pháp quá tải linh khí phản p h ệ tạo thành nội bộ bị bỏng hơn nữa giáp phiến mặc dù tổn hại nhưng chất liệu bản thân cứng rắn v ư ợ t quá tưởng tượng h á n giả bộ như lơ đãng đi lên trước ngồi sổn người xuống đưa tay ở đằng kia trồng sắt vụn bên trong lay cuối cùng mới cầm lấy món kia rách dưới trọng giáp ớ c lượng lão bản cái này trồng rách dưới bán thế nào kia gậy còm chủ quán xốc lên mí mắt n ữ khí bất tiện cái gì rách dưới đây chính là ta theo một chỗ cổ tu động phủ trong đống người chết nào đi ra nếu không phải trận pháp h ạ c h tâm hủy không có cách nào tu có thể đến p i ê n người đến xem lâm việt trong lòng run lên cổ tu đ là phủ đống người chết hắn đệ nén trong lòng dị dạng trên mặt lại là một bộ g h é t bỏ biểu lộ ngón tay g õ g õ giáp phiến phát ra bang bang trầm đủ ngươi nhìn đều phân thành dạng này hạnh tâm đều hủy mua về làm gì phá hủy làm vật liệu đều góp không ra một cái hoàn chỉnh pháp lý ngay tại ngón tay hắn đụng vào giáp phiến trong nháy mắt hắn lặng yên đem một k i a yếu ớt thần thức g dò xét đi vào trong nháy mắt một cô cực kỳ yếu ớt nhưng cứng cỏi vô cùng chấn động như là chôn sâu lòng đất bàn thạch phản hồi trở về là kim cương trận mà lại là một cái kết cấu xa so với hắn thấy qua bất kỳ phòng ngự trận pháp đều muốn phức tạp cao cấp kim cương trận chỗ càng sâu hắn còn cảm thấy một cỗ cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch càng thêm tinh diệu trận pháp vết tích kia tựa hồ là nguyễn hình trận bà bối tuyệt đối là bà bối lâm việt trái tim đột nhiên nhảy một cái nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên thậm chí lộ ra một kia thì ra thật sự là rác rưởi thất vọng biểu lộ được thôi xem ở cái này rác phiến vật liệu coi như dám chắc phân thượng ta mua về nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không gõ vài miếng xuống tới cho nhà ta khôi lỗi hùng làm miếm bá h á n thuận miệng địa chuyện đem trọng giác ném xuống đất mười khối hạ phẩm linh thạch không thể nhiều hơn nữa mười khối hạ phẩm linh thạch n g ư ơ i đổi ăn mày đâu chủ quan trừng mắt đây chính là hàng thật giá thật t r u n g giai pháp bảo hải cốt không có mười khối trung phẩm linh thạch n g ư ơ i nghĩ cũng đừng nghĩ lâm việt xoay người rời đi không chút gì dây dưa dài dòng ai chờ một chút chủ quan gấp cái này rách rơi trong tay hắn thả hơn m ấ y tháng h ỏ i không ít người nhưng nghe xong giá cả đều chạy một trận vua màn ảnh cấp trả giá liền triển khai như vậy lâm việt đem cái này trọng giác bỡn c ợ không đáng một đồng theo nứt da giáp phiến nói đến đức gây linker theo mất đi hiệu lực trận pháp nói đến giữ tận ngoại hình công bố mua về đ ề u n g ạ i suối quẩy chủ quan thì nước miếng b ă n g tung tóe nói khoác cái này giáp trụ lai lịch khăng khăng vật liệu huyền vi giáp như thế nào c h â n quý cho dù là hải cốt cũng giá trị liên thành phương tiếu ở một bên hết đệm mộ dung biết thì mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem lâm việt vì như thế một đống rách dưới hao hết miệng lưỡi cuối cùng tại lâm việt mài hỏng m ồ t mép đồng thời hứa hẹn đem quẩy hàng bên trên một kiện khác nhìn coi như hoàn chỉnh pháp khí hải cốt cũng cùng nhau mua xuống sau giá cả như ngừng lại ba khối trung phẩm linh hạch giao xong linh hạch lâm việt đem đống kia sắt vụn dường như bị thiệt lớn đ ồ n g dạng lắc đầu mang theo đám người cấp tốc rời đi thằng đến đi ra chợ ủy một lần nữa trở lại bình thường trên đường phố phương t i ể u mới nhịn không được hỏi lâm đại ca ngươi hoa ba khối trung phẩm linh thạch liền mua như vậy một đống rách dưới tiền kia đều đủ mua một cái không tệ sơ dai thượng phẩm pháp khí lâm việt không có trả lời chỉ là n ế t miệng lên một vệ thần bí đ ư ờ n g cong hắn có thể cảm giác được trong túi chữ vật món t i ê u tên là lưu vân huyền giáp và bối nơi trọng yếu cường đại nhất năng lực huyền quy hàng rào giống như một đầu ngủ say cự thú lẳng lặng chờ đợi bị tỉnh lại trước mắt hình tượng hiện, hiện mộ dung mặc vào vô địch phòng ngự áo giáp phía trước sắp xếp làm xe tăng t ê ở phía sau chuyển vận hắn sẽ không còn nỗi lo về sau cái này mang theo kim cương trận cực phẩm phòng ngự pháp bảo sắp để bọn hắn đoàn đội sức chiến đấu xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chỉ là chưa chỉ nó chỉ sợ có chút khó khăn chương bốn huyền giáp tặng giai nhân bất động như núi nữ võ thần chương bốn huyền giáp tặng giai nhân bất động như núi nữ võ thần trước mắt hình tượng hiện hiện mộ dung mặc vào vô địch phòng ngự áo giáp phía trước sắp xếp làm xe tăng t ở hậu phương chuyển vận hắn sẽ không còn nỗi lo về sau cái này mang theo kim cương trận cực phẩm phòng ng sắp để bọn hắn đoàn đội sức chiến đấu xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chỉ là c h ư a chỉ nó chỉ sợ có chút khó khăn trở lại thách t h ấ t lâm việt không có một lát trì hoãn lập tức đem món kia rách dưới trọng giáp theo trong túi chữ vật lấy ra cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại trên bàn đá đen đũa hạ mai rủa giống như giáp phiến hiện ra ưu ám con t r ạ c h vết dạn như là mạng nghệ nhìn thấy mà giật mình l i ê n thứ này thật có thể xây xong mộ dung tuyết lại gần nhìn thoáng qua xinh đẹp lông mày vận thành lũ cục trong giọng nói tràn đầy hoài nghi lâm việt không nói chuyện chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua giáp ph động tác của hắn rất nhẹ giống như là tại c h ạ m đến một cái hiếm thấy c h ấ t b ả o mà không phải một đống s á t v ụ trong đầu của hắn kia vô cùng phức tạp trận pháp kết cấu đồ đã tự hành triển khai xoay tròn phá giải phương chỉ đầu hắn cũng không nhấc mở miệng tới giúp ta nhìn xem vị trí này mạch năng lượng hẳn là bế vòng thắt cấu nhưng bây giờ gây mất dựa theo trận pháp nguyên lý nơi này là không phải một cái linh khí tiết điểm phương chỉ đi tới thanh lanh ánh mắt rơi vào lâm việt chỉ vào địa phương nàng chỉ nhìn một cái liền chậm rãi nói không phải tiết điểm là đầu mối then chốt nơi lây trận văn phụ trách đem kim cương trận hấp thu lực trục í c h đều đ n phân tán tới mỗi một mảnh giáp trụ bên trên nó gây mất cho nên món pháp bảo này mới có thể vỡ vụn lâm việt mắt sáng rực lên đầu mối then chốt ta hiểu được t h ư ợ n h ư là máy móc chuyển lực bên trong t r ụ cái nhận h á n tự lẩm bẩm một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa sông lên đầu một cái cung cấp huyền học lý luận một cái tiến hành công trình học thực tiễn trong mấy ngày kế tiếp một bức hình ảnh kỳ lạ ở thạch thất bên trong trình diễn lâm việt khi thì cầm một cây mài nhọn h o t yêu thú các thứ cẩn thận từng ly từng tý loại bỏ giáp phiến trong cái khe t ạ c chất khi thì lại lấy ra một khối hỏa thuộc tính q u á n thạch thôi động yếu ớt linh lực đem nó xem như mỏ hẳn hơi ý đồ đem những cái kia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh trận pháp linh tơ một lần nữa dung tiết phương pháp của hắn tại bất luận cái gì một cái luyện khí sư xem ra đều lộ ra thô bạo mà bật u gửi hoàn toàn là người ngoài ngành hồi náo có thể phương trị nhưng càng nhìn kinh hãi nàng phát hiện lâm việt đối món pháp bảo này lý giải đã vượt ra khỏi trận pháp phạm chủ hắn dường như không lọt vào mắt những cái kia huyền ảo đạo vận cùng linh khí lưu chuyển quy tắc mà là đem toàn bộ giác trụ nhìn thành một cái từ vô số tinh vi linh kiện tạo thành máy móc hắn luôn có thể dùng nhất không thể tưởng tượng t người người đến cùng là thế nào nghĩ tới phương chỉ rốt cục nhịn không được hỏi ba điểm xác định một cái mặt thẳng hình tam giác nhất ổn định đây là thưởng thức lâm việt thuận miệng đáp không lần đầu toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái này tác phẩm nghệ thuật bên trong phương chỉ trầm mặc thưởng thức đây là cái nào thế giới thưởng thức sau năm ngày làm lâm việt đem cuối cùng một chỗ khe hở dùng đặc chế yêu thú chất keo dính hợp cũng chút vào linh lực sau cả kiện trọng giáp phát ra một tiếng trầm muộn bù bù giáp phiến bên trên những cái kia giữ tợn v ế t dạn mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng một cỗ nặng nề như núi khí tức nhưng từ bên trong tràn n g ậ t ra hạch tâm kim cương trận được thành công kích hoạt lên v ề phần kia tổn hại nghiêm trọng hơn h u y ễ n hình trận lâm việt dùng mưu lợi phương thức bộ phận chữa trị mặc dù không ổn định nhưng ít ra có thể dùng m ỗ dung tới thử một chút lâm việt xoa xoa mồ hôi chán khoe miệm lộ ra một vệ m mộ dung tuyết nửa tin nửa ngờ đi tiến lên cầm lấy trò giáp giáp trụ vào tay nặng nề nhưng ở nàng mặc vào trong nháy mắt phía trên linh q u a n g có hơi hơi tránh nhưng vẫn động co vào hoàn mỹ dán vào nàng cao gậy thân hình cuối cùng biến thành một bộ kiểu dáng lưu loát k h í khai anh hùng h ừ n g h ự c màu đen võ giả trang phục a mộ dung tuyết kinh ngạc giật giật cánh tay không có chút nào vướng vĩu cảm giác cảm giác cũng không tệ lắm chớ nóng đội vẫn chưa xong lâm việt lui lại mấy bước vẻ mặt trịnh trọng toàn lực tôi động linh lực nghĩ đến ngươi muốn phòng ngự mộ dung tuyết hít sâu mùi hơi chiếu hắn nói làm chỉ nghe nàng quát khẽ một tiếng một cô cường đại linh lực ba đậu theo trong cơ thể nàng một phát ông một đạo ngưng thực chừng nửa trượng dày huyền quy hư ảnh trong nháy mắt tại trước người nàng thành hình đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó thành lâm việt mừng rỡ trong lòng không chút do dự lấy ra cái k i a thanh đ ả o thải xuống tới linh khu súng nhét vào một khối hạ phẩm linh thạch t h à n h linh thạch viên đạn gào thét mà ra tinh chuẩn đánh vào huyền quy hộ thuẫn bên trên nhưng mà k i a đủ để xuyên thủ nhang thạch viên đạn giờ phút này lại như là trâu đất xuống biển chỉ ở hộ thuẫn bên trên kích thích một tia không có ý nghĩa gần sóng liền trôn vùi vào vô hình lại đến lâm việt tới hào hứng đổi lại cái kia thanh lực sát thương kinh người trận pháp súng trường tấn công bắc cỏ c -c -c -c -c. ba phát từ trung phẩm linh thạch thôi phát đạn mang theo nhàn n h ạ t màu lam đuôi lửa hiện lên xếp theo hình tam giác đánh vào huyền quy hộ thuẫn cùng một đốt lần này hộ thuẫn chỉ là kịch liệt lắc lư một cái không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu một màn càng kinh người hơn đã xảy ra theo trọng kích mộ dung t i ế t trên người màu đen trang phục đống nhiên như là sóng nước l ộ c ngạo huyền tượng tầng tầng bong ra từ mảng lộ ra hạ g ữ tợn nặng nghề che kín vết dạn mai r ủ hình thái nhà mộ dung tuyết một tiếng kêu sợ hãi nhìn xem trên người mình xấu xí cổng k ề n h mai r ù a gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên xấu quá ta thế nào biến thành một cái đại ô quy nàng vừa tức vừa gấp s ô n g lên đối với lâm việt cánh tay chính là dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn đều tại ngươi cái này rách dưới đồ chơi thời điểm then chốt như xe bị tốt xích nếu như bị người khác nhìn thấy ta cái dạng này ta còn thế nào gặp người lâm việt bị nàng đánh cho liên tiếp lui về phía sau d ở khóc d ở cười đại tiểu thư của ta có thể chống đỡ được chúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích bảo mệnh át chủ bài chỉ là biến dạng một chút ngươi còn có cái gì không hài lòng còn sống d ù a đen dù sao cũng so s i n h đẹp nữ thi mạnh hơn a mộ dung tuyết n ắ m đấm rừng ở giữa không trung nàng nhìn xem lâm việt tấm kia mang theo vài phần t r e o tức cùng mệt m ỏ i mặt trong lòng mềm mại nhất địa phương dường như bị nhẹ nhàng xúc động một chút g i a hòa này ngoài miệng mặc dù không thang lời có thể làm bộ áo rắt này hắn dòng g ã năm ngày không có t r ớ mắt một dòng nước cấm lạng yên sông lên đầu tạ c ả m ơn ngươi thanh âm của nàng thắp xuống gương mặt t ừ đỏ không dám nhìn tới lâm việt ánh mắt từ đó mộ dung t u y ế t sinh tồn năng lực trong nháy mắt k é o căng chính thức trở thành trong đoàn đội nhất không thể phá vỡ chủ tê vì biểu đạt cảm tạng nang bụng về học chiếu cố lâm việt sinh hoạt thường ngày kết quả không phải đang đánh quét sân lúc dùng thanh k i ế t thuật đem lâm việt vừa chỉnh lý tốt bản vẽ sông đến không còn một mảnh chính là lời thề son sắt chạy tới thịt nướng cuối cùng bưng trở về một bàn đen xì tản ra quỷ dị khí vị thang đen nhìn xem nàng kia quẫn bách lại bất t ư c bộ dáng cùng ngày bình thường tư thế hiên ngang dáng vẻ tạo thành đáng yêu tương phản liền luôn luôn thanh lãnh p h o n chỉ khoe miệng cũng nhịn không được khơi gợi lên một vệ nụ cười như có như không trong động phủ bầu không khí trước nay chưa từng có hòa hợp lâm việt nhìn trước mắt đùa dỡn hai người trong lòng cây kêu bởi vì xuyên v i ệ t mà đến từ đầu đến cuối căng cứng dây c u n g cũng lặng yên lòng mấy phần có lẽ cuộc sống như vậy cũng không tệ thời gian ngay tại như vậy bình tĩnh tu luyện cùng rèn luyện bên trong lặng yên trôi qua ba tháng n g á y mắt đã qua lâm việt đem tu vi vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phòng đ a n dược tiêu hao nhường hắn mơ hồ có đột phá dấu hiệu phương chỉ mượn nhờ lâm việt cung cấp tài nguyên cũng bắt đầu là sung kích trúc cơ làm chuẩn bị cuối cùng mà phương、thiếu. thì bằng vào cái kêu ba tức không nát miệng lưỡi cùng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự tại long nguyên thành ngư long hỗn tạp trong phường thị lẫn vào phong sinh thủy khởi nghiễm nhiên thành một cái có chút danh tiếng tình báo con b u ô n tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển nhưng mà bình tĩnh d ư ớ i mặt nước trí mạ n g mạch nước ẩm sớm đã bắt đầu phun trào t r ư ơ n g n m bế quan tạo vật chiến tranh binh k h í sinh ra t r ư ơ n g n m bế quan tạo vật chiến tranh binh k h í sinh ra một ngày này lâm việt vừa kết thúc một vòng tu luyện đang cùng vương chỉ thôi diễn một bộ mới trận pháp tổ hợp động phủ cấm chế bỗng nhiên bị người từ bên ngoài điên cùng xúc động lâm đại ca mở cửa xảy ra chuyện lớn là phương tiếu thanh âm trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng lâm việt trong lòng run lên phất tay mở ra cầm chế phương tiếu lộn nhào và o v à o sắc mặt tái nhận trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh thế nào lâm việt trầm giọng hỏi loạn toàn loạn phương tiếu thở hồn hẹn nói năng lộn xộn nói trong thành yêu thú thật nhiều yêu thú đều đ i ê n rồi ngay tại vừa rồi thành c â y thu cột đã xảy ra bạo động mười mấy đầu bị nuôi nốt yêu thú s ô n g lên đầu đường gặp người liền tắn thành vệ quân đều xuất động mộ dung tuyết nghe tiếng cũng theo chính mình thạch thất đi ra đôi mi thanh tú nhữ c h ặ t yêu thú bạo động tại sao lại như thế phương tiếu nuốt ngụm nước bọt hạ giọng thần s á c ngưng trọng nói rằng không chỉ như vậy ta bỏ ra giá tiền rất lớn theo một cái l a o hải khách miệng bên trong mua được tin tức mấy ngày gần đây nhất long nguyên thành bên ngoài trên mặt biển mỗi ngày vừa đến nửa đêm liền sẽ lên một tầng vị dị sương ngủ, tối tăm mờ mịt thần thức đ ề u thấu không đi vào Kia l a o hải khách nói đây là thâm hải linh triều báo hiệu thâm hải linh triều lâm việt cùng mộ dung t i ế t nhau nếu thấy được trong mắt đối phương h o a mang phương chỉ thanh lãnh thanh âm vào lúc này vang lên ta từng tại cổ tịch b ê n trên nhìn qua ghi chép đông hải chỗ sâu có một đầu to lớn lòng đất linh mạch linh khí cùng bình thường linh mạch khác biệt q ù n g bạo lại hỗn loạn cách mỗi mấy chục năm đầu này linh mạch liền sẽ buộc phát một lần hình thành linh chiều quét sạch đ ầ n biển linh triều những nơi đi qua linh khí hỗn loạn vạn thú q ù n g bạo đối duyên hải tu tiên thành thị mà nói không thua gì một trận thai hoàng ậ p đầu lâm việt tâm đột nhiên chìm xuống dưới thai hoàng ậ p đầu trong đầu của hắn cực nhanh vận chuyển lại như đúng như phương chỉ nói tới kia long nguyên thành tòa thành lớn này đem ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên l i u tại nơi này quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ bất quá thành trì đứng trước đại nạn tất nhiên sẽ mở ra hộ thành đại trận đến lúc đó vừa đi vừa nhìn dưới mắt duy nhất phải chuẩn bị chính là tại hai nạn hoàn toàn b ộ c phát trước nắm giữ đủ để tự vệ thậm chí cải biến chiến cuộc lực lượng phương tiếu lâm việt ánh mắt biến sắp bén liên lạc thương gia ta muốn đem chúng ta trong tay tất cả không dùng được phát khí đang n g a n dược ngoại trừ tu luyện bắt buộc toàn bộ xử lý sạch đổi thành vật liệu có bao nhiêu đổi nhiều ít hãn cấp tốc báo ra liên tiếp danh tự trọng viên thiết phong văn linh mục thụ linh trận bản chất cơ còn có các loại thuộc tính tinh thạch một phấn tốc độ phải nhanh phương tiếu cũng ý thức được chuyện quá khẩn cấp trọng trọng gật đầu quay người liền chạy ra ngoài nửa ngày sau phương tiếu mang theo một mặt đau lòng vẻ mặt trở về lâm đại ca đều đổi những cái kia rách dưới đồ chơi bị ta thổi đến t i ê n hoa loạn truy tổng cộng đổi những tài liệu này cuối cùng thêm ra mười lăm khối trung phẩm linh thạch cùng cái này mới bình tu luyện dùng đ a n dược nhìn xem trên mặt đất xếp thành núi nhỏ các loại vật liệu lâm việt hít sâu một hơi tăng thêm trên người tổng cộng ba mươi một đạn không đúng ba mươi khối trung phẩm linh thạch đủ hắn quay đầu đối mộ dung t u y ế t cùng phương chỉ nói rằng ta muốn lần nữa bế quan các ngươi bảo vệ tốt đ ộ u p h ủ nắm chặt tất cả thời gian tu luyện không nên đi ra ngoài nói xong hắn ôm lấy đống kia vật liệu cũng không bay đầu lại đi vào chỗ sâu nhất luyện khí thất cửa đá ầm ầm đóng cửa lần này lâm việt trong mắt không có trước đó thong dong cùng hứng thú thay vào đó là một loại gần như điên cuồng chuyên chú trong đầu của hắn một vài b ư ớ c tiếp trước chỉ ở phim cùng trong trò chơi thấy qua chiến tranh binh khí bản kế hoạch dần dần hiện hiện cũng cùng thế giới này trận p h á p hệ thống điên cuồng tiến hành lấy dung hợp dựng lại phòng ngự có nhưng không đủ còn cần mạnh hơn hỏa lực bao trùn cùng một cách mất mạng lực uy hiếp hắn đầu tiên cầm lấy là một khối giày nặng nhất trọng h y ế n thiết lần này có phương chỉ cung cấp cấp độ càng sâu trận pháp lý luận duy trì hắn không còn làm họ đá qua sông hắn muốn t ạ i súng ống bên trên khắc họa số nhiều công kích trận pháp l ự c n g trung kích phạm vi sát thương hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến linh lực tại t h u to nòng súng bên trên đồng thời khắc họa hạ chấn sơn trận cùng khuyết t á n trượt hai loại trận pháp năng lượng khác lạ có chút xung đột liền sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc thần trí của hắn độ cao tập trung mồ hôi theo gương mặt trượt xuống nhỏ tại nóng hội kim loại bên trên phát ra một tiếng ẩm nhẹ vang lên mấy lần sau khi thất bại làm hai loại trận pháp rốt cục bị một đạo tinh d i ệ u mạch năng lượng hoàn mỹ nối liền cùng nhau lúc một thanh tạo hình thu kệch tràn đầy bạo lực mỹ học hạng nặng xuống ống hình thức ban đầu đã hiện lâm việt đem nó mệnh danh là l o n g tức sập、so、cùn ngay sau đó hắn lấy ra mấy khối khắc đặc thù bạo liệt trận pháp đặc chế định linh nghiêm thổ hắn muốn tạo ra càng lớn uy lực vũ khí linh năng t ạ c dược đây là một cái càng thêm cử động điên cuồng hắn muốn đem mấy khối trung phẩm linh thạch năng lượng cưỡng ép áp xúc quan chú tiến khối này đất xét bên trong toàn bộ quá trình t h ư n h ư là tại thùng thuốc nổ bên trên khiêu vũ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. theo linh khí chút vào khối tia đất xét nội bộ năng lượng đang biến càng ngày càng không ổn định dường như một giây sau liền phải hoàn toàn mất khống chế phương chỉ ở lại bên ngoài thần thức cũng có thể cảm giác được luyện khí thất bên trong kia cố làm người sợ hãi khí tức c u ồ n bạo cuối cùng đem ba khối lớn chừng bàn tay l ó e ra nguy hiểm quang mang dung nhập n g u y ê n một bị tín vật chứa liệt tính linh năng tờ nở tờ tạc dược được thành công chế tạo ra lúc lâm biệt cả người đều giống như trong nước mới bớt ra như thế phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh đ ấ m làm xong đây hết thạy hắn rốt cục đưa ánh mắt về phía rốt cục đã khiêu chiến bắn tỉa khoảng cách x lắp đặt linh năng xuống trường ống nhắm chở khách giản dị thiên lý nhãn trận pháp tựa như một cái tham la mát ma điên cùng thôn phệ lấy thần trí của hắn hắn thử thông qua ống nhắm đem thần thức dọc theo đi khóa chặt ngoài động phủ trăm trượng chỗ một khối nhan thạch vẹn vẹn duy trì nhắm chuẩn trạng thái thần trí của hắn tựa như hồ thủy điện xả lũ giống như mãnh liệt mà ra một hơi hai hơi ba hơi làm đếm tới thứ năm hơi thở lúc một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên sông lên đại não cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng trong đầu giống như là có vô số căn cương trâm tại hung hàng đ ô n đ ô n phu phu một tiếng hắng thất ừ từng n ngụm ngụm g t ở hồn hệ. h t bại lấy hắn chút cơ sơ kỳ thần thức cường độ căn bản là không có cách trèo chống loại này đẳng cấp tiêu hao cái này khiến súng ngắm thực chiến giá trị cực lớn suy giảm một cách không trúng hoặc là chỉ là nhắm chuẩn thời gian hơi dài chính mình liền sẽ bởi vì thần thức khô kiệt mà biến thành một cái dê lợi làm đ h ị t vẫn là quá miễn cưỡng sao hắn c ư ờ i khổ cuối cùng chỉ có thể tạo ra được một thành c ó thiếu sót trí mạng thí tố hại nhờ h ì n nhãn súng ngắm uy lực to lớn hạn chế cũng giống nhau trí mạng khi hắn kéo lấy m ệ n mọi thân thể toàn mới u ấ bộ đậu phủ i thậm chí dưới chân đại địa cũng bắt đầu có chút rung động mộ dung tuyết cùng phương chỉ sắc mặt đột biến cùng nhau nhìn về phía bên ngoài linh triều bạo phát chương sáu huyện sâu linh triều chí mạng điểm tích lũy trò chơi chương sáu huyện sâu linh triều chí mạng điểm tích lũy trò chơi long nguyên thành tòa này sừng sững tại đông hải chi tân hùng thành giờ phút này đang bị vô tận sâu hại yêu thú đoàn đoàn bao vây màu xám sương mù như là sôi trào nồng canh theo mặt biển bên trên quần quận mà đến che khuất bầu trời trong sương mù vô số s o n g tinh hồng ánh mắt lúc g ầ n lúc hiện đ ư ơ n g theo lấy rợn người gào thét cùng gào thét t h à n h trì trên không một đạo to lớn màu tiên thanh màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên như là một cái móc ngược lưỡng chén đem t r ọ n tòa thành thị bao phủ trong đó đám yêu thú điên cùng đụng chạm lấy màn sáng kích thích từng vòng từng vòng đợt sóng màn sáng kịch liệt l o ra dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ tất cả chút cơ kỷ trở lên tu sĩ lập tức tới nam thành tường tập hợp. tất cả luyện k h í sư trận pháp sư tiến về phủ thành chủ trợ lệ mở ra thời gian chiến tranh lệnh động viên tất cả tu sĩ nhất định phải tham dự thủ thành kẻ trái lệnh giết không tha tường đạo ẩn chứa linh lực hùng hồn thanh âm theo trong thành chuyển khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh thành nội các tu sĩ đầu tiên là kinh hoàng tiếp theo nhiệt huyết dâng lên đối bọn hắn những n à y l i ế m máu trên lưới đao tán tu mà nói nguy cơ cũng tương tự mang ý nghĩa kỳ ngộ nhưng vào lúc này trong thành trên quảng trường một đạo màn ánh sáng lớn phóng lên tận trời màn sáng phía trên từng hàng kim sắc văn tự trầm g i i hiện hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người long n g uyên thành thời gian chiến tranh điểm tích lũy chế mở ra đánh giết luyện khí sơ kỳ y ê u thú đến một điểm tích lũy đánh giết luyện khí trung kỳ y ê u thú đến năm điểm tích lũy đánh giết luyện khí hậu kỳ y ê u thú đến m ộ ư ơ i điểm tích lũy đánh giết t r ú c cơ sơ kỳ y ê u thú đến một trăm điểm tích lũy phía dưới thì là một c h ư ơ n g lâm lang toàn cảnh là danh sách trao đổi c ô n g pháp huyền thủy quyết trung giai hạ phẩm h ố i đói cần thiết điểm tích lũy năm trăm pháp ký phi vật kiếm trung g i a hạ phẩm h ố i đói cần thiết điểm tích lũy bảy trăm thiên tài địa bạo ba trăm năm hàn t h y thảo h ố i đói cần thiết điểm tích lũy tám trăm tương kiện này g bình thường khó gặp b ả o vật giờ phút này cứ như vậy trần c h u ỗ i trưng bày tại tất cả mọi người trước mặt trong nháy mắt đốt lên tất cả tu sĩ tham lam cùng c ù n g nhiệt ông trời của ta là h u y ê n t h ủ y quyết ta k ẹ tại t bình cảnh nhiều năm nếu có công pháp này mau nhìn cái kia phá trướng đan thậm chí ngay cả phá trướng đan đều có đám người hoàn toàn sôi trào lâm biệt một đoàn người cũng bị cái này số lượng khổng lồ rung động hắn không có bị những cái kia công pháp pháp bảo hấp dẫn mà là ánh mắt như điện cực nhanh xuất hiện bể ngoài quét mắt rất nhanh ánh mắt của hắn dừng lại tại vật liệu khu mấy cái không đáng chú ý danh tự bên trên tinh thần xa mạnh hóa thân b i ế t chuyển h ố i đoái cần thiết điểm tích lũy hai trăm l h t m hại h u y ê n thiết cực giai linh l ự c chất dẫn có thể tiếp nhận cường độ cao linh năng bộc phát h ố i đoái cần thiết điểm tích lũy bốn trăm h u y ế t văn kim dùng cho khắc họa phá giáp loại chất phát h ố i đoái cần thiết điểm tích lũy ba trăm linh lâm ệ t trái tim đột nhiên ngày một cái cái này mấy loại quán thạch đúng là hắn tấm kia súng ngắm trung cực bản đồ trên giấy để mà giải quyết thân thương vỡ vụn cùng đường đạn ổn định vấn đề hoàn mỹ vật liệu hắn yên lặng đem mấy thứ này ghi ở trong lòng đây cũng là hắn lần này thú chiều bên trong hạch tầm mục tiêu đúng lúc này trong đám người bột lâm việt theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía liệt biểu xếp tại chữ ba ở nơi đó một cái tản r a o ánh á n h bảo quang đan dược hình ảnh xoay c h ầ m c h ầ m lấy thượng cổ đan phương c ự c phẩm trúc cơ đan hối đoái cần thiết điểm tích lũy năm nghìn năm nghìn một cái thiên văn sổ tự điểm tích lũy lâm việt bên cạnh phương chỉ hô hấp trong nháy mắt biến rồn dập lên nàng tấm kia luôn luôn thanh lánh gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất xuất hiện k ị c liệt tâm tình chập trờn nàng bị kẹt tại luyện khí hậu kỳ đại viên mãn đã quá lâu viên đan dược này là nàng bước vào trúc cơ đại đạo duy nhất hy vọng cũng là nàng là huỳnh trưởng báo t h ù duy nhất có thể có thể một bên phương tiếu nhìn chằm chặp tỉ tỉ kia khắc vọng lại để nén ánh mắt hắn âm thầm nắm chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay không thể đợi thêm nữa không ai so với hắn cũng biết tỉ tỉ có nhiều thiên tài hắn không thể nhìn lại tỉ tỉ bởi vì tài nguyên có hạn bị vây ở cái này luyện khí kỳ phí thời gian vĩnh nguyệt một t i a quyết tuyệt điên cuồng tại hắn đ ấ y mắt trợt lóe lên lâm việt đem đây hết thẻ thu hết vào mắt nhưng trong lòng thì trầm xuống hắn quá rõ ràng loại này có trọng thưởng tất có dụng phu hy mã phủ thành chủ dùng một cái trúc cơ đan liền đem tất cả tu sĩ tham lam cùng đ i ê n c u ồ n g đều điều đ ộ n g lên chiến đấu kế tiếp chỉ sợ không chỉ là người cùng thú chém giết vì điểm tích lũy vì một bước kia lên trời cơ hội giữa các tu sĩ minh tranh ẩm đấu thậm chí phía sau lâm đ à o đều trở nên đương nhiên nơi này đem biến thành một cái máu tanh h nhất tàn khốc nhất bãi săn tất cả tu sĩ bằng thân phận lệnh bài tiến về các cửa thành bào đến nhận lấy phòng thủ nhiệm vụ phủ t h a n h chủ mệnh lệnh l ầ n nữa hạ đ ạ n đi chúng ta đi nam môn lâm việt quyết định thật nhanh nam môn trực diện biệt cả là yêu thú xung kích mãnh liệt nhất địa phương cũng tất nhiên là điểm tích lũy dày đặc nhất địa phương khi bọn hắn đổi u tới nam một lúc nơi này đã người đông nghìn g h ị t một vị người mặc trọng giáp thành vệ quân thống lĩnh mà không thay đổi đứng tại trên tường thành bắt đầu phân phối nhiệm vụ trương khải lý dương các ngươi tiểu đội phụ trách cánh trái số một t h i ế n tháp thanh lý leo lên tường thành đê g i a yêu thú vương ngũ ngươi dẫn người giữ vững số ba điểm thiết kế bảo đảm đan dựa phụ lục cung ứng từng cái danh tự bị niệm tới từng n h a n h tiểu đội bị phái đi khác biệt trên khu lâm việt chú ý tới những cái kia bị phân phối đến khu vực an toàn phần lớn là cùng thành vệ quân quen biết bản địa thế lực mà bọn hắn những n à y ngoại lai tán tu thì bị không khách khí chút nào đẩy hướng nguy hiểm nhất tiền tuyến lâm việt mộ dung t u y ế t phương tiếu phương chỉ thống lĩnh kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm rốt cục niệm tới tên của bọn hắn các ngươi bốn người phụ trách nam tường ba đoạn số năm đột kích bộ lời vừa nói ra t r u n g quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm nhìn về phía lâm việt ánh mắt của bốn người đều mang tới một chút thương hại số năm đột xuất bộ kia là toàn bộ nam thành tường nhất lồi ra phòng ngự yếu nhất một đoạn ba mặt t h địch được công nhận gối say thịt cùng tử vong khu vực phương tiếu sắc mặt trong nháy mắt chợ nhìn mộ dung tuyết thì là nắm chặt trôi kiếm trong tay gương mặt xinh đẹp b ê n trên tràn đầy sắc khí lâm việt vỗ vô, vô bờ vai của nàng ra hiệu nàng an tâm chớ đ ộ i hắn n g ẩ n đầu nên tiếp tia thống lĩnh nhìn xuống ánh mắt bình tĩnh mở miệng thống lĩnh số năm đột kích bộ điểm tích lũy như thế nào tính toán tia thống lĩnh s ừ n g sốt một chút dường như không ngờ tới cái này nhìn thường thường không có gì là người trẻ tuổi ngay tại lúc này quan tâm lại là cái này khoe miệng của hắn hiện hiện một vệ miệng mai cười lạnh thế nào sợ hiện tại hối vận chập về phần điểm tích lũy ừ coi như các ngươi vận khí tốt tại số năm đột kích bộ tất cả điểm tích lũy gấp bội tính toán lâm việt nhãn t ỉ n h sáng lên chiến tranh bắt đầu chương bảy đầu tường trận chiến mở màn cục s ắ t nữ võ thần một chương bảy đầu tường trận chiến mở màn cục s ắ t nữ võ thần một v anh đương theo lấy một tiếng nột ngạt kéo dài c ạ n lệnh cả tòa long nguyên thành dường như đều run dậy một chút ngoài thành tia phiến quần c u ộ n màu xám sương mù đống nhiên r a tốc như là vỡ đê hồng thủy mạnh mẽ đâm vào màu thiên thanh bảo hộ màn sáng phía trên màn sáng kịch liệt lay động gọn xong tư tán trên tường thành các tu sĩ đều cảm thấy dưới chân một hồi rung động dữ dội khí huyết của quận Chiến tranh, bắt đợt ầ tầm u xuất huyết buồn nguy khu chiều Lâm lành lẫn làm là cây đậm mặt, nam hiểm một tham mặt mắt mang Việt vào vực, tại gió biển sen lẫn đậm tinh cùng hôi, đập vào mặt, làm cho người ôn. Nơi này là vực, giống giò gai cái đột trước nhất, thanh toàn thành tường nhất thú tụ bất chết thể nút. đứng đoạn đập địch, tầm mắt đạc, đ băng sen nồng cùng ôn. này nhọn, khoáng nhưng cũng mang ý nghĩa không ẩn Giống! gì góc số bộ bộ ba cho vào có có ý kỳ thứ nhất yêu thú đã xông lên tường thành đó là một loại tương tự thằn lằn lại mọc ra sắc bén cốt thứ đê ra yêu thú số lượng phô thiên cái địa hung hãn không sợ chết theo vách tường leo lên quanh mình các tu sĩ sớm đã đỏ mắt nhao nhao tế ra chính mình pháp khí trong lúc nhất thời k i ế m quang tung hành hỏa câu gào ghét băng truy bắn nhanh đủ mọi m à u s ắ c linh quang tại chật hẹp đầu tường nổ tung đem từng đầu trèo lên tới yêu thú đánh cho máu thịt bé bét chân cụt tay đ ứ t như sau mưa giống như rơi xuống có thể yêu thú số lượng thực sự quá nhiều giết chi không dứt phương chỉ sắc mặt trầm tĩnh hai tay không ngừng bấm nghiệm pháp quyết thường đạo hào quang màu vàng đất tự nàng dưới chân lan tràn ra nàng cũng không trực tiếp công kích mà là tại bọn hắn phòng thủ khu vực trên mặt đất khắc họa xuống nguyên một đám không đáng chú ý phủ văn thỉnh thoảng có sông qua hỏa tuyến yêu thú dưới chân trượt đi hoặc như xa vào đầm lầy hành động vì đó trì trệ lập tức liền bị bên cạnh p h ư ơ n g tiếu phi kiếm chém xuống đầu lâu đây là nhất có hiệu suất phụ trợ nhưng hiệu suất như vậy tại vô cùng vô tận thú chiều trước mặt vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc mộ dung tuyết đứng tại lâm việt bên cạnh nhìn xem chung quanh tu sĩ mặc dù đánh cho náo nhiệt nhưng hiệu suất cứ thấp đôi mi thanh tú cao lại lâm việt ta lên lâm việt không quay đầu lại chỉ là tỉnh táo nói rằng theo kế hoạch làm việc chú ý tiết kiệm linh lực coi nó là thành một cái điểm sát thương pháp thuật mà không phải mặt sát thương vũ khí、Biết. mộ dung tuyết hít sâu m ộ t hơi bước về phía trước một bước trực tiếp đứng ở tường đống phía trước nhất đem sau lưng ba người hoàn toàn bảo vệ nàng cao g ầ y thân ảnh tại phân loạn trên chiến trường lộ ra phá lệ làm người khác chú ý nàng giơ tay lên bên t r o n g cây kia thô to xấu xí không có chút nào mỹ cảm huyền thiết ống dẫn nữ nhân kia điên rồi muốn dùng ám khí không thành đó là cái gì pháp khí thật sự là t h u bị không chịu nổi không có chút nào đạo vận có thể nói bên cạnh tu sĩ quăng tới hoặc nghi hoặc, hoặc ánh mắt khi bị mộ dung tuyết không thèm để ý trong cơ thể nàng linh lực dựa theo lâm v i ệ t dạy bảo đặc thù pháp môn điên cùng tràn vào lòng tức sọt gùn bên trong trên thân thương c h ấ n sơn trận cùng khuyết tán trận phù văn liên tiếp sáng lên phát ra ông ông kêu khẽ giống đúng vào lúc này bảy tám đầu cốt thứ t h ầ n l ầ n đột phá pháp thuật phong tỏa gào thét hướng nàng đánh tới thanh hôi nước bọt có thể thấy rõ ràng mộ dung tuyết ánh mắt lạnh lẽo bóp lấy cỏ súng Thanh. một tiếng trước nay chưa từng có kinh khủng tiếng vang không phải pháp thuật gào thét cũng không phải kim thiết giao minh mà là một loại thuế ngang ngược oanh minh này lấn áp trên chiến trường tất cả gào thét cùng tiếng nổ nhường chung quanh tất cả tu sĩ lỗ t hai đều ông một tiếng tâm thần rung mạnh ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy sen lẫn vô số huyền thiết các hình quạt linh năng phong bạo theo kia xấu xí họng súng bên trong dâng lên mà ra kia bảy tám đầu không ai bị nổi cốt thứ thằn lằn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng tựa như là bị một cái vô hình cự thủ đạo qua ngu xuẩn trong nháy mắt bị xé nước xuyên thủng hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ uy lực một thương trước mặt hai mươi bước bên trong khu vực bị mạnh mẽ thanh ra một mảnh hình quạt chân không khu vực chung quanh ồn à o náo động xuất hiện sát na tính mịt kia mạnh mẽ dáng người nhìn lâm việt cũng ngây người một lúc cái này trà sữa mội mội hoặc dường như trần đô linh kết hợp bề ngoài cùng cái này nữ võ thần giống như khí thế hình thành to lớn đánh vào thị g i ấ c cùng tư phản tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mộ dung tuyết cùng trong tay nàng cây kia còn tại phả ra khói xanh cục s á t đây là cái gì yêu pháp cách đó không x a một cái khác đoạn khu vực phòng thủ thành vệ quân đội trưởng thiết sơn đang chỉ huy thủ hạ khó khăn ngăn cản thú chiều x u n g kích hắn một đao đem một đầu yêu thú chém thành hai khúc vừa lúc thoáng nhìn bên này cảnh tượng cặp tia mắt hổ trong nháy mắt chừng tròn xoe thật là bá đạo uy lực thật là khủng khiếp hiệu suất lại là một tiếng vang thật lớn mộ dung tuyết tỉnh táo hướng phía một phương hướng khác khai hỏa lần nữa thanh không một m ả n g lớn y ê u thú nàng không có chút nào linh lực ba động tiết ra ngoài mỗi một lần công kích đều tình chuẩn mà hiệu suất cao như là một đại không biết mệnh m ỏ i cô máy giết chóc t r u n g quanh các tu sĩ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn xem chính mình tần tân khổ khổ sử dụng pháp thuật phi kiếm chém giết một hai con y ê u thú còn nữ tia tử khoát tay chính là một mảnh ánh mắt lập tức biến phức tạp hâm mộ ghen g h còn có một tia thật sâu kim kỵ t i ế t ấu của chiến đấu tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bị cái này cầm trong tay c nhưng mà chân chính nguy cơ luôn luôn tại người lỏng lẻo nhất trễ thời điểm gián g lâm đông một tiếng vang thật lớn cả đoạn tường thành đều đột nhiên trầm xuống một đầu hình thể chừng cao ba t r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen r ắ á p xác lơ hai cái kèm sắt to lớn cự giải y ê u thú lại mạnh mẽ phá vỡ mấy đạo pháp thuật trực tiếp nhảy lên đầu tường chúc cơ trung kỳ t h i ế t giáp giải vương keng keng keng Ken. c h ư ơ bảy đầu tường trận chiến mở màn cục sắt nữ võ thần hai c h ư bảy đầu tường trận chiến mở màn cục sắt nữ võ thần hai mấy thanh phi kiếm chạm tại trên người nó chỉ tuân ra mấy điểm h o a tinh liền một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại cẩn thận nó giáp sắc đào thương bất nhập có tu sĩ hoảng sợ kêu to thiết giáp giải vương phát ra một tiếng bén nhọn tê minh càng cua khổng lồ quét ngang mà ra hai tên né tránh không kịp tu sĩ trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt máu tươi nội tạm vãi đầy mặt đất mục tiêu của nó chính là thiết sơn chỗ khu vực phòng thủ thiết sơn sắc mặt đại biến giận d ữ hét kết trận nhanh kết trận có thể đã tới đã không kịp thiết giáp giải vương mạnh mẽ đâm tới thành vệ quân đơn sơ trận hình trong nháy mắt bị phả tan mắt thấy k i a to lớn kìm sắt liền phải đem thiết sơn cùng phía sau hắn mấy tên đội viên cùng nhau đập thành thịt nát lâm việt mộ dung tuyết một tiếng két ê ngay tại thiết giáp giải vương công kích con đường bên trên nàng không lùi mà thì tới nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất đầu k i a quái vật khổng lồ trước mặt m u ố n chết nơi xa có tu sĩ la thất thanh tại thiết giáp giải vương kia nghiền ép tính hình thể trước mặt mộ dung tuyết thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy mà yêu đất nhưng mà ngay tại tia to lớn kìm sắt sắp rơi xuống trong n á y mắt mộ dung tuyết trên người lưu vân huyền giáp hoang mang nói lên ông một đạo ngưng thực nặ trong nháy mắt tại trước người nàng thành hình huyền quy hàn g rào vâng kìm sát hung hăng đập vào huyền quy hộ thuẫn phía trên phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang c u n c bạo sóng xung kích đem chung quanh mặt đất đều nhấc lên một tầng đá vụn bay loạn nhưng này nhìn như một lớp mỏng manh huyền quy hộ thuẫn lại không n ú c nhích tí nào mạnh mẽ gánh vác cái này v ủ thiên diệt địa một kích ba hơi đây là một dung t u y ế t dùng sinh mệnh tranh thủ tới hoàng kim ba hơi lâm việt con n g ư ơ i tại thời khắc này cò vào tới cực hạ trong thế giới của hắn tất cả ồn o náo động đều đã đi xa chỉ còn lại đầu kêu bởi vì công kích bị ngăn trở mà xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc thiết giáp giải vương đầu góc của hắn nhanh đến mức giống một đài tinh vi máy tính mục tiêu thiết giáp giải vương nhược điểm kiếp trước làm l i ề u đầu tiên ăn nhiều người đều biết con c u a yếu hại chính là cái rốn giáp sắc nhất mỏng cùng thân thể kết nối chô khớp nối cơ hội cửa sổ cứng ngắc không đủ thời gian một hơi trong tay hắn trận pháp súng trường tấn công sớm đã dơ lên trên thân thương thần thức khóa chặt trận ánh sáng nhạt trợt lóe lên không có nhắm chuẩn hoặc là nói thần trí của hắn chính là tốt nhất ẩ nhắm bóc cỏ. một quả c u ố n quanh lấy nhàn nhạt làm sắc h ỏ a diễm linh thạch đạn vạch ra một đạo mắt thường khó phân biệt thẳng tắp phát sau mà đến trước tinh chuẩn chui vào c h â kia phòng ngự yếu kém nhất khớp nối trong khe hở giang giác một tiếng rợn người giòn vang thiết giáp giải vương kia đủ để c h è o chống ngàn cân thân thể b ấ t đủ ứng thanh mà đức t kịch liệt đau nhức nhường thiết giáp giải vương phát ra gào thét thảm thiết thân thể cao lớn đột nhiên nghiêng một cái đã mất đi cân bằng cơ hội quy hộ thuận đúng vào lúc này biến mất bộ dung tuyết trên người trang phục bị trang bởi vì linh lực kịch liệt tiêu hao mà sinh ra như nước gợn gợn sóng ngắn ngủi bại lộ hạ g i ữ t ậ n nặng nghề mai rùa hình thái lập tức lại trở về hình dáng ban đầu nàng không có chút nào dừng lại trong tay c h u i này là cận chiến chuẩn bị dài hai mét đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ cả người như là một đạo gió lốc mượn nhờ lực xoáy đem toàn thân lực đạo cùng linh lực đều rót vào trong trên thân đao chạm sáng như tuyết đao quang trợt lóe lên hung hăng bủ vào thiết giáp giải vương mất cân bằng thân thể khía cạnh nhường m u ố n là mất đi cân bằng thiết giáp giải vương cũng không còn cách nào trèo trống thân thể cao lớn ẩm bàng sụp đổ lộ ra mềm mại yếu đớt phần b ụ n g cơ hội tốt lên cho ta trở về từ cõi chết thiết sơn phản ứng cực nhanh hai mắt x i n h hồng giơ lại đao cái thứ nhất xuống tới phía sau hắn các đội viên cũng cùng nhau tiến lên vô số đao kiếm p h á t t h u ậ t điên cuồng khuynh tả tại kia không có chút nào phòng bị màu trắng phần b ụ n g sau một lát thiết giáp giải vương co quắc mấy lần hoàn toàn không một tiếng động một trận đủ để dẫn đến cục bộ phòng tuyến sụp đ ầ nguy cơ cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì tiểu đội lấy một loại không thể tưởng tượng p ư ơ n g thức hóa giải chiến đấu khoảng cách thiết sơn thở hưởng hệ xét theo còn tại nhỏ máu lại đao chủ động đi tới lâm việt trước mặt hắn nhìn thoáng qua mộ dung tuyết lại liếc mắt nhìn lâm việt trong tay kỳ l ạ n pháp khí trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích đa tạng huynh đệ ân cứu mạng ta thiết sơn thiếu các ngươi một cái mạng lâm việt bình tĩnh nhẹ gật đầu chỗ chức trách thiết sơn là thẳng tính hắn thất vọng tiến đến lâm việt bên hai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng huynh đệ thực lực của các ngươi ta thiết sơn chịu p h ụ nhắc nhở ngươi một câu đừng đem cái này điểm tích lũy chế nghĩ đến quá đơn giản ta nghe nói thành chủ lần này làm tình cảnh lớn như vậy chỉ sợ không chỉ là vì thủ thành càng giống đang dùng tất cả mọi người bệnh sàng chọn ra một chút một chút h ỏ a trùng đi ra các ngươi biểu hiện được càng sáng mắt liền càng dễ dàng bị hắn để mắt tới là phúc là họa khó mà nói à nói xong hắn v ô vô lâm việt bà bay liền xoay người lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu lâm việt con ngươi có hơi hơi co lại hắn nhìn xem trên mặt đất thiết giáp giải vương to lớn thi thể nhưng trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh thông thường đạn dược đối phó loại này trọng giáp đơn vị hiệu quả vẫn là quá kém nếu không phải mộ dung t u y ế t huyền quy hàng rào sáng tạo cơ hội vừa rồi một thường k i u cũng chưa chắc có thể k i ế n công nhất định phải nhanh làm đến kia mấy loại quán hiếm thấy thạch thăng cấp vũ khí mà thiết sơn lời nói càng giống một cây gai đâm vào trong lòng của hắn nếu như thủ thành bản thân liền làm ộ t trận vì s à n g chọn số ít người mà hy sinh đại đa số người tàn khốc khảo thí vậy bọn hắn những n à y tại trong khảo nghiệm biểu hiện ưu dị quân cờ cuối cùng lại sẽ là kết cục gì chương tám lòng người lưu động chương tám lòng người lưu động h u ế t chiến kéo dài ba ngày ba đêm tường thanh đã hóa thành một không to lớn tối say thịt trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đậm đến tan không ra cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất không ngừng có kết đan kỳ yêu thú xuất hiện trong thành cũng tương ứng phái r a kim đan chân nhân đ ư n g nối nhìn để cho người ta cảm thấy có thể chịu đựng được cái này sóng linh triều thái hương các tu sĩ sớm đã chết lặng máy móc thi pháp vung chặt thở d c tài chiến chúc cơ kỳ bên trong lâm v i ệ t tiểu đội không thể nghi ngờ là toàn bộ nam thành tường bên trên minh tinh nổi bật nhất bộ dung tuyết long tức sọt gùn thành đê g i a yêu thú ác mộng mỗi một lần oanh minh đều đại biểu cho mạng lớn điểm tích lũy nhập trướng mà lâm b i ệ t trận pháp x u ố n g trường tấn công thì giống như là lơi hái của tử thần luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất tinh chuẩn ám sát rơi những cái k i a đối phòng tuyến tạo thành to lớn uy hiếp tinh anh yêu thú tăng thêm phương chỉ dọn nước không lọt trận pháp phụ trợ cùng phương tiêu quấy dối kiềm chế bọn hắn tiểu đội điểm tích lũy lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tiêu t h ă n g rất nhanh liền xông lên bảng điểm số hàng đầu cái này tự nhiên cũng đưa tới vô số ngấp nghẽ cùng ánh mắt g h e n t ị nhưng kiến thức qua kia cục sắt yêu pháp uy lực kinh k h n g sau tạm thời còn không người dám đi lên tự tìm kiến thức rốt cục thú triều n h n đón ngắn n g i lũi bước cho thủ thành các tu sĩ một hối bái chỗ ký người hết chỗ mỗi một cái sống sót tu sĩ đều hai mắt đỏ bừng chen ở nơi đó mong muốn đem dùng mệnh đổi lấy điểm tích lũy biến thành thật sự lực lượng tránh ra tránh hết ra thiết sơn mang theo hai tên thành vệ quân xài bước gạt mở đám người là lâm việt mở ra một con đường lâm minh đệ mau đi đi ta ở chỗ này giúp các ngươi nhìn chằm chằm thiết sơn chất p h á t cười nói đa tạ thiết sơn đại ca lâm việt cũng không k h á c h ký mang theo mệnh m ỏ i mọi người đi tới hối bái trước sân khấu phụ trách hối bái chấp sự nhìn thấy lâm việt trên l ệ bãi kia con số kinh người mí mắt cũng là nhảy một cái nhưng vẫn là giải quyết việc chung mà h ỏ i tham muốn hối đoái cái gì tinh thần xa trầm hại h u y ế n thiết huyết văn kim lâm việt ngữ tốc cực nhanh báo ra kêu mấy loại khoáng thạch danh tự chấp sự cấp tốc thao tác khấu trừ điểm tích lũy sau đem ba phần lõe ra khác biệt quang trạch quang hiếm thấy thạch đưa cho lâm việt vào tay hơi trầm xuống lâm việt trái tim cũng đi theo trầm ồn xuống tới có những này súng nắm thăng cấp liền có bảo hộ hắn đem còn lại điểm tích lũy cơ hồ toàn bộ hối đoái thành trung phẩm linh thạch cùng đan dược đoàn đội năng lực bay liên tục đạt được nguồ sung dồi dào làm xong đây hết hạy hắn quay người lại, lại nhìn thấy phương tiếu chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong sân rộng k i a màn ánh sáng lớn, ánh mắt phức tạp, hô hấp rộn rộn rộn. màn sáng phía trên, xếp tại đỉnh thượng phẩm trúc cơ đan vẫn như cũ tản ra trí mạng d ụ hoặc. bọn hắn điểm tích lũy mặc dù nhiều, nhưng khoảng cách k i a n năm ngàn thiên văn sổ tự còn kém một mạng lớn. lâm việt đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, phương tiếu, đừng suy nghĩ. chúng ta điểm tích lũy không đủ, chiến đấu phía sau sẽ càng nguy hiểm, vì một cái không thiết thực mục tiêu đem mệnh góp đi vào, không đáng phương tiến thân thể cứng một chút. Hắn nhìn xem lâm biệt lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ngay tại kiểm kê p h ụ lục sắc mặt thanh lanh tỷ tỷ phương chỉ hắn đông nhiên nết miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười kê so với khóc còn khó coi hơn lâm ca ý của n g ư ơ i ta hiểu n g ư ơ i nói đều đúng hắn dừng một chút thanh â m khàn khàn tiếp tục nói có thể ta không thể lại để cho tỷ ta đợi nàng bị vây ở luyện khí k ỳ quá lâu ngươi biết không lấy nàng tiên phú nếu là có đầy đủ tài nguyên đã sớm nên chúc cơ mà không phải ở chỗ này bồi tiếp ta cái này vô dụng đệ đệ cùng yêu thú liều mạng có chút cơ hội bỏ qua chính là cả một đời trong giọng nói của hắn không có phẫn nộ không có không cam lòng chỉ có một loại nhường lâm việt cảm thấy kinh hai bướng bình cùng quyết tuyệt lâm việt trừ mặc hắn phát hiện bất kỳ lý trí gì phân tích tại loại này gần như cố chấp thân tình trước mặt đều lộ ra như vậy tái n h ậ n bất lực hắn còn có thể nói cái gì nói ngươi tỉ tỉ chưa hẳn hy vọng ngươi vì nàng đi mạo hiểm loại lời này nói ra chỉ có thể như gió mát lời nói lâm việt trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an hắn sợ không phải đ ị c h nhân mà là người một nhà loại này không cách nào khống chế điên cuồng trên chiến trường một cái mất khống chế đồng đội s o một vạn địch nhân càng thêm trí mạng hắn quay đầu vừa lúc đối mặt phương chỉ nhìn qua ánh mắt cặp kia luôn luôn trầm tĩnh con n g ư ơ i như nước bên trong cũng tràn đầy thật sâu lo lắng cùng bất lực nàng hiển nhiên cũng đã nhận ra đệ đệ biến hóa đúng lúc này một hồi trầm thấp dường như đến từ sâu trong lòng đất vù vù âm thanh đột ngột v ă n g lên cả tòa long nguyên thành đều tùy theo chấn động một cái lâm việt cùng phương chỉ sắc mặt đồng thời biến đổi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại trong tầm mắt của bọn họ cái tia đạo bao phủ toàn thành mỏ thiên thanh bảo hộ màn sáng mặt ngoài vẫn như cũ quan hoa lưu truyện nhưng ở màn sáng bên trong từng đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé vết rách giống như mạng nhện g a y tại không thể n ị c h chuyển chậm rãi lan tràn thành này chỉ sợ không chịu nổi lâm việt tâm đột nhiên chìm xuống dưới không còn kịp rồi hạ mấy đợt thú triệu chỉ sợ sẽ là sau cùng quyết chiến một cái lảo đảo muốn ngã bảo hộ đ ạ i trận lại thêm một cái dấu ở phía sau màn không biết ý muốn như thế nào p h ụ thành chủ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như là băng lánh nước biển trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ chương chín dân cờ bạc chương chín dân cờ bạc tường thành đang lay động không phải ví von là vật lý trên ý nghĩa lay động lâm việt vị băng lanh tường l ạ c h cảm giác dưới chân tự thạch đều đang phát ra thống khổ gen gì đỉnh đầu kia phiến bao trùm cả tòa long nguyên thành m ẫ u thiên thanh m à n sáng giờ phút này tựa như một khối bị trọng truy nện qua thủy t i n h vết dạn theo một cái điểm hướng bốn phía điên cuồng lan tràn thê lương mà tuyệt vọng giống một tiếng không rông thế gian có thể có g à o thét xuyên tấu h linh khí vòng bảo hộ chấn người thần hồn m u t nứt ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía ngoài thành kia phiến đen nhánh biển sâu một đầu quái vật khổng lộ đang từ dưới biển sâu chậm dãi dâng lên kia là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự hình cá mực thân thể có thể so với một toàn núi nhỏ mấy chục cây tráng kiện vô cùng xúc tu trên không trung múa may của loạn mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều lóe ra màu đu lam địa quan trên đầu nó không có ánh mắt chỉ có một chương một hấp to lớn màn thịt mỗi một lần mấp máy đều dẫn tới linh khí trong thiên địa vì đó h ỗ n loạn kim đan g cấp yêu thú thâm hại cự mưu nó nó tại công kích vị trí kia một ga thành vệ quân tu sĩ chỉ vào màn sáng thanh âm bởi vì sợ hãi mà đổi giọng chỉ thấy kia cự do một cây xúc tu như là một thanh đến từ kiểu đu công thành truy lôi cuốn lấy ngập trời thủy hệ linh năng một lần lại một lần bất thiên bất ỉ đánh vào bảo hộ đại trận cùng một cái tiết điểm bên trên vâng vâng vâng mỗi một lần b a chạm cả tòa thành trì đều tùy theo run dậy màn sáng bên trên vết dạn liền mở rộng một phần lâm việt sắc mặt trong n g á y mắt biến vô cùng khó coi thật lâu không thấy phủ thành chủ phái ra trợ rút hắn không hiểu thành chủ suy nghĩ cái gì nhưng hắn hiểu kết cấu cơ học duy trì liên tục đối một cái điểm tiến hành phá hư tính công kích cho dù là kiên cố nhất thành lũy cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón sổ đồ phương chỉ hắn k h á quát một tiếng p h ư ơ n g chỉ gương mặt xinh đẹp đã là một mảnh trắng bệnh nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị công kích tiết điểm ngự a tốc cực nhanh kia là tốn vị trận nhãn một t r o n g là toàn bộ đông nam thành tường năng lượng trung tâm quân bảo vệ thành chủ lực đều bị mặt khác vài đầu thú vương k i ể m chế tại bắc môn bên này bên này căn bản không ai có thể ngăn cản nó nàng giống một c h ấ u nước đá tới tắt chung quanh tất cả mọi người trong lòng một điểm cuối cùng may mắn trận nhãn một khi bị phá bọn hắn chỗ cái này cả đoạn mấy trăm trượng tường thành đem trong nháy mắt mất đi tất cả phòng hộ hoàn toàn bại lộ tại thú triều bình phong phía dưới đến lúc đó thành phá người vong b ấ t quá là trong nháy mắt sự tình tuyệt vọng như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn đã có tu sĩ bắt đầu mặt lộ v ẻ cho tàn chi sắc trong tay pháp khí đều nắm bất ổn lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển chạy đây là trong đầu hắn tung ra ý niệm đầu tiên lưu tại nơi này chính là chờ chết doan trí cao lão hồ ly kia đem bọn hắn những tán tu này đẻ vào nguy hiểm nhất đột xuất bộ rõ ràng chính là làm địa đỡ đạn hiện tại chủ lực bị kiềm chế càng là không ai sẽ đến quản bọn họ chết sống nhất định phải lập tức tìm tới sinh lộ tại tường thành sụp đổ trước chạy ra thành tìm kiếm phương chỉ thôi diễn ra cái không gian kia yếu kém điểm thật là không còn kịp rồi hắn nhìn thoáng qua đầu kia thâm hải cự m i u lại liếc mắt nhìn màn sáng bên trên kia mật như mạng nhện vết dạng nhiều nhất nhiều nhất lại có mười lần công kích mảnh này trận pháp liền sẽ hoàn toàn sụp đổ mười lần công kích thời gian liền theo trên tường thành chạy xuống đi đều không đủ lâm việt trái tim cùng loạn mồ hôi lạnh theo thái dương trở xuống không thể chờ đợi chút nữa chính là thập tử vô sinh hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mộ dung tuyết cùng p ư ơ n g chỉ trong mắt lõe lên một vệ điên cùng kiểm hộ ta cái gì mộ dung tuyết xứng sở hai người các ngươi dù n g mạnh nhất hỏa lực công kích đầu kia cự do đầu đường quản có hữu dụng hay không cho ta đem nó chú ý lực hấp dẫn tới lâm việt thanh nhâm ép tới rất thấp lại lộ ra một c ố không được xía vào quyết đoán lâm ca ngươi muốn làm gì phương tiếu cũng đã nhận ra không thích hợp khẩn trương hỏi lâm việt không có trả lời mà là theo trong túi chữ vật lấy ra một khối bị hắn dùng vải dầu tầm tầm bao khỏa đồ vật kia là một khối trải qua hắn đặc thù xử lý đem mấy khối trung phẩm linh thạch linh năng cưỡng ép áp xúc quản c h ú mà thành đất xét khối cương liệt linh năng tạt g i khối linh năng tờ nợ đây là hắn áp đáy hỏng thủ đoạn bảo mệnh là hắn tất cả tạo vật bên trong không ổn định nhất cũng là uy lực kinh khủng nhất đồ vật lâm việt người điên rồi phương chỉ trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ là thất thanh ta không điên lâm việt liếm liếm môi khô khốc trong ánh mắt l ó e ra dân cờ bạc giống như con g mang k i u đại gia hỏa tại dùng man lực phá trận ta liền dùng man lực cho nó đỉnh trở về kế hoạch của hắn đơn giản thúc bạo thậm chí có thể nói là đến cùng hắn muốn tại đoạn này tường thành mắt trong cũng chính là trận nhãn đang phía sau dẫn đổ viên này linh năng tờ, tờ. lợi dụng bạo tạc sinh ra đảo ngược trùng kích cùng tự do công kích tiến hành lối sông dùng một trận khả khống nội bộ bạo phá đến triệt tiêu ngoại bộ công kích cưỡng ép cho đại trận kéo dài tính mạng đây là một cái sách giáo khoa giống như dân cờ bạc hành vi tính toán có chút sai lầm uy lực nổ tung không thể hoàn toàn lối sông vậy hắn liền sẽ trở thành tự tay nổ nát tường thành tội nhân k i ê n cổ cái thứ nhất bị cuồng bạo năng lượng sẽ thành mảnh nhỏ mộ dung biết tiến lặng nhìn hắn hai giây cái này ngày bình thường có chút nhạy thoát thiếu nữ giờ phút này lại dị thường tỉnh táo nàng không có hỏi nhiều chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu đem long tức sọt g ù họng súng nhắm ngay ngoài thành đầu kia quái vật kh phương chỉ nghe hắn nàng nối còn tại xứng sở phương chỉ quát phương chỉ thân thể mềm mại r u lên nhìn xem lâm việt tấm kia tại ánh lửa hạ lúc sáng lúc tối mặt cuối cùng vẫn c ắ n chặt răng ngà hai tay cực nhanh bấm nghiệm phát q u y ế t mấy chục tấm phủ lục lơ lửng tại trước người nàng đậu tủ h lâm việt gầm nhẹ sau một khắc đinh hai nhức gót tiếng súng cùng bén nhọn tiếng xé gió đồng thời văng lên một đạo từ trên trăm khỏa huyền thiết cắt tạo thành báo kim loại và mấy chục nói lóe ra các loại quan mang phủ lục công kích như là một đạo đi ngược dòng nước hồng lưu hung hăng đánh phía thâm hải cự bưu kia to lớn đầu lâu mạnh liệt bạo tạc tại c ự do đầu nổ tung mặc dù không thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng này đột nhiên xuất hiện công kích thành công trọc g i ậ n n ó c ự do phát ra phẫn nộ gào thét mấy cây xúc tu chuyển hướng hướng phướng phía mộ dung tuyết cùng phương trị phương hướng quét ngang mà đến ngay tại lúc này lâm v i ệ t thân hình như là một cái c o n báo dán tường thành vách trong hướng phía cái kia quan g mang nhất tạm đạm trận nhãn thiết điểm phi tốc phóng đi hắn mỗi một cái động tác đều rơi vào chung quanh tất cả tu sĩ trong mắt tiểu tử kia muốn làm gì hắn yên rồi sao tới gần trận nhãn sẽ bị năng lượng xé nát trong tay hắn cầm là cái gì tại h kinh người linh ậ t t người lực ba đậu.、Tại、một mảnh kinh h á i tiếng nghị luận bên trong lâm việt đã tới dự định vị trí hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vách tường khác một bên một cỗ lực lượng v ị thiên diệt địa ngay tại ngưng tụ hắn hít sâu một hơi đem viên kia linh năng tờ nở tờ gắt gao đặt tại trên vách tường từ trong ngực móc ra một cây đặc chế ngoài nổ tay của hắn tại run nhẹ nhẹ đây không phải sợ hãi là hư n g vấn là đối mặt một trận sinh tử đánh c p lúc ạ rển lìn tiêu thăng mang tới run d ậ y thành công bọn hắn liền có thể tranh thủ thêm tới một chút hy vọng sống thất bại thì vạn sự đều yên tính cả tòa thành này tường cùng một chỗ Thành một o à à n t h cỗ vô hình sóng sung kích lấy lâm việt làm trung tâm ở bang quyết tán cơ hậu ngay tại hắn dẫn nổ linh năng tờ nờ tờ cùng một trong nháy mắt thơm hải cự bưu kia hủy thiên diện địa mức kích cũng nặng nề mà rơi vào trận nhãn phía trên nội ngoại hai cố giống nhau lực lượng của bạo cách một t ầ n g thật mỏng trận p h á p m à n sáng tiến hành một trận nguyên thủy nhất dã man nhất đ ụ n g nhau ông một tiếng dường như đến từ tuyên cổ g à o thét vang vọng đất trời tất cả mọi người h ã i nhiên nhìn thấy kia nguyên bản sắp vỡ vụ trận nhãn thiết điểm tại kinh nghiệm một hồi kịch liệt tới v ậ n b é o lấp loại sau vậy mà như kỳ tích ổn định lại mà ngoài thành đầu kia thâm hải cự u mưu dường như cũng bởi vì cố này kỳ lạ lực phản chứng mà bị đau thân thể cao lớn lại bị bức lùi mấy chục trượng phát ra không cam lòng thét thành công lâm huyện kinh thiên đánh cược vậy mà thật thành công hắn dùng hiện đại vật lý học bên trong cơ sở nhất phản tác dụng lực nguyên lý đ ố i kháng một đầu kim đ a n cấp huyền h u y ễ n cự thú cũng bị lảo đảo m u ố n ngã long nguyên thành tranh thủ tới quý giá cơ hội t h ở dốc lâm đại ca lâm việt mộ dung t u y ế t cùng phương chỉ trước tiên lao đến một trái một phải đem hắn đỡ lấy lâm việt chỉ cảm thấy toàn thân phát lực ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị cổ họng ngọn n g ọ t một n g ụ m máu tươi phụ tới linh năng tờ nờ tờ v i lực so với hắn dự đoán còn một lớn dù là đa số lực chủng kích đều bị lối sông tiêu tán ra dư ba cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ mẹ nó thua thiệt lớn hắn xóa đi vết máu ở ở trong lòng tầm h mắng kém chút đem chính mình góp đi vào đến tranh thủ thời gian đi đường chung quanh các tu sĩ giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hắn đã theo kinh hại biến thành tính sợ thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt hắn hắn giữ vững hào tiểu tử là tên hãn tử trong lúc nhất thời lâm việt thành cả đoạn tường thành anh hùng nhưng hắn trong lòng mình lại rất rõ ràng đây bất quá là về quang trở lại phản chiếu hắn nhìn thoáng qua bị chính mình nổ tràn đầy vết rách bức tường k i a kết cấu cường độ đã hoàn toàn bị phá hư đừng nói giữ vững chỉ sợ lại đến mấy lần giống nhau va chạm đều sẽ trực tiếp sụp đổ g i n g phản phất là để ấn chứng ý nghĩ của hắn ngoài thành thú chiều tiếng gầm gừ biến so trước đó càng thêm c n g bạo càng thêm dày đặc trên bầu trời mây đen hội tụ k i a chấp màu đỏ ngỏm tại tầng mây bên trong xuyên t h ẳ n g qua mạnh liệt nhất cũng là cuối cùng một đợt tổng tiến công tới rút lui lâm việt không chút do dự tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn may mắn bên trong lúc hắn đối mộ dung tiết cùng phương chỉ phát ra rút lui chỉ lệ hiện tại liền đi phương tiếu sửng sốt một chút nếu nơi không đi liền không có cơ hội lâm việt gầm nhẹ nói thành này thủ không được thừa dịp đám người không chú ý ở giữa lâm việt sắc mặt tái xanh một tay chăm chú lôi kéo mộ dung tuyết mang theo tiểu đội tại hỗn loạn trên đường phố phi tốc ghé qua mục tiêu của bọn hắn là thành tây một chỗ vứt bỏ truyền tống trận di chỉ đi cũng không lâu lắm liền nghe tường thành bên kia chuyển đến một tiếng thanh thúy đến như là lưu ly vỡ vụn đào thét vang vọng cả tòa long nguyên thành giang giác bao phủ toàn thành màu thiên thanh bảo hộ đại trận cái k i a đạo từ lâm việt tự tay kéo dài tính mạng v ế t rách giờ phút này rốt cục đi đến cuối con đường màn sáng tẩm vỡ vụn vô cùng vô tận yêu thú như là vỡ đê màu đen thủy triều gầm t é p theo bốn p ư ơ n g tám hướng tràn vào trong thành Địa nhanh đi chúng ta trước đó xem trọng địa phương phương chỉ thôi diễn qua nơi đó bởi vì trận pháp sụp đổ sẽ sinh ra một cái cực kỳ không ổn định tạm thời không gian yếu kém điểm là bọn hắn duy nhất sinh lộ đại lượng yêu thú theo bốn phương tám hướng tới hỗn loạn trên đường phố khắp nơi đều là chém giết bốn người bọn họ tạo thành một cái chiến trận mộ dung t u y ế t cầm trong tay long tức sọt gùn tại phía trước mở đường bất kỳ nào lên yêu thú đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ phương chỉ thì không ngừng ném ra phủ lục q u ấ y nhiễu cánh lâm v i ệ t điểm xạ bổ l ầ u phương tiếu đi theo cuối cùng bảo hộ hai người l i ê n tại bọn hắn sắp xông ra một đầu phố dài lúc phương tiếu bước chân lại đột nhiên dừng lại hắn quay đầu nhìn về phía góc đường nơi đó một t o à nguyên bảng vàng son l ộ n g lây đan dược cát giờ phút này đã sập lửa bên bảng hiệu bên trên vạn bảo lâu ba chữ to cắt thành hai đoạn thiêu đốt lên lửa cháy gừng n g nhưng phương tiểu ánh mắt lại gắt gao tập trung vào phế tích chốt sâu hắn thường tới đây. quen thuộc nơi này mỗi một cái nơi nhỏ l á n h hắn biết ngay tại mặt kia sụp đổ vách tường đằng sau là v ạ n bảo lâu cất giữ chân quý nhất đan dược b ả o khố hô hấp của hắn trong nháy mắt biến thành ồ ổ c h ú c cơ đan cái kia hắn tha thiết ước mơ thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh đi kiếm lấy điểm tích lũy nhưng như c ũ xa không thể chạm hy vọng giờ phút này liền l ặ n g lặng nằm tại kia mảnh phế tích về sau phản phất tại hướng hắn gác phương tiếu ngươi nhìn cái gì đi mau lâm việt phát giác được sự khác thường của hắn nghiêm nghị oát phương tiếu không q a y đầu lại trong ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu loé ra một loại tên là tham lam cùng điên cùng quan mang. tại vô tận yêu thú tiếng gào t h é t bên trong hắn chỉ đối đám người hô m ộ t câu các ngươi đi trước ta đi một chút liền bề l ờ i còn chưa dứt cả người hắn t ư ợ như g n một chi tên rời cùng liều lĩnh tiến vào phiến nguy hiểm nhất bị vài đầu yêu thú chiêm cứ phế tích bên trong đệ đệ phương chỉ phát ra thê lương tuyệt vọng thét lên không chút nghĩ ngợi liền phải đi theo sông đi vào lại bị lâm việt một thanh gắt gao giữ chặt thằng ngu này lâm việt tức giận đến h u y ệ t thái dương t ì n h thị c h trực này cái này trong lúc mấu chốt vì một cái hư vô mờ m ị đan dược lại đem tất cả mọi người lôi vào hiệp cảnh hắn muốn lập tức liền đi nhưng nhìn lấy phương chỉ tấm kia l ệ rơi đ ầ y mặt mặt hắn biết mình không thể đi một khi hắn đi cái này vừa mới thành lập được tín nhiệm đ o à n đội sẽ lập tức sụp đổ mà liên tại này nháy mắt chỉ hoãn t r u n g quanh mùi máu tươi đã hấp dẫn càng nhiều y ê u thú đem bọn hắn bao bọc vây quanh mộ dung t u y ế t thanh ra mảnh đất chống này lâm v i ệ t quyết định t h ậ t nhanh hạ đặt chỉ lệnh mới phương chỉ bố trí cảnh giới phụ lục chúng ta cho hắn tranh thủ ba mươi hơi thở thời gian ba mươi hơi thở hắn không ra chúng ta liền đi mộ dung viết trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn nhưng vẫn là không chút do dự thi hành mệnh lệnh long tức xót g ù n lại lần nữa gào thét q u ù n bạo linh năng phong bạo đem phía trước v à i đầu yêu thú vanh thành thị t b ă m tạm thời thanh ra một mảnh khu vực an toàn đông nhiên cách đó không xa hai cái ba tầng lầu các hạ góc rẽ t r u y ề n đến kịch liệt tiếng nổ vang chiến đấu khoảng cách lâm việt thần thức bên kia đảo qua chiến trường đông nhiên hắn con ngươi có co rụt lại một đầu to lớn thi thể đang lẳng lặng nằm tại kiến trúc hải cốt bên trong chính là trước đó đầu kia bị hắn dùng tờ nở tờ bức l u i thâm h ả i cự mưu nó hiển nhiên là tại sau này ngốn chiến bên trong bị cái khác thú vương hoặc là quân bảo vệ thành cao thủ đánh chết lâm việt tâm đột nhiên nhảy một cái t hải tinh thạ cái k i a danh sách trao đổi bên trên công dụng không rõ hối đoái vật liệu công khoa sinh trực giác nói cho hắn biết thứ này tuyệt không đơn giản một cái điên cùng suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên hắn đối với mộ dung t u y ế t h g ô chống đỡ lập tức thân hình hắn nhoáng một cái bước lên bị cánh yêu thú đánh lén phong hiểm như là một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt vỡ vụn lộ ra bên trong phức tạp não tổ chức mà ở đằng kia một mảnh hỗn nội bên trong một khối to bằng đầu nắm tay tản ra kỳ lạ hữu quang màu bực tinh thạch đang lẳng lặng nằm ở nơi đó chính là nó lâm việt tay mắt lênh lệ dùng dao găm đem nó nảy ra h ạ thậm chí không kịp lao phía trên dịch n h ẫ n liền trực tiếp ném vào túi chữ vợt làm xong đây hết t h ả y hắn cấp tốc lui về trong trận hình toàn bộ quá trình bất quá hai ba hơi nhưng chính là cái này hai ba hơi chiến trường thế cục đã tràn ngập nguy hiểm càng nhiều yêu thú bị hấp dẫn tới trong đó thậm chí có một đầu trúc cơ hậu kỳ thiết giáp tên y ê u mộ dung tuyết long tức đánh vào trên người nó chỉ có thể t ó é lên một chuỗi hỏa tinh lâm ca sắp tới lúc rồi mộ dung tuyết sắc mặt bởi vì linh lực tiêu hao qua kịch mà biến tái nhật lo lắng hô lâm việt ánh mắt nhìn về phía kia phiến bị hắc cám cùng hỏa d i ễ m thôn vệ đan dược các phế tích ánh mắt băng lánh mà ngưng trọng ba mươi hơi thở s ắ p hao hết mà phương tiếu vẫn không có đi ra là chờ vẫn là đi một cái liên quan đến tất cả mọi người tính mệnh lựa chọn bày tại trước mặt hắn chương mười một tham n i ệ m họa cách xa một b ư ớ c tử thần chương mười một tham n i ệ m họa cách xa một b ư ớ c tử thần ba mươi hơi thở lâm việt trong đầu cái số này giống một bụng nặng nề trung tàng m ô i băng một chút liền đem bọn hắn hướng trong vực sâu thúc đẩy một phần ánh mắt của hắn băng lãnh, g ắ t gao nhìn chằm chằm đầu kia đem m ộ dung tuyết hỏa lực không lọt vào mắt thiết giáp tên yêu. xúc sinh kia đang c ú i đầu đ ậ p đất, bao trùm lấy lớp biểu b ì đầu lâu nhắm ngay bọn hắn, lần tiếp theo va chạm, mảnh này từ lòng tức sọt gùn miễn cưỡng thanh ra tới khu vực an toàn liền sẽ bị triệt để nghiền nát. chạy. lý trí tại t h é t lên. mang theo hai nữ nhân, phóng tới phía tây truyền t ố n g trận di chỉ. nơi đó là duy nhất sinh lộ, dù là cực kỳ xa vời cũng so chờ chết ở đây mạnh. có thể hắn không thể. hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai mắt xích hổng, gác gao nhìn chầm chầm cái này ngày bình thường tỉnh táo giống một khối băng nữ nhân giờ phút này toàn thân đều đang run, run dậy đó là một loại h ô n tạc hối hận lo lắng cùng cực hạn sợ hãi run dậy nếu là giờ phút này cưỡng ép kéo nàng đi cái này vừa mới thành lập được một chút tín nhiệm đ o à n đội sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ tại mảnh này tu la địa n g ụ c bên trong hắn cần giúp đỡ cho dù là đã gần như sụp đổ giúp đỡ mẹ nó lâm biệt ở trong lòng thầm mắng một câu không phải mắng phương tiếu mà là chửi mình này nháy mắt mềm lòng trong tay hắn trận pháp súng trường tấn công có chút điều chỉnh phương hướng nhưng không có khai hỏa đối phó loại này trọng giác mục tiêu bình thường linh thạch đạn tác dụng không lớn chỉ có thể phí công tiêu hao vốn cũng không nhiều linh lực nhất định phải vận dụng đặc trùng đạn dược thân chí của hắn chìm vào túi chữ vật lướt qua những cái kia là chân chính cường địch chuẩn bị át chủ bài và phát phá g i á c đạn mỗi một phát hạch o tâm đều khắc rõ hơi con lại duệ kim trận là hắn áp đáy hòm bà bối dù một phát ở chỗ này vì một cái tự tìm đường chết b g u xuẩn lâm việt suy nghĩ tại trong khoảng điện quan hỏa thạch chuyển trăm ngàn lần không đáng mộ dung tuyết hắn đột nhiên n ầ m nhẹ trong thanh â m mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh đừng đánh no kia thân giáp đánh nó ánh mắt. tứ chi k h â p đối đồng thời hắn nghiêng người sang đối bên cạnh phương chỉ quát phủ đủ thổ hệ trầm chạm c h ó i buộc đừng ngừng hướng nó dưới chân é m hai người như ở trong ngậu mới tỉnh lập tức thi hành mệnh lệnh bộ dung tuyết thân hình t h o á t một cái cao gầy dáng người tại không gian thu hẹp bên trong thể hiện ra kinh người tính linh hoạt nàng sẽ không tiếp tục cùng thiết giáp tê như chính diện mạnh k h á n g mà là vòng quanh nó đi khắp trong tay long tức không còn truy cầu phạm vi lớn mặt sát thương mà là đem hỏa lực ngưng tụ nhắm ngay tê giác đầu gối cân đối và anh côn bạo huyền thiết cắt đánh vào phía trên vẫn như c ũ chỉ là t ó é lên một chuỗi h o a tinh nhưng này to lớn lực t r n g kích lại làm cho thiết giáp tê như thế sông đột nhiên trì trệ cùng một thời gian phương chỉ cũng lấy lại tinh thần đến trên mặt nàng còn mang theo nước mắt nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại thường trương thổ hoáng sắc phụ lục không cần tiền dường như bay ra tại thiết giáp tê như dưới chân nổ tung thổ p h ư c thuật nghe triệu thuật mặt đất biến lầy lội không chịu nổi cứng rắn phiến đá hóa thành lưu xa kéo chặt lấy thiết giáp tê như bốn bó tự đại hạn chế hành động của nó cơ hội lâm việt con người bỗng nhiên co bảo trong tay súng trường phát ra gạo t é t hắn không có nhắm chuẩn da dậy thị béo tê giáp mà là nhắm ngay cánh bên kia ý đồ nhảo về phía phương chị linh c ậ u trạng yêu thú. Frank Frank Frank bà phát liên s ạ n g mẫu lam nhạt linh năng đạn tinh chuẩn chui vào con yêu thú kia ánh mắt đem nó tại chỗ đánh chết chiến thuật trong nháy mắt thành hình m ộ u dung tuyết chủ công q u ả y r ố i phương chị không tràng hạn chế mà hắn thì là t o ạ c h ấ n trung tâm phụ trách thanh trừ tất cả ý đồ phá hư cái này yếu ớt cân bằng n g hiếp ba người tại yêu thú trong cùng chiều mạnh mẽ đính tại nguyên đ ị ệ giống một khối ngoan cố đáng ẩm nhưng lâm v i t â m cũng đang không ngừng chìm xuống linh lực đang nhanh chóng tiêu hào mộ dung t u y ế t sắc mặt đã mắt trần có thể thấy tái nhợt s ụ n g ư ớ i phương chỉ ném ra phủ lục cũng bắt đầu biến thư a tớt thời gian nhanh đến k i a phiến bị ngọn lửa cùng khói đen bao phủ phế tích vẫn như cũ tính mịch một mảnh phế tích chốt sâu phương t i ế u miệng lớn thở hồn hện toàn thân bị b ụ i m ù nhiễm đến đen nhánh khắp khuôn mặt là hòa với mồ hôi dơ bẩn hắn giống một cái linh xào chuột tại sụp đổ xà nhà cùng đứt gãy vách tường ở giữa ghé qua né tránh một đầu lại một đầu cuồng bạo yêu thú hắn quen thuộc nơi này hắn từng vô số lần đến bạn bảo lâu cách đóng ánh về hàng s i mê nhìn xem những cái kia cả đời mình cũng mua không nổi đan dược nghe hỏa kế thiên hoa loạn truy nói khoác đem mỗi một loại đan dược vị trí đều nhớ rõ rõ r à n g r à n g chính là chỗ này hắn đột nhiên phanh lại bước chân trước mắt là một cái bị cự thạch nệ đến v ặ n mẹo biến hình tinh thiết đại môn trên cửa trận pháp linh quang đã hoàn toàn dập tắt lộ ra đằng sau đường đi sâu thăm thảm bảo khố phương tiêu trái tim điên cùng nhảy lên hắn không chút dò dự chui vào trong bảo khố một mảnh hỗn độn vô số chân quý hộp ngọc rơi nắp ấy linh dược hương khí cùng mùi máu tươi hôn tạp cùng một chỗ làm cho người buồn、ôn. hắn không để ý đến những cái kia ánh mắt như là chó săn tại phế tích bên trong điên cùng lục soát rốt cục tại một cái góc hắn thấy được một cái nửa trôn ở đá vụn dưới ôm một hộp tử cái hộp kia hoàn hảo không chút tổn hại phía trên rắn một trường kim sắc lá bửa cách lá bửa hắn cũng có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó b à n h trướng linh lực chúc cơ đan hắn n à o tới hai tay run dậy phủi nhẹ phía trên cho bụi một tay lấy kêu ôm một hộp gắt gao ôm vào trong ngực rốt cục lấy được một cỗ to lớn vui mừng như điên làm cho hôn mê hắn đầu não hắn dường như đã thấy tỉ tỉ tại ăn vào viên đan dược này sau thành công chúc cơ hai người từ đây tại cái này tàn khốc tu tiên giới có chân chính đặt chân gốc dễ hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới lâm việt cùng mộ dung tiết nhìn thấy viên đan dược này lúc sẽ là như thế nào biểu tình k i ế t sợ hắn phương thiếu không còn là cái kia chỉ có thể múa mép khua môi vừng hữu hắn quay người chuẩn bị lần theo đường cũ trở về nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt một ô tanh h hôi cùng phong đập vào mặt một đạo màu đen tàn ảnh vô thanh vô tức theo hắn phía sau trong bóng tối lập ra nhanh đến mức nhường hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào kia là một đầu huyễn ảnh hải mã yêu thú nửa người dưới của nó bị cự thạch s ư ơ n g sống cũng bị dị v ặ n b ẹ o lên hiển nhiên sớm đã bản thân bị trọng thương phốc phốc phương tiếu chỉ cảm thấy n g ự c mắt lạnh lập tức là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức hắn cúi lầu xuống hái nhiên nhìn thấy một cái bao trùm lấy niêm mạc lại chân nhắn răng nhanh đã theo lồng ngực của hắn thấu thể mạc qua răng nhanh bên trên còn mang theo vỡ vụn huyết đục cùng nội tạng hải mã tại phát động một k í c h trí mạng n à y sau trong mắt sau cùng quang mang cũng cấp tốc cảm đặc đi thân thể cao lớn ẩm b à n g ngã xuống đất hoàn toàn không có sinh cơ ôi ôi phương tiếu trong cổ họng phát ra loạt gió giống như tiếng vang hắn khó có thể tin mà nhìn xem ngực cái kia to lớn lô máu sinh mệnh lực đang bằng tốc độ kinh người từ đó trôi qua hắn muốn la lên lại không phát ra thanh â m nào hắn ngã xuống trong ngực vẫn như cũ gắt gao ôm cái kêu ôm một h ổ n tử tỉ tỉ hắn có thể nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng c h é m riết có thể mơ hồ nghe được tỉ tỉ kêu mang theo tiếng khóc nức nở la lên đường lui đã bị sụp đổ cự thạch đóng c h ặ t hoàn toàn hắn bị vây ở mảnh này từ v o n g phế tích bên trong bị vây ở hắn dùng sinh mệnh đổi lấy hy vọng bên trong trước mắt dần dần đen xuống dưới chương mười hai máu nhuộm hy vọng chương mười hai máu nhuộm hy vọng hai mươi tám hai mươi chín lâm việt ở trong lòng đến thầm mỗi một cái số lượng cũng giống như một thanh trọc truy nghệ ở thần kinh của hắn bên trên lâm việt không chịu nổi mộ dung t u y ế t thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng x u ấ t sinh kia muốn đi qua thiết giáp tê như đã hoàn toàn thoát khỏi nê triệu thuật trói buộc nó tinh hồng ánh mắt khóa chặt bọn hắn thân thể cao lớn bắt đầu gia tăng tốc độ mỗi một bước đều để mặt đất chấn động kịch liệt phương chỉ phù lục đã hao hết nàng chỉ có thể cầm một thanh đoạt kiếm mặt tái n h ậ t bên trên tràn đầy nước mắt cùng kiên quyết ba mươi hơi thở thời gian đã đến lâm việt ánh mắt hoàn toàn lạy xuống lại không nửa phần do dự đi hắn một phát bắt được phương chỉ cánh tay không để ý nàng dãy r u ộ n quay người liền phải phóng tới tây nài phương hướng nhưng mà ngay một khắc này ẩm ẩm một tiếng đinh thái nhức u ố c tiếng vang đột nhiên theo đan dược các phế tích chỗ sâu chuyển đến đây không phải là yêu thú gào thét cũng không phải kiến trúc sụp đổ mà là một cỗ bạo tạp phù linh lực hồn tạp liệt d i ễ m cùng sóng sung kích mạnh mẽ đem ngăn chặn bảo khố ra miệng t ự thạch nổ n á t b ấy đuôi băm tràn ngập bên trong một đạo máu me khắp người thân ả n h lảo đảo vật ra là phương t i ế u cả người hắn dường như mới từ viết chỉ bên trong vớt đi ra ngực một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu đang không ngừng hướng trào ra ngoài lấy máu bước tiến của hắn phù phiếm mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái đỏ thâm dấu chân sinh mệnh khí tức đã như trong gió nến tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cát a cười phương chỉ phát ra tê tâm liệt phế thét lên tránh thoát lâm việt tay như bị điên b ỏ tới đ ừ n g đi qua lâm việt con ngươi co r ụ t lại nghiêm nghị quát kia nồng đậm mùi máu tươi đã để chung quanh yêu thú hoàn toàn lâm vào điên cuồng nhất là đầu kia thiết giáp tên như đã gần trong căn thớp nhưng phương chỉ cái gì đều nghe không được phương tiếu cũng không có nhìn bất luận kẻ nào cái kia xong bởi vì mất máu mà biến hôi bại trong mắt chỉ có tỉ tỉ của hắn thân ảnh hắn đón phương chỉ vào tới, dùng hết sau cùng khí lực, đem cái kia bị máu tươi thẩm đ h ấ u thậm chí còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể ôm một học tử, gắt gao nhét vào phương chỉ trong ngực. Hắn cái gì cũng không nói. chỉ là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nhìn xem tỉ tỉ của mình, nhìn xem trong ngực nàng cái một kia, trên mặt vậy mà lộ ra một kia. hài lòng mỉm cười. lập tức, đầu hắn nghiêng một cái, trong mắt quang mang hoàn toàn tiêu tán, cả người thẳng tắp hướng sau n g ã xuống. không phương chỉ ôm đệ đệ dần, dần băng lánh thân thể, phát ra không giống tiếng người dây n gì, thanh âm kia thê lương mà tuyệt vọng, nhường người nghe run sợ giống thiết giáp tê như b a chạm tới nó to lớn bóng ma tương tương ủng hai tỷ đệ hoàn toàn bao phủ lâm việt trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc có bi thống có t i ế t h ậ n nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh ngoan lệ hắn không tiếp tục đi xem ư ô n g chỉ mà là đột nhiên đem trận pháp x u ố n g trường tấn công ô n g nhắm thay đổi nhắm ngay thành tây phương hướng nơi đó một chỗ b ứ t bỏ truyền t ố n g trận di chỉ trên không không gian ngay tại kịch liệt và mẹo hình thành một cái bất quy tắc tản ra ưu quan vòng xoáy không gian yếu kém điểm sắc quan bế mộ dung t u y ế t lâm việt tiếng giống bởi vì cực hạn dùng sức h ò biến k h ẳ n hàn mở đường một rung u y ế t trong mắt lóe lên vẻ bất chặt răng, lên nhẫn, nhưng nàng cắn lóe vẻ đạo e m một một bộ tia toàn trú tới tức trong. linh cuối lực long cùng quán bên anh, đ so i trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm cồn bạo linh năng phong bạo theo họng súng phun ra ngoài đem ngăn khuất bọn hắn cùng không gian yếu kém điểm ở giữa vài đầu yêu thú trong nháy mắt xé thành m ả n h nhỏ mạnh mẽ thanh ra một đầu ngắn ngủi sinh mệnh thông đạo lâm việt không trần trờ nữa thân hình hắn như điện một cái bước xa vọt tới phương chỉ bên người hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất đã mất đi âm thanh p h ư n g tiếu do da kìm sắt giống như đại thủ một phát bắt được phương chỉ phần gáy ưỡng ép đưa nàng theo đệ, đệ trên thi thể x á c lên đi hắn một tay mang theo giống như phong ma phương chỉ một tay nắm chặt xuống trường điên cùng phóng tới cái kia s ắ p quan bế không gian vòng xoáy mộ dung tuyết theo sát phía sau liền tại bọn hắn sau lưng thiết giáp tê như lớn vó trùng điệp rơi xuống đem phương tiếu thi thể tính cả kia mảnh đất mặt dẫm thành một đám mơ hồ huyết đủ ba người một trước một sau tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xông vào cái kia vặn b ẹ o trong nước xoáy trời đất quay cuồng lâm việt chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị vô số cái bàn tay x é rách nào nặng vũ tạng lục phủ đều sai vị không biết qua bao、lâu. kia cố kinh khủng sức lôi kéo đông nhiên biến mất hắn bị một cỗ cự lực hung hăng quăng đi ra ngã rầm trên mặt đất thế giới an tĩnh không có yêu thú gào k h é t không có tu sĩ tiêu thảm không có kiến trúc tiêu đốt đôm đốt tâm thành chỉ có phong thanh thổi qua hoang dã nghẹn n à o lâm việt dãy rủi lấy n mầm đầu ngắm nhìn bốn phía trước mắt là một mảnh trông không đến cuối hoa nguyên n g cỏ dại rầm rạp loạn thạch đá lầm trầm trên bầu trời treo một vòng huyết sắc t à n nguyệt đem bọn hắn cái bóng kéo đến lao dải hắn quay đầu nhìn lại sau lưng không có vật gì cái kia đem bọn hắn mang rời khỏi địa ngục không gian yếu kém điểm, đã hoàn toàn biến mất. hắn thành công bọn hắn trốn thoát hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mộ dung tuyết ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy miệng lớn thở phì phỏ hiển nhiên đã thoát lực mà tại trong khuỵu tay của hắn phương chỉ đã hoàn toàn ngất đi nước mắt làm ướt nàng tràn đầy dơ bẩn gương mặt hai tay nhưng như cỗ gắt gao ôm cái k i a dính đầy đệ đệ của nàng máu tươi ôm một hộp tử dường như kia là nàng trên thế giới này duy nhất đồ còn dư lại bọn hắn còn sống có thể kế tiếp đâu lâm việt nhìn xem mảnh này tĩnh mịch mà xa lạ thiên địa, một bộ、so、tại Long Nguyên thành bên trong càng thêm thâm trầm hạn ý theo đáy lòng chậm dãi dâng lên con đường phía trước, ở phương nào chương mười ba đường cùng huyền xà chi thuẫn một chương mười ba đường cùng huyền xà chi thuẫn một chung quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch so long nguyên thành trong núi thây biển máu đinh thai nhức g ó c tiếng chém g i ế t càng khiến người ta trong lòng rét run phong thanh nghẹn nào thổi qua loạn thạch đá lởm chởm hoa nguyên thổi vào người giống như là muốn đem trong x ư ơ n g cuối cùng một tia n h i ệ t khí đều mang đi lâm biệt dãy rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy kịch liệt không gian truyền tống nhường hắn ngũ tạm lục phủ đều sai vị trong cổ học một câu n g a ngái hắn quay đầu mộ dung tuyết ngồi liệt trên mặt đất gương mặt xinh đẹp trắng bệnh chính n ạ i miệm thở phi phỏ ngực kịch hiển nhiên đã thoát lực mà bị hắn một đường mang theo phương chỉ thì hoàn toàn mất đi nước mắt cùng dơ bẩn rán đầy gương mặt cặp kia ôm ôm một hộp từ tay nhưng như cũng chặt đến mức giống đ ú c bằng sắt đ ụ g dạng bọn hắn còn sống có thể lâm việt tâm lại không lý do chìm x u ố n g dưới một cỗ so ở trong thành đối mặt thú t r i ề u lúc càng thêm mánh liệt h ẳ n ý theo xương sống một đường trèo lên cái h ó c không phải là bởi vì mảnh này xa lạ t h i ê n địa, cũng không phải bởi vì con đường phía trước mờ mịt mà là một loại bị rắn độc để mắt tới lúc s ợ hết cả gái úp đó là một loại sát ý cơ hồ là bản năng lâm việt cơ bắc trong nháy mắt kéo căng không để ý tới thể nội rời sông lớp biển một tay lấy trận pháp súng trường tấn công nằm ngang ở trước ngực ai hắn k h ẽ quát một tiếng ánh mắt như như chim ưng đ ả o qua bốn phía lân tuần phải thạch ha ha phản ứng cũng không chậm đáng tiếc đã là cá trong chậu một cái thâm trầm tiếng cười v ă n g lên mấy đạo nhân ảnh theo mấy khối nham thạch to lớn sau chậm rãi hiện thân hiện lên hình quạt đem bọn hắn ba người v â y quanh cầm đầu là một gã g ầ y cò mùi m g ư n g trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ánh mắt tham lam mà treo tức gỡ mặt kia lâm việt có chút quần mắt là tại long nguyên thành trong phương thị chính là cái này ra hỏa đem món kia tổn hại lưu vân huyền giáp xem như phế phẩm bán cho hắn mùi hương tu sĩ、si、ánh mắt giờ phút này đang gắt gao khóa chặt tại mộ dung tuyết trên thân nói chính xác là khóa chặt ở trên người nàng bộ kia đã hiện ra giữ tợn mai rủa hình thái trọng giáp bên trên hầu kết đông nhúc ních qua một cái người gắn nói thật là khéo à tiểu nha đầu không nghĩ tới cái này theo thượng cổ động phủ mang ra phế phẩm chữa trị về sau đúng lại như thế bà bối chật chật còn mang toàn phương vị hộ thuẫn các ngươi những tán tu này cũng xứng nắm giữ phía sau hắn một gã xấu xí、si、tu sĩ、si、lập tức nói rút vào lão đại cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì nam làm thịt nữ hắn dâm tà ánh mắt tại mộ dung tuyết cùng hôn mê phương chỉ trên thân đảo qua hh ắ c ắ chúng c ta đảo qua đi còn có thể bạn ra tốt lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển xem ra bọn hắn đoán chắc có người sẽ theo không gian yếu kém điểm chỗ tới ở chỗ này dị i ậ t bãi lao nhìn điệu bộ này bọn hắn đã đợi chờ đã lâu linh lực dồi dào mà phía bên mình người người mang thương linh lực hao hết cơ hội là dê đợi làm thịt đậu thủ bụi lương tu sĩ hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa vung tay lên không có nửa câu nói nhảm tại đối phương linh quang sáng lên trước đó lâm việt đã bóp lấy cỏ súng có cốc đắt màu lam linh năng ngọn lửa phun ra ngoài xé rách t ĩ n h m ị c h không khí lấy vượt xa phi kiếm tốc độ hướng phía mùi gương tu sĩ mặt b ạ n tới nhưng mà k i a mùi gương tu sĩ thậm chí liền mí mắt đều không n g ẩ n một chút khoe môi n ế t lên một tia t à n nhẫn miệng ai đinh đinh đăng đăng một hồi d à y đặc giòn vang chỉ thấy trước người hắn đột ngột hiện ra chín mặt lớn chừng bàn tay toàn thân huyền hắt vẩy rắn t â m chắn cái này chín mặt t â m chắn dường như vật sống đồng đạo còn c u ầ n hắn cao tốc xoay tròn mặt ngoài địa quang lưu truyển tạo thành một đạo kín không kẽ hở vòng ngự lâm việt bắn ra linh năng đạo đều bị cái này chín chỉ kích thích từng cơn sóng gợn liền hóa thành linh quang tiêu t á n trong không khí mộ dung tuyết cũng kịp phản ứng dáng chống đỡ lấy đứng lên bấm p h á c quyết nàng c h u i này đại đao phát ra ông một tiếng trầm hậu đ a u m ì n h hóa thành một đạo lưu quang trạng hướng một tên tu sĩ khác cùng lúc đó nàng một tay giơ lên long tức s ọ t h ủn hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương ở bàng khai hỏa và anh linh năng phong bạo quét sạch mà ra thanh thế dọa người có thể kết quả lại làm cho lòng người lạnh ngắt kia chín mặt huyền xả thuẫn lại giống như làm mặt trong nháy mắt phân ra năm mặt ngăn khuất mộ dung tuyết công kích đường đi bên trên đem phi đao cùng đạn ria s ú n g kích toàn bộ hóa giải đều chặn ha ha ha ha tia xấu xí tu sĩ cười đến ngựa tới ngựa lui hai cái ngu xuẩn thấy không đây chính là lão đại bà bối cùng ngươi trên thân món kia ế như thế ở đằng kia thượng cổ động phủ có được t r u n g giai linh khí h u y ề n x à thuẫn chính là hiếm thấy tự động phòng ngự pháp khí đừng nói các ngươi những này n ỏ mạnh hết đà chó i nhà có tang liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng đừng hòng đánh vỡ phòng ngự của nó tự động phòng ngự pháp khí lâm việt tâm đột nhiên trầm xuống cái đồ chơi này mang ý nghĩa đối phương căn bản không cần phân tâm điều khiển liền có thể ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích tuyết nhi lâm việt cầm nhẹ phương chỉ mộ dung tuyết huyền quy hàng rào ở trong thành đã dùng qua giờ phút này ngay tại làm l ệ n h nàng lớn nhất bảo m ệ n h át chủ bài đã không có mà phương chỉ bị bên này tiếng la rét bừng tỉnh nàng mờ mịt mở mắt ra đầu tiên là thấy được chúng quanh tràn ngập h á c ý đ ị c h nhân sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trong lồng ngực của mình cái kia dính đầy phương tiếu máu tươi ôm ộ t hộp tử bên trên đệ đệ thi thể lạnh băng bị yêu thú lớn vó g i ố n thành thịt nát hình tượng t m vang nổ tung tại trong đầu của nàng a một tiếng thê lương tới không giống tiếng người thét lên phương chỉ ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu nàng bước xuống hồ gỗ rút ra bên hông thanh đoạn kiếm này giống như điên dại hướng lấy cách nàng gần nhất một người tu sĩ vào tới chương 13, đường cùng huyền xà chi thuẫn 2, a i chương 13, đường cùng huyền xà chi thuẫn 2, đó là một loại hoàn toàn từ bỏ phòng ngự chỉ vì phát tiết trong lòng vô tận bi thống cùng k i ự u hận tự sát thức công kích trở về mộ dung tuyết cả kinh thất sắc vội v à n g lách mình đã qua một tay lấy nàng kéo về đồng thời vung đao ngăn đối phương thừa cơ bộ tới một đao coi như như thế một trí hoãn vòng vây của đối phương đã hoàn toàn nắm chặt mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mùi hương tu sĩ mất kiên trì tốc chiến tốc thắng đừng để mùi máu tươi dẫn tới yêu thú n a m tên trúc cơ tu sĩ đồng thời thôi động pháp khí năm đạo màu sắc khác nhau linh quan sen lẫn thành một trường tử vong l ư ờ i lớn hướng phía bọn hắn vào đầu trục xuống tình huống bạn phần nguy cấp lui không thể lui dưới tuyệt cảnh lâm việt đầu não lại trước nay chưa từng có tỉnh táo hắn một bên dùng súng trường tiến hành không có chút ý nghĩa nào hỏa lực áp chế một bên đem toàn bộ thần thức đều ngưng tụ nhìn chằm chặp kia chín mặt xoay tròn không nghị huyền sa trong đầu của hắn không có sợ hãi chỉ có thần thức cảm giác liên tiếp nhanh chóng lướt qua số liệu cùng mô hình tự động phòng ngự mang ý nghĩa nó vận chuyển vĩ tích là cố định là tuân theo một loại nào đó trận pháp ăn khớp chỉ cần là trình tự cố định liền tất nhiên có nó tuần hoàn chu kỳ có nó ăn khớp tiết điểm xoay tròn giá toa quanh co chín mặt tấm chắn vĩ tích nhìn như lộn xộn nhưng ở lâm việt cái kia có thể so với máy tính phân tích một cái yếu ớt quy luật dần dần hiện hiện mỗi một mặt tấm chắn tại hoàn thành một lần ba trăm sáu mươi độ vờn quanh phòng ngự sau đều sẽ có một cái cực kỳ ngắn ngủi dừng lại cùng cái khác tấm chắn tiến hành linh lực giao tiếp lấy duy trì vòng phòng ngự ổn định mà chín mặt tấm chắn giao tiếp cũng không phải là đồng thời hoàn thành giữa bọn chúng tồn tại một cái tranh l ệ n h thời gian cái này thời gian tranh l ệ n h chỉ làm thành một cái thoáng qua liền mất khe hở khe hở kia nhỏ đến mắt thường không cách nào bắt giữ thậm chí liền thần thức đều khó mà phát giác tồn tại thời gian khả năng liền một phần ngàn hơi thở cũng chưa tới nhưng nó xác thực tồn tại tìm tới lâm việt trong mắt buộc phát ra hào quang kinh người hắn đột nhiên r ơ i lên a cờ trận pháp súng trường tấn công gương mặt kề sát bắn súng ánh mắt dán sát vào thường cái trước tạo hình cổ pháp hình ống tướng mạo kỳ lạ pháp khí thi tố hải nhờ đền nhãn mộ dung tuyết tiếng h ô của hắn bởi vì cực hạn chuyên chú mà biến khẳng hạn dùng hết toàn lực cho ta tranh thủ một hơi mộ dung tuyết sửng sốt một chút nhưng nhìn thấy lâm b i ệ t kia không thể nghi ngờ ánh mắt nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì nam nhân này tại vô số lần trong tuyệt cảnh luôn có thể sáng tạo kỳ tích nàng không chút do dự、Phúc. một ngụm đỏ thám đầu l ư i máu đột nhiên phun tại ở trong tay trên đại đ ạ o đại đao phát ra một tiếng rên rỉ thân kiếm trong nháy mắt bị một tầng yêu dị h u y ế t quang bao phủ khí tức tăng gọn đi m ộ dung t u y ế t gương mặt xinh đẹp trắng bệnh đem cái này thiêu đốt chính mình bộ phận tinh huyết một k í c h hung hăng chém về phía kia nam đạo linh quang cùng kia thủ lĩnh một kiếm này hội tụ nàng tất cả linh lực cùng tinh huyết vì thế đã đến gần vô hạn chúc cơ hậu kỳ toàn lực một k í c h không biết tự lượng sức mình mũi hương thủ lĩnh cười lạnh một tiếng quả nhiên hắn bị bất thình lình một kích hấp dẫn toàn bộ chú ý hắn thậm chí rụi bận vận đung dung ôm lấy hai tay chuẩy thưởng thức nữ nhân này tại huyện xà thuận trước tuyệt vọng biểu tại mộ dung t u y ế t phi kiếm hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý một phút này lâm việt thế giới bên trong mọi thứ đều chậm lại phong thanh tiếng la g i ế t linh lực tiếng g i p tất cả đều biến mất trong mắt của hắn chỉ còn lại kia chín mặt cao tốc xoay tròn tầm chắn thần trí của hắn trước nay chưa từng có tập trung cưỡng ép thôi động giản dị thiên lý nhãn trận pháp trong ống n g ắ m thế giới trong nháy mắt rung n ắ n một hắn thấy được tầm chắn xoay tròn quy tích hai hắn bắt được linh lực lưu chuyển tiết điểm ba khe hở xuất hiện ngay tại chín mặt tầm chắn giao thoa phòng ngự trong đó hai mặt tâm chắn hoán đổi vị trí kia một phần ngàn giây trong máy mắt lâm việt ngón trỏ trung điệp trục xuống f r a n h một tiếng không giống bình thường trầm đủ một quả trải qua thô giáp tạo hình linh năm đạn quấn quanh lấy nhàn n h ạ t màu lam linh quang t h o á t nòng súng mà ra nó không có bay về phía bất kỳ một mặt tâm chắn mà là lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ tinh chuẩn bắn về phía tâm chắn cùng tâm chắn ở giữa cái kia đạo hầu như không tồn tại khe hở thời gian phản phất tại giờ phút này nung kết mũi hưng thủ lĩnh trên mặt miệ mai còn chưa tan đi, đi trong con mắt đã phản chiếu ra một chút cấp tốc phóng đại lam quan hắn muốn động lại phát hiện thân thể của mình căn bản không kịp phản ứng hắn không nghĩ ra cái tiêu đạo công kích là như thế nào xuyên qua huyền xà thuẫn hoàn mỹ phòng ngự tiếp theo một cái trước mắt phúc đạn tinh chuẩn theo mắt trái của hắn bắn b à o to lớn động năng lôi c u ố n lấy cuồng bạo linh năng tại hốc mắt hình thành to bằng miệng chén sập co lại sau theo sau h ó t của hắn xuyên qua mà ra một chùm đỏ trắng giao nhau nóng h ổ i chất lỏng tại huyết sắc tàn n g u y ệ t hạn nổ tung một đoá chói lọi mà tử vong pháo hoa mũi lương thủ lĩnh trên mặt biểu lộ với biến như ngừng lại trong nháy mắt đó kinh ngạc cùng không hiểu hắn thân hình cao lớn thẳng tắp hướng sau nga xu nguyên sa thuẫn đã mất đi chủ nhân linh lực duy trì q u a n g mang trong nháy mắt cảm đ ạ o đinh đ i n h đang đang rơi lạ tả trên đất toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết mấy cái kia trước một khắc còn phách lối vô cùng đoạt b ả o kỳ binh tiểu đội thành viên tất cả đều như bị làm định thân thuật như thế ngây ngốc nhìn xem lao đại của mình cố kia thi thể cái này cái này sao có thể yến tĩnh chỉ kéo dài một cái trước mắt giết lâm việt cùng mộ dung tuyết gần như đồng thời động bọn hắn giống hai đầu ra áp máy hổ hướng phía đám kia bị kinh thiên lịch chuyển trấn n h ế p việt nhân nào tới chương mười bốn hoang dã sở thi chương mười bốn hoang ra sở thi mùi máu tươi tại hoa nguyên n g bên trên tràn ngập ra đến lúc cuối cùng một gã địch nhân mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống lúc lâm việt cũng nhịn không được nữa vì một chân trên đất dùng thương chống đất bị liệt thở hổn hển cướp ép tôi h động giản dị thiên lý nhãn trận pháp cùng kiêng ngưng tụ toàn bộ tâm thần một thương cơ hồ rút khô hắn tất cả tinh thần giờ phút này đầu hắn đau nhức một nức cảnh vật trước mắt đều tại xoay tròn mộ dung tuyết tình h u ố n càng hỏng é t thiếu đốt tinh huyết sắc lảo đảo mướn ngã mà phương chỉ tại chiến đấu kết thúc sau liền lại một lần ngơ ngác ngồi ngay đó ôm cái kia ô n một hộp tự dường như một tôn không có linh hồn thạch tiêu sống sót sau tai nạn ba người cũng giống như trong nước mới vớt ra như thế toàn thân bị mồ hôi lạnh thầm thấu ngắn ngủi thở dốc sau mộ dung tuyết vừa định mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy lâm việt đã dây r ủ i lấy đứng lên khập k h i ế g đi hướng về phía kia mũi ứng thủ lĩnh thi thể sau đó tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn ngồi sổn người xuống động tác thành thạo bắt đầu sở thi hởi xuống túi chữ vật hởi xuống trên người nội giác thậm chí liền trên chân dậy đều không bỏ qua động tác kia thuần thục đến làm cho người đau lòng lại khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu an tâm mộ dung tuyết hà to miệng cuối cùng không hề nói gì nàng nhìn xem lâm việt đó cũng không cao lớn thậm chí có chút chật vật bóng lưng trong lòng ngũ vị tạp trần nam nhân này dường như vĩnh viễn sẽ không bị tuyệt vọng đánh bại bất luận thân ở như thế nào hiếp cảnh trong đầu hắn nghĩ vĩnh viễn l à như thế nào sống sót như thế nào vơ vét tất cả có thể làm cho mình sống tiếp tài nguyên lâm việt không để ý đến các nàng ý nghĩ hắn hiện tại chỉ m u ố n biết lần này c ơ m ệ n h đổi lấy như thế nào hồi báo hắn đem thần thức g i vào kia thủ lĩnh túi chữ vật sau mực khắc hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập lên trong mắt b u ộ phát ra trước nay chưa từng có t i n quang dâm dâm. hắn đem trong túi chữ vật đổ vật toàn bộ đổ ra một n á y mắt l i n h quan g một phía cơ hồ choáng vắn mắt một đống chiếu lấp lánh trung phẩm linh thạch tàn m á t trên mặt đất trọn vẹn hơn ba mươi khối bên cạnh còn có mười cái bình đan dược lâm việt cầm lấy một cái mở ra nắp bình một c ỗ tinh thuần mũi thuốc sông vào mũi là thượng hạm n t r a thương đan dược ngưng huyết đan còn có mấy bình là có thể để cao trúc cơ tu vi l y ề n tham đan trừ cái đó ra còn có mấy món phẩm chất còn có thể hạ phẩm pháp khí cùng một chút loạn thất bát tao nổi chén vào bùn tại cái này cùng đồ mặt lộ linh thạch hao hết thời điểm khoản này tiền của phi nghĩa không khác cứu mạng cam tuyển hơn ba mươi khối trung phẩm linh thạch đây đối với bất kỳ một cái nào t r ú c cơ kỳ tán tu mà nói đều là một món khổng lồ lâm việt không nói gì hắn tỉnh táo đem đan d ư ợ c và linh thạch phân loại các kỹ sau đó ánh mắt rơi vào kia rơi l à tả trên đất chín mặt huyền hát t u ẫ n bài bên trên hắn đi qua nhặt lên một mặt tấm chắn vào tay lạnh b ư ớ c tính chất không phải vàng không phải một phía trên k h ắ c rõ phức tạp mà huyền ảo t r t văn hắn dùng nón g tay nhẹ nhàng mơn trớn cảm thụ được cẩn chứa trong đó linh lực kết cấu đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất một cái chung g i a thượng cổ tự động phòng ngự linh khí huyền xảoẫn có thứ này bọn hắn sinh tồn năng lực sẽ đạt được bay vọt về chất hắn đem chín mặt tấm chắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lại tại kia thủ lĩnh trong túi chứa vật cẩn thận tìm kiếm rất nhanh động tác của hắn dừng lại lấy ra một quyển dùng da thú chế thành quyển trục không phải công pháp cũng không phải bí thuật hắn chậm rãi triển khai quyển trục bằng da thú đúng là một b ứ c địa đồ mộ dung t u y ế t cũng b u lại làm nàng thấy rõ trên bản đồ nội dung lúc thở nhẹ một tiếng đây là đông hải nội lục địa đồ nay tấm địa đồ ve đến cực kỳ tường tận núi non sông n g i hiểm đ i ệ bí cảnh đều tiêu ký rõ rõ rằng, rằng so với bọn hắn theo trong phường thị mua được bất kỳ một phần địa đồ đều chân quý hơn lâm việt ánh mắt tại trên địa đồ nhanh chóng đ ả o qua rất nhanh hắn tại địa đồ g ó c tây nam một mảnh liên miên trên dây núi thấy được một cái quen thuộc gia tộc huy hiệu mộ dung tuyết con người đột nhiên co r ụ t lại dùng mang theo vẻ run dậy thanh â m đọc lên hai chữ kia thiên la thiên la mộ dung ra kia là nhà của nàng tìm tới phương hướng trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ hy vọng lâm việt tỉnh táo đem chữa thương đan dược và hồi khí đan phân cho mộ dung tuyết lại đi đến phương chỉ bên người đem một cái đan dược đưa tới miệng nàng bên cạnh phương chỉ không phản ứng chút nào vẫn như cũ gắt gao ôm cái hộp kia lâm việt trầm m ặ c một chút đem đan dược nhét vào trong tay của nàng dùng t h a n h đâm trầm thấp nói rằng thật tốt sống sót mới là ngươi đệ tâm nguyện câu nói này giống một cây châm đâm vào phương chỉ chết l ặ n g tâm nàng trống rông trong ánh mắt rốt cục có một tia chấn động đây không phải là hy vọng sống sót mà là một chút b ă n g lãnh khắc cốt hận ý nàng nắm lấy đan dược máy móc nhét vào miệng bên trong thấy được nàng có phản ứng lâm việt nhẹ nhàng thở ra hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía bức kia địa đồ lông mày lại lần nữa nhữ lại hắn chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đó là bọn họ hiện tại vị trí đại khái vị trí sau đó ngón tay của hắn theo địa đồ hoạch hướng đông bắc phương hướng thiên la mộ dung ra từ nơi này tới nhà ngươi gần nhất đường phải xuyên qua mảnh này vẫn long sơn mạch mộ dung t u y ế t theo ngón tay của hắn nhìn lại sắc mặt hơi đổi một chút chỉ thấy tại vẫn long sơn mạch bốn chữ này bên cạnh dùng đỏ tươi chu xa vẽ lên một cái g i ữ tợn đầu lâu tiêu ký đó là một loại cảnh cáo một cái đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm tín hiệu lâm việt nhìn xem địa đồ lại nhìn một chút bên người hai nữ hải lại ướt lượng trong tay túi chữ vật bọn hắn có sống tiếp một liếng nhưng cũng có thông hướng mới địa ngục vé vào cửa xem ra lần này đường sẽ không quá tốt đi hắn nhẹ nói cùng nó nói là tại đối mộ dung t u y ế t nói càng giống là tại tự đủ chương mười lăm thiên la mộ dung chương mười lăm thiên la mộ dung hoang nguyên bên trên gió mang đi huyết tinh lại mang không đi lạnh leo t h ấ u xương lâm việt ngồi xếp bằng đem cuối cùng một bình hồi khí đan dược lực luyện hóa thể nội khô cạn kinh mạch cuối cùng có một tia ít ỏi linh lực lưu truyền tia bắn ra kinh thiên một thương mang đến thần thức sẽ rách cảm giác vẫn như cũ giống như là vô số cây cương châm đâm vào não nhân bên trong mơ hồ làm đau hắn mở mắt ra nhìn về phía cách đó không xa đồng bạn bộ dung tuyết sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy thiếu đốt tinh huyết một cái giá lớn cực lớn mặc dù có đan dược phụ trợ cũng chỉ là nhường nàng miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động nàng tựa ở trên một khối nham n thạch đang c ú i đầu lao sạch lấy trôi này q u a n g mang ả m đạm lưỡi lao động tác đu h ò a ánh mắt lại trống rỗng mà phương chỉ là ba người trong đám người trạng thái quỷ dị nhất nàng không khóc không náo cũng không nói chuyện theo h n vào đan dược sau nàng vẫn ôm cái kêu một h ộ tử ngồi ở chỗ đó giống một tôn không có sinh mệnh pho tượng nếu không phải ngực còn có yếu đ ớ t chập trùng lâm việt cơ hồ cho là nàng đã theo đệ đệ của nàng cùng nhau chết đi sống sót sau t hai nạn không có vui sướng chỉ có một mảnh nặng nề t i n h m ị c h lâm việt không có đi q u ấ y dày các nàng hắn đứng người lên đem tấm kia theo n u i ưng tu sĩ trong túi chứa vật có được địa đồ bằng da thú lần nữa triển khai địa đồ ve đến cực kỳ tường tận mỗi một đầu dây núi đi hướng mỗi một phiến cấm tiệt chi đ ị a đ á n h dấu đều xa so với trong phường thị những cái kia làm thô lạc nửa năm mới đổi mới một lần địa đồ muốn tinh chuẩn được nhiều nhóm này ýn đi ạ nạ j o n tiểu đội hiển nhiên là đem tìm kiếm cổ tu di t chính là bọn hắn ăn cơm ra hỏa ngón tay của hắn đ i ể m tại địa đồ kia phiến rộng lớn hoang nguyên bên trên nơi đó là bọn hắn vị trí hiện tại sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi di động xuyên qua một mảnh bị tiêu ký là loạn phong c ố p khu vực lại vượt qua một đầu tên là hát thủy hà chạy xiết dòng sông cuối cùng một mảnh bị quay lại quần đảo xuất hiện tại địa đồ bên l i giới tại quần đảo hạch tâm nhất một hòn đảo bên trên một cái dòng bay phượng múa gia tộc huy hiệu lạc cấn trên đó mộ dung chúng ta đi nơi này đi lâm việt thanh âm có chút khẳng hắn đem địa đồ đưa tới mộ dung tuyết trước mặt mộ dung tuyết ánh mắt rơi vào cái kia quen thuộc huy hiệu bên trên thân thể không khỏi vì đó run dậy một chút nàng n g n m đầu nhìn xem lâm việt ánh mắt phức tạp có trờ mong có sợ hãi càng nhiều hơn là mê mang nhà ta nàng lẩm bẩm nói thiên la đ ạ o ta không biết rõ bọn hắn vẫn sẽ hay không nhận ta dù sao cũng so tại cái này giã ngoại hoang bu chờ lấy đợt tiếp theo ỷ nị hạ nạ j o n t h â n thiết lâm việt ngữ k h í rất bình tĩnh giống như là đang t r ầ n thuận một sự thật ít ra nơi đó có kim đan tu sĩ toạt t ấ n có trật tự địa phương liền có quy tắc có quy tắc liền có danh tử có thể chui hắn dừng một chút đem k i a chín mặt huyền màu đen v ả y rắn tâm chắn đem ra đưa cho mộ dung tuyết thứ này ngươi trước luyện hóa ngươi là trong chúng ta duy nhất hàng phía trước chính diện chiến lược mạnh nhất có n ó ngươi sinh tồn năng lực có thể để cao mấy lần cái này hy hi hữu trung giai tự động phòng ngự thượng cổ linh khí huyền sa thuẫn là bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất cũng là bọn hắn kế tiếp sống yên phận lớn nhất tiền b ố n mộ dung tuyết nhìn xem k i a chín mặt tâm chắn lại không có lập tức đi đón nàng trầm mặc hồi lâu mới thóc giọng nói rằng lâm việt ngươi đem thiên la mộ dung ra nghĩ đến quá đơn, đơn giản nơi đó không phải càng tránh gió ở sau đó đức q u a n g tự thuật bên trong lâm việt cuối cùng đối cái này sắp tìm nơi nương tựa gia tộc có một cái rõ ràng hình dáng đông hải mộ dung chia làm hai chi một chi là hùng ngồi đông hải chủ mạch bích triều đảo bản g r a thế lực khổng lồ cao thủ nhiều như mây là chân chính đông hải bá chủ một trong mà đổi thành một chi thì là bọn hắn muốn đi tìm nơi nương tựa co đầu rút cổ tại c ắ n cỗi thiên la đảo chi thứ cái này một chi là mấy trăm năm trước bản gia phân hóa đi ra bởi vì t i ê n tổ tư chất thường thường lại không có thể tranh tới tốt linh mạch nhiều đời xuống tới sớm đã suy bại không chịu nổi bây giờ thiên la mộ dung ra toàn bộ nhờ hai vị kim đan tu sĩ chống đỡ bề ngoài một vị là mộ dung tuyết cùng nàng ca ca sư phụ mộ dung bác người xưng mộ dung sư thúc người này là chính cống luyện khí của nhân nghe nói lâu d à i bế quan tại gia tộc cấm địa địa hỏa của bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nghĩ đến luyện chế ra trong truyền thuyết vượt qua pháp bảo linh bảo hãn t i n h tình đối lập ôn hòa cũng là mộ dung tuyết chuyến này duy nhất trong t y bảo mà đổi thành một vị thì là thiên la mộ dung g i a chân chính người cầm quyền gia chủ mộ dung thái đây là một cái cực kỳ coi trọng gia tộc lợi ích cùng pi củ kim đan trung dài tu sĩ làm người cứng nhắc khắc nghiệt nặng nhất huyết mạch truyền thừa nam đó ta cùng ca ca là vụng trộm chạy đến bộ dung tuyết thanh âm mang theo một k i a đắng chát anh ta hắn chịu không được trong gia tộc loại kia âm u đầy t ử khí không khí càng không muốn bị xem như thông gia công cụ chúng ta nói xong phải ở bên ngoài sông ra một phen thành t h u tu đến chúc cơ hậu kỳ lại nở mày nở mặt trở về ai nghĩ đến nàng còn chưa nói hết nhưng lâm việt đã toàn minh mạch hai cái chi thứ tự lệ tự mình phản bội chạy trốn bây giờ một chết một bị thương còn mang theo hai cái bắt nguồn không rõ người ngoài chật vật chạy về đi cầu che chở d u n g đầu ngón chân muốn đều biết sẽ là dạng gì cảnh tượng gia chủ mộ dung thái một cửa hải kia liền không dễ chịu mộ dung tuyết ánh mắt càng thêm ảm đạm thu chi còn có mộ dung lê mộ dung lê lâm việt bắt được cái tên xa lạ này gia tộc dòng chính đệ nhất thiên tài trúc cơ hậu kỳ gia chủ mộ dung thái ruột thịt cháu trai vừa nhắc tới cái tên này mộ dung thái ruột thịt cháu trai vừa nhắc tới cái tên này mộ dung thái ruột thịt cháo trai vừa nhắc tới cái tên này mộ dung có thủ t ấ t báo anh ta năm đó cùng hắn xung đột qua rất nhiều lần lần này chúng ta trở về hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra nổi lên lâm việt trong đầu thường nhân vật quan hệ đổ phổ cấp tốc tạo dựng lên một cái chú trọng lợi ích quy củ xâm nghiêm giá chủ một cái si mê lệ khí không hỏi thế sự kim đan sư thúc một cái nhìn chằm chằm ngấp nghẽn ữ chính dòng chính thiên tài tử địch lại thêm một cái chi thứ phản bội chạy trốn bây giờ ăn nhờ ở đầu thân phận cái này bắt đầu quả thực là địa ngục độ k ó nghe xác thực không phải địa phương tốt gì lâm việt trầm ngâm một lát lại đem huyền xả thuẫn không nói lời gì nhét vào mộ dung tuyết trong tay nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác hắn đứng người lên nhìn về phía trên bản đồ thiên la đảo phương hướng ánh mắt thâm thúy một cái suy bại gia tộc nội bộ tất nhiên mâu thuẫn t r ù n g điệp người gia chủ kia càng là coi trọng lợi ích liền càng nói do hắn có nhược điểm người sư thuốc kia càng là si mê lợi khí liền càng nói do hắn có thể bị lợi dụng giá trị về phần cái kêu mộ dung lê lâm việt khoe miệng câu lên một vệ băng lãnh đỗ quong bất quá là một cái bị gia tộc quang hoàn bảo hộ quá tốt nhà ấm đoá hoa mà thôi loại người này nhất là ngạo m ạ n cũng dễ dàng nhất đối phó mộ dung tuyết ngạc nhiên nhìn xem lâm việt nàng không nghĩ tới tại n g h e xong lần này gần như tuyệt cảnh miêu tả sau nam nhân này chẳng những không có lối bước ngược lại giống một đầu n g ư ờ i được mùi máu tươi sòi đói trong mắt lóe ra tính toán cùng vẻ hưng phấn hắn không phải đang tìm kiếm che chở hắn là tại phân tích như thế nào đem cái này cái gọi là đầm rồng hang hổ biến thành chính mình mới xào huyệt chúng ta đi thôi lâm việt không tiếp tục nhiều lời hắn đi đến phương chỉ bên người túi người đem cái này vẫn như cũng đắm chìm trong thế giới của mình bên trong nữ hải tính cả cái kia một gỗ một thanh gánh tại trên bay mộ dung tuyết nhìn xem hắn khiêng một người nhưng như cũ thẳng tắp bóng lưng trong lòng kia tia tên là tuyệt vọng băng lãnh dường như bị thứ gì lặng yên hòa tan một góc nàng hít sâu một hơi đem tinh huyết nhỏ tại h u y ề n xà t h u ẫ n bên trên bắt đầu mặc niệm phát huyết ba người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia phiến tại trên địa đồ biểu thị tử vong cùng chẳng lành dây núi mau chóng đuổi theo chương mười sáu ăn nhờ ở đ ầ u chương mười sáu ăn nhờ ở đ ầ u nửa tháng sau làm thiên la đảo kia bụi bẩn hình đáng rốt cục xuất hiện trên mặt biển lúc mộ dung t u ế t tâm cũng theo đó g á n tại giữa không trung cùng trong tưởng tượng tiên gia hòn đảo, hoàn toàn khác biệt, trước mắt thiên la đảo. cùng nó nói là một tòa tu tiên gia tộc trụ sở không bằng nói là một tòa bị vứt bỏ hoang đ ả o ở trên đảo linh khí mỏng manh đến đáng thương thậm chí còn không bằng bọn hắn tại vẫn long sơn mạch bên ngoài lúc cảm nhận được nồng độ nơi mắt nhìn thấy đa số kiến trúc đều lộ ra cổ xưa mà rách nát chỉ có khu vực trung ương vài tòa cao lớn cung điện còn miễn cưỡng duy trì lấy mấy phần thể diện toàn bộ hòn đảo đều bao phủ tại một c ố vung đi không được suy bại chi khí bên trong mộ dung tuyết hít sâu một hơi dẫn đầu đi xuống lâm viett h e o ở phía sau trên vai vẫn như cũ k i ê màn p h ư n chỉ nửa tháng này phương chỉ tỉnh lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi lần tỉnh lại cũng chỉ là chết lặng ăn một chút lương khô sau đó tiếp tục ôm hộp gấu ngủ say lòng của nàng đã chết trên b ê n tàu trống rỗng chỉ có mấy cái luyện khí kỳ t ạ m dịch đệ tử khi nhìn đến mộ dung tuyết lúc lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhưng mà không chờ mộ dung tuyết mở miệng một hồi chỉnh tề tiếng bước chân liền từ trong đảo chuyển đến một đội người mặc chế thức hát giáp tu sĩ khuôn mặt lạnh lùng đi tới cầm đầu là một gã mũi ưng trung nhân nhân trúc cơ trung kỳ tu vi ánh mắt sắc bén như lao bên hông beo lấy một khối khắc lấy pháp chữ lệnh bài mộ dung quán mộ dung tuyết sắc mặt chìm xuống vô ý thức lui về sau nửa bước đây là gia tộc đội chấp pháp đội trưởng gia chủ mộ dung thái trung thực cho săn từ trước đến nay lấy thiết diện vô tư lãnh khóc vô tình chứ a danh mộ dung quán ánh mắt tại mộ dung tuyết trên thân khẽ quét mà qua lập tức rơi vào sau lưng nàng lâm việt cùng lâm việt trên vai phương chỉ trên thân lông mày chăm chú nhắc lại không che giấu chút nào trong mắt chắn é t mộ dung tuyết hắn mở miệng thanh â m giống hai khối miếng sắt tại ma sát khô khóc mà băng lánh ngươi ca ca hồn bài thế nào nát ngươi còn biết trở về mộ dung tuyết mở môi g i t g i t muốn nói gì lại bị mộ dung quán trực tiếp tắt ng căn cứ tộc quy p h à m tự tiện cách tộc người coi là phản tộc tại ngươi ca ca mộ dung phong tin chết cha ra cùng trưởng lão hội làm ra phán quyết trước đó thân phận của ngươi đồng đẳng với tội nhân hắn bung tay lên sau lưng đội chấp pháp viên lập tức tiến lên một bước khí cơ khóa chặt ba người v ề phần hai cái này người ngoài mộ dung quán ánh mắt như là xem kỹ hàng hóa đồng dạng tại lâm việt cùng phương chỉ trên thân qua lại lớp nhìn bắt nguồn không rõ bộ dạng khả nghi đang cha minh thân phận trước không được bước vào bản ra nội viện nửa bước người tới đem bọn hắn sâu thúc làm gì lớn như thế hỏa khí đâu ngay tại bầu không khí dương cung bạn kiếm lúc một cái giọt ôn hòa theo đội c h ấ p pháp phía sau chuyển đến đám người tự động tách ra một gã người mặc lộng lấy cầm y ngọc bảo thanh niên cầm trong tay một thanh bạch ngọc có xếp tại mọi người chen t r ú c hạng thản nhiên đi tới thanh niên mặt như con ngọc mắt mang hoa đ ả o khoe môi n ế t lên một tia vừa đúng m ỉ m cười trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cô con em thế ra đặc h ư u y ê u nhã cùng tự phụ chính là mộ dung lê lâm việt con ngươi có hơi hơi co lại h ã n cơ hồ là ngay đầu tiên liền từ nơi này nam nhân kia nhìn như ôn hòa đáy mắt chỗ sâu bắt được lóe lên một cái rồi biến mất không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu cùng mộ dung lê ánh mắt từ đ ầ u đến cuối đều không có nhìn lâm viện cùng phương chỉ một cái dường như bọn hắn chỉ là hai đoàn trướng mắt không khí hắn ánh mắt vững vàng khóa tại mộ dung tuyết trên thân theo nàng mặt tái nhật gò má trượt đến nàng món kia tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp cuối cùng dừng lại tại nàng hiệu điệu tư thái bên trên trong mắt lóe lên một k i a không dễ dàng phát giác tham lam tuyết muội nhiều năm không thấy ngươi chịu khổ thanh âm của hắn dịu dàng đến có thể chạy ra nước về nhà liền tốt về nhà liền tốt ngươi yên tâm có ta ở đây không ai có thể ước h ữ n g ngươi hắn tiến lên một bước dường như muốn đi kéo mộ dung tuyết tay mộ dung tuyết lại giống như là bị b ỏ cạp ngủ đông một chút đột nhiên lui lại khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng chắn ghét mộ dung lê ta với ngươi không quen đừng kêu đến thân thiết như vậy mộ dung lê hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường hắn chuyển hướng mộ dung quán một bộ trách trời thương dân bộ dáng sâu thúc tuyết mọi nàng vừa mất đi huynh trường tâm tình c ũ n g tốt lại một đường b u ô n b a chắc là m ệ t muốn chết rồi ta nhìn cũng đừng theo những cái kia tử quy cự làm việc không bằng dạng này trước hết để cho tuyết m ọ đem đến ta thính chút q u y n ở nơi đó linh khí dư dạ cũng thuận tiện ta chiếu cố nàng đợi nàng tính giữ tốt ta lại tự mình mang nàng đi hướng ra chủ cùng các trưởng lao t h ỉ n h tội như thế nào lời nói này nói đến dọn nước không lọn đã cho thấy hắn rộng lượng lại hiển lộ rõ ràng hắn trong gia tộc địa vị chung quanh các đệ tử đều lộ ra kính nể bẻ mặt mộ dung tuyết cười lạnh cái này nếu là thật vào ở đi liền thành hắn thịt cá trên thất gỗ mặc kệ xâm lược không cần mộ dung tuyết không chút nghĩ ngợi liền nghiêm nghị tự t u y ệ t chuyện của ta không cần ngươi quan tâm liên tiếp chống đối rốt cục nhuồn mộ dung lê trên mặt ngụy trang hoàn toàn nhịn không được rồi sắc mặt của hắn trầm xuống cặp tia cặp mắt đào hoa bên trong không còn có nửa phần ý cười chỉ còn lại hàn ý lạnh lẽo không biết điều hắn lạnh lùng phun ra bố n chữ không nhìn nữa mộ dung tuyết mà là chuyển hướng mộ dung q u á n dùng m ệ n h k i ế n giọng điệu nói rằng đã tuyết bội không thích ta thính t r ú c quyển vậy thì theo quy củ xử lý a đảo đầu tây không phải còn có một chỗ vứt bỏ sân nhỏ a năm đó là dùng đến giam giữ phạm sai lầm tộc nhân ta nhìn liền rất phù hợp để bọn hắn ba cái đều ở đi nơi đó tại trường lão hội phán quyết xuống tới trước đó không cho phép bọn hắn rời đi sân nhỏ nữa bước mỗi ngày ăn mặc chi phí liền theo đê đẳng nhất tạp dịch tiêu c h u y n đến là lê thiếu ra mộ dung q u á n không người lính mệnh trên mặt lộ ra một tia khoái ý n h e răng cười h á n vung tay lên hai tên đội chấp pháp viên tựa như lang g i ư ờ n g như hổ đi tới một trái một phải mời lấy lâm việt cùng mộ dung tuyết hướng hòn đảo phía tây đi đến mộ dung tuyết tức giận đến toàn thân phát dung nhưng lại không thể làm gì lâm việt giữ im lặng tùy ý đối phương thôi táng chỉ là tại cùng mộ dung lê gặp thoáng qua lúc dùng khoe mắt quá nhìn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đó là một loại nhìn người chết ánh mắt mộ dung lê dường như có chỗ phát giác cũng xoay đầu lại đón nhận lâm việt ánh mắt bốn mắt nhìn nhau trong không khí phản phất c ó vô hình điện băng đang loay lên mộ dung lê khoe miệng câu lên một vệ kinh m i ệ n mà tàn nhẫn đường cong dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nói nhỏ thật tốt hưởng thụ ngươi tại thiên la đảo sau cùng thời gian a nói xong hắn liền quay người tại mọi người chen trúc hạng nên ngang rời đi cái gọi là vứt bỏ v i ệ t lạc so lâm việt tưởng tượng còn muốn dứt nát tương viện sập nửa bên trong viện cỏ dại lớn lên so người còn cao mấy gian nhà gỗ lảo đảo muốn ngã dường như một trận gió liền có thể thổi ngã trong không khí tràn ngập một cỗ ở bất mục nát hương vị đừng nói tu luyện ở lâu chỉ sợ phạm nhân đều sẽ sinh bệnh đội chấp pháp viên đem bọn hắn xô đẩy tiến sân nhỏ sau đó nặng nề mà đóng lại kia phiến rách dưới cửa gỗ ngoài cửa chuyển đến rơi khóa thanh âm mộ dung t u y ế t nhìn trước mắt cái này như là lao tù giống như h o à n g cảnh nàng vô lực ngồi ngay đó trong mắt tràn đầy hay náy vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp tài nguyên đoạn tuyệt hành động nhận hạn chế còn có một cái quyền thế n g ậ p trời lúc nào cũng có thể hạ tử thủ đị c h nhân cái này chính là nàng mong muốn trở lại nhà phương chỉ bị lâm việt đặt ở một chỗ coi như sạch sẽ nơi h ẻ lánh vẫn như cũng là bộ kia hoạt tử nhân bộ dáng cả viện lâm vào so hoa nguyên n g bên trên càng làm cho người ta hít thở không thông tĩnh mình lâm việt không có đi an ủi mộ dung tuyết hắn chỉ là đứng tại trong sân ngắm nhìn bốn phía ánh mắt của hắn đảo qua sụp đổ t ư ờ n g viện đảo qua sinh trường tốt cỏ dại đảo qua kia mấy gian rách nát nhà gỗ cuối cùng rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một đống bị vứt bỏ vết dỉ loang lộ luyện khí phế liệu bên trên trong mắt hắn nơi này không phải lồng giam cỏ dại chỗ sâu có thể bố trí cả bẫy sụp đổ tượng viện là thiên nhiên xạ kích miệm mà kia một đống tại người khác xem ra là rác rưởi phế liệu lâm việt khoe miệm c h ầ m rãi câu lên một vệ băng lanh ý cười hắn c h ầ m rãi ngồi xổn người xuống theo đống tia phế liệu bên trong nhặt lên một cây đã biến hình ống sắt đặt ở trước mắt cẩn thận nam g đ ĩ a nơi này chính là hắn mới công xưởng một cái công tượng có vật liệu cùng sân bãi liền có phản kích tất cả khả năng chương mười bảy cơ hội chương mười bảy cơ hội khóa cửa rơi xuống nặng nề g h tiếng vọng như là thẩm phán mục truy đập bể cuối cùng một tiêm may mắn mộ dung tuyết chán nản ngồi ngay đó q u a n thân cuối cùng một phần khí lực dường như đều bị rút khô trong ánh mắt tàn đạo là có thể đem người chết đuối sương ngủ lâm việc ánh mắt đảo qua toàn bộ bị lạc trong đầu lại không có nửa phần xa suốt tinh thần tỉnh táo đến như là một đài ngay tại cao tốc vận chuyển dụng cụ tinh vi bắt đầu nhanh chóng phân tích xây mô hình phía tây tường biệt sập là thiên nhiên xạ kích miệng sinh trưởng tốt cỏ dại đủ để che lấp trí mạng nhất cả mấy kia mấy gian lảo đảo muốn ngã nhà gỗ nóc nhà là tuyệt hảo đồn quan sát cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại góc sân đống kia b ế c dỉ loang lộ phế liệu bên trên đối với người khác trong mắt kia là r á c rưởi trong mắt hắn kia là một tòa chờ đợi tỉnh lại kho quân dụng hắn không có đối mộ dung biết nói bất kỳ một câu trống rồng an ủi tại cái này mạng người như cỏ rác thế giới đồng tình là giá rẻ nhất xa s ỉ phẩm có thể sống sót mới là duy nhất c h â n lý hắn đi đến nơi hẻo lãnh nhìn xem vẫn như cũ như đá điêu giống như yên lặng phương chỉ nữ hài thế giới đã sụp đổ tới trong ngực phía kia nho nhỏ ôm một hộp tử bên trong sinh mệnh khí tức yêu đ ớt đến như làn nến tàn trong gió tình cảnh của bọn hắn có thể xương t u y ệ t cảnh ba người một cái tâm chết một cái thần t h ư ơ n g một cái tâm thần hao hết bị nốt ở đây ngăn cách trong ngoài còn có một cái tay cầm quyền hành n h nhân ngay tại chỗ tối mãi sắc hắn manh bớt nhưng lâm việt tư duy lại tại trong bóng tối h o ạ c h xuất ra rõ ràng mạch lạc mộ dung lê muốn giết ta cũng muốn lấy được mộ dung t u y ế t hắn dùng quy củ đem chúng ta vây ở chỗ này giải thích do hắn tạm thời không dám công nhiên độc thủ ít ra hắn tại kiên kỵ một vị khắc kim đan mộ dung s ư t h ú c có lẽ cũng kiên kỵ ra chủ mộ dung thái bộ kia cứng nhắc trật tự cái này cho bọn hắn thời gian không nhiều nhưng đầy đủ chất quý một ngày hai ngày ba ngày thời gian tại ngày qua ngày đê đàng tạm dịch cơm canh chung trôi đi mộ dung t u y ế t tại lâm việt chống đỡ dưới dần dần khôi phục một chút nguyên khí nhưng ánh mắt vẫn như cố ảm đạm nàng chỉ là máy móc ở trong v i ệ n diễn luyện lấy kiếm quyết một chiêu một thức đều mất ngày xưa linh động cùng n g u y ệ t khí ngày thứ năm phương chỉ đậu nàng đứng người lên lưng e o thẳng tắp đi đến trong sân cặp kia t ĩ n h m ị c h đôi mắt chậm rãi đảo qua lâm việt cùng mộ dung tuyết chống r ô n g biến mất thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng lãnh quyết tuyệt lâm đại ca nàng m ở m i ệ n g thanh n m bởi vì lâu không ngôn ngữ mà khản giọng nàng đem cái kêu ôm một hộp tử n â n đến lâm việt trước mặt cái này mai trúc cơ đan là đệ đệ ta dùng bệnh đổi lấy ánh mắt của nàng như là một ngọn núi chịu nặng đặt ở lòng người bên trên ta muốn mê quan không thành công tiện thành nhân l ờ i còn chưa dứt nàng quay người đi vào giàn kia coi như hoàn chỉnh phong ốc c ụ n á t cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại một tầng y ế u ớt linh lực ba đậu từ trong đến ngoài phong kín cánh cửa kia là một đạo có đi không về bình t h ư ớ n g trong nội viện không khí trong nháy mắt biến càng tăng áp lực hơn nữ nàng điên rồi mộ dung t u y ế t sắc mặt trắng bệnh lấy nàng hiện tại tâm cảnh cưỡng ép xung quanh tàu hỏa nhập mà khả năng quá lớn lâm việt đương nhiên biết rõ nhưng hắn rõ ràng hơn bọn hắn rủ ai cũng không cách nào ngăn cản đây là phương chỉ lựa chọn của mình nàng sống hoặc chết đều chính là chính nàng chiến đấu nhưng mà nàng trận này đánh cực nhưng cũng hoàn toàn làm rối loạn lâm việt kế hoạch nàng như thành công bọn hắn liền nhiều một vị trúc cơ kỳ chiến lược còn là một vị tinh thông phủ pháp túi khôn nàng nếu như mất bại hắn không để cho ý nghĩ này tiếp tục nữa bọn hắn thua không nổi hắn càng không thể ngồi chờ chết lâm việt đi đến đống kia phế liệu trước bắt đầu độc thủ hắn đem theo ýn địa ạ nạ dân tiểu đội trong túi chữa vật tịch thu được vật liệu những cái kia dùng điểm tích lũy hồi loay loé ra linh quan kim loại thu hoạch từng cái lấy ra trên mặt đất trải rộng ra toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng xuống tới tuyệt vọng nguy hiểm kiềm chế tất cả mặt trái cảm xúc đều bị hắn b ư ớ c bỏ tại tư duy bên ngoài giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có băng lanh kim loại trong đầu chỉ có phức tạp trận pháp đồ phổ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem cái này chống s á t vụn biến thành thu hoạch sinh mệnh lợi khí hắn bắt đầu thiết kế mắt ư ơ n g súng ngắm thử làm hình thanh tẩy nòng súng một lần nữa hiệu chỉnh kia đơn sơ thiên lý nhãn trận sau đó lại bắt đầu ra cố long tức sọt gùn thân thương điều khiển tinh vi lấy khống chế linh cất đánh khuyết tán phạm vi trật văn hắn mỗi một cái động tác đều chuyên chú mà chính xác mỗi một lần đối linh t i ệ n rèn luyện đều là đối vận mệnh im ắng kháng nghị mộ dung tuyết ngơ ngác nhìn hắn tại phương chỉ kia quyết tuyệt bóng lưng cùng mình kia vô biên bắt ngát trong tuyệt vọng lâm việt cái này trầm mặc mà chuyên chú thân ảnh dường như thành nàng duy nhất có thể bắt lấy vỗ nổi hắn không giống như là đang cho chết hắn giống như là đang vì một trận sắp đến chiến tranh tỉ mỉ lau sạch lấy binh khí của mình nhìn xem hắn một cái bị bi thương cùng chạy trốn vùi lấp ký ức đ ô n nhiên tại mộ dung tuyết chỗ sâu trong óc sáng lên con mắt của nàng đột nhiên mở to thí luyện nàng lâm việt tay dừng lại ánh mắt lợi hại đầu tới cái gì thí luyện vẫn long sơn mạch thí luyện mộ dung tuyết thanh âm bởi vì kích động mà run dày tĩnh mịch trong con người rốt cục giấy lên một kia yếu ớt ánh lửa không lâu chính là đông hải tứ đại gia tộc mười năm một lần t h ị n h sự để mà quyết định tương lai mười năm trọng yếu nhất một nhóm linh mạch tài nguyên khoáng sản thuộc về là là thế hệ trẻ tuổi trọng yếu nhất thi đấu lâm việt đầu góc phi tóc chuyển động bắt giữ lấy bất thình lình tin tức một trận thi đấu một cái sân khấu bao quát chúng ta mộ dung ra chi mạch tất cả trăm tuổi trở xuống chút cơ kỳ đệ tử đều sẽ tham gia mộ dung t u y ế t ngữ tốc càng lúc càng nhanh trọng yếu nhất là thí luyện trong lúc đó ta sư phụ mộ dung sư thúc hắn nhất định sẽ vì thế lần thí luyện xuất quan gia chủ mộ dung thái cùng tất cả trưởng lão đều sẽ thông qua quan tinh bản toàn bộ hành trình chú ý các đệ tử biểu hiện quan tinh bản ba chữ này như là một đạo t h i ề m điện bổ ra lâm việt trước mặt tất cả mê vụ hắn một mực tại suy nghĩ phá cục như thế nào ám sát mộ dung lê phong hiểm quá lớn ích lợi không biết nghĩ biện pháp liên hệ mộ dung sư thúc bọn hắn bị vây ở nơi đây căn bản không có phương pháp nhưng bây giờ đáp án chính mình đưa tới cửa phá cục mấu chốt không phải từ cái này lồng giam bên trong giết ra ngoài mà là tại một cái vạn chúng chú mục trên sân khấu thể hiện ra làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ giá trị một cái làm cho tất cả mọi người đều phải một lần nữa đánh giá bọn hắn thậm chí e ngại giá trị của bọn hắn trận này t h í luyện không phải giao đấu là một trận phỏng vấn càng là một trận trực tiếp nhất tuyên l u ô n ta muốn tham gia lâm việt mở miệng thanh âm trầm thấp lại mang theo một cỗ n h ư ờ n g mộ r u n g tuyết trong lòng phát r u n ngang nhiên chi khí thật là thân phận của ngươi còn có ta cái này đội nhân thân phận có thể tranh thủ tội danh có thể dùng công vân đến rửa sạch lâm việt cắt ngăn nàng ánh mắt của hắn rơi vào kia phiến đóng chặt cửa gỗ bên trên duy nhất trọng yếu là để bọn hắn nhìn thấy chúng ta còn sống so với chúng ta chết đối với gia tộc càng hữu dụng giá trị của chúng ta xa so với một cái bị làm hư đích hệ tử đ ệ phải lớn hơn nhiều hắn quay đầu nhìn xem mộ dung t u y ế t đôi t r ò n g mắt kia bên trong thiêu đốt lên b ằ n g l á n h h ỏ a diễm trận này thí luyện là chúng ta duy nhất sân khấu mà ta muốn lên diễn một màn làm cho cả thiên la mộ dung ra cũng vì đó ghé mắt vợ kịch